Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, trong thôn nháo ôn dịch, nguyên chủ cũng bị nhiễm, trường mã an vì đại gia khỏe mạnh, liền đem nhiệm ôn dịch người cách ly lên, nguyên chủ cuối cùng không thắng nổi vì rút ăn mòn. Đã chết, nữ chủ liền xuyên qua mà đến, không chỉ có cứu cho nên người, còn phát hiện chính mình tự mang có thể trưa khỏi cúng gieo trồng dược thảo không gian, hoặc nghiên thấy trong nhà vì trị liệu nguyên chủ bệnh, đều mau không có gì ăn. Lúc này mới nghĩ cách bắt đầu lẩm nhẩm. Sau cơ duyên xảo hợp hạ cứu trở về trọng thương ngục nham trăn. Chương 1 ốn dịch. Các vị, xin lỗi, vì toàn thôn người tái mạng, ma an xin lỗi. Một đạo chư đệ xin lỗi giọng nam truyền đến, xung quanh còn có rất nhiều người kêu rên thanh âm. Nhập mũi là lửa lớn thiêu đốt lúc sau khó nghe hư vị, đầu gỗ bùm bùm rung động, dần dần mà, Hoắc Nghiên cảm thụ được trên người độ ấm lên cao, gấp không chờ nổi mà mở to mắt, đồng thời xa lạ ký ức dũng mãnh vào trong óc. Hoắc Nghiên xuyên qua mà đến, nhanh chóng tiếp nhận rồi nguyên chủ ký ức, nguyên chủ nơi địa phương danh gọi trưởng Liễu thôn, gần đây ôn dịch bùng nổ, nguyên chủ nhân ôn dịch mà chết, trưởng Mã An vì bệnh tình không hề khuếch tán, chuẩn bị lửa đốt đến ôn dịch người bệnh. Khu khu dừng tay. Hoắc Nghiên nhìn nguyên chủ trung trong trí nhớ quen thuộc địa phương, vội vàng bẻ gãy trong viện nhếng cây, liều mạng đánh dập tắt lửa quang, bên trong nhiệm ôn dịch người phần lớn không có sức lực, lại vẫn là dùng mong đợi ánh mắt nhìn Hoắc Nghiên. Bên ngoài Mã An nôn nóng nói, "Hoắc Nghiên a, Không phải trường tam nhẫn, thật sự là ôn dịch đáng sợ. Ta sẽ nhiều vì đại gia hỏa thập hương tiến đưa. Không ít vây xem thôn dân cũng không đành lòng, xa xa mà thuối lui, nhìn Hoắc Nghiên nhỏ xinh đơn bạc thân hình ở ánh lửa trung bốn ba, Hoắc Nghiên ho khan không ngừng, hét lớn một tiếng, "Trường, trước dập tắt lửa, ta có biện pháp trị liệu ôn dịch." Bên ngoài người hai mặt nhìn nhau, rõ ràng là không tin, Mã An đang ở do dự, nếu là có thể, hắn cũng không nghĩ tiêu chết thôn dân. "Hoắc Nghiên, ngươi thật sự Đừng nghe nàng, nàng chính là sợ chết. Đột nhiên Mã Thị từ trong đám người lao tới, đẩy Mã An một phen, ngươi có phải hay không lão hồ đồ, đem nàng thả ra, đại ra hỏa niệm ôn dịch làm sao bây giờ? Mã An phu nhân, làm người xảo quyệt tương nhẫn, ái ham món lợi nhỏ, loại người này đặc biệt sợ chết, Hoắc Nghiên nhíu mày, nhìn Mã An, có thể cách ly trị liệu, cho ta 3 ngày thời gian, ít nhất trước đem hỏa diệt. Mã An bị Mã Thị xô đẩy, dù sao cũng là liên quan đến sinh mệnh đại sự, hắn tự nhiên do dự. Thôn y dì hải vương chạch rệ nhìn tiểu cô nương chấp nhất ánh mắt, vội vàng tiến lên một bước, trường, có lẽ có thể cho nàng thử xem, là ta vô năng, cứu không được đại gia nhưng là này đó đều là sống sở sở sinh mệnh A. Hoác nghiên ra mặt, kiên trì vãn hồi cục diện, cũng hướng trường bảo đảm chính mình có biện pháp cứu trị thôn dân, nhiều lần bảo đảm dưới, trường mới hạ quyết tâm nói, ta cho ngươi ba ngày, hoác nghiên, ngươi đừng làm cho đại gia thất vọng. Mã An không để ý tới mã thị trời rùa, làm người dập tắt lửa. Lúc sau đem hoắc ra bên ngoài sân làm cách ly mà, Vương Trạch Duệ sơ tán đại gia, lúc này mới vào sân, ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Hoắc Nghiên kiếp trước vốn chính là thế kỷ 21 có chút thành tựu bác sĩ, trị liệu ôn dịch nàng vẫn là có tin tưởng, lúc này đang ở nấu nước sôi hỗn hợp dược liệu tiêu độc, làm đại gia làm tốt tiêu độc công tác, miễn cho lây bệnh mở rộng. Nhìn thấy người tới, nàng kinh ngạc, ngươi không sợ sao? Vương Trạch Duệ xinh minh ngượn, ngươi cũng như tên, trên người mang theo y y giả nhân nghĩa chí khí. Hắn là trưởng Liêu thôn nổi danh đại phu, lòng mang cứu tế thiên hạ chi tông, nhưng y li thuật hữu hạn, cho nên lúc này đầy vốn cũng ngay ngày này đến cực điểm. Ta là đại phu, có gì đáng sợ? Kia vừa vặn, Vương đại phu, ngươi có thể cho ta giới thiệu một chút ôn dịch tình huống sao? Hoắc Nghiên hướng Vương Trạch Duệ đơn giản hiểu biết bệnh tình, trong lòng đã có đại khái hình dáng. Xuân tới Hàn lui, vào đông đông chết không ít súc sinh, người trong thôn lại là chưa kịp xử lý, mùa đông lạnh lẽo còn có thể ức chế trụ động vật thi thể hư thối, hiện tại là bởi vì xúc sinh thi thể bệnh biến, ô nhiễm nước giếng cùng đồng ruộng, làm đại ra nhiễm tình hình bệnh dịch. Hoắc Nghiên đơn giản phân tích, lại nhìn hạ nhiễm tình hình bệnh dịch người, bắt mạch thăm bệnh, giữa mày càng ngày càng thâm, trong đầu quy hoạch các loại thảo dược dùng lượng. Vương Trạch Duệ xem nàng nhíu mày, tưởng gặp khó xử, vội vàng nói, "Ngươi nếu có gì không hiểu, có thể hỏi ta." Kia trong giọng nói nhiều ít mang theo chút hoài nghi, trước kia dù sao cũng là chưa bao giờ nghe qua Hoắc Nghiên sẽ y y thuật, Vương Trạch Duệ cùng thôn dân giống nhau đều cho rằng Hoắc Nghiên là bị buộc nóng nảy, muốn mạng sống mới ra này hạ sách. Hoắc Nghiên nước mắt, nếu ngươi biết, cũng nên cởi bỏ tình hình bệnh dịch. Vương Trạch Duệ sắc mặt xanh trắng đan xen, chính là nghĩ lại tưởng tượng, nàng cũng nói không có sai, chỉ là như vậy bị người vả mặt, trong lòng tóm lại không thoải mái, trước kia chưa bao giờ nghe nói Hoắc gia tiểu nữ sẽ y y thuật, ngươi. Hắn còn không có nói xong, liền thấy Hoắc Nghiên đứng dậy, đem nước sôi thịt lên, ngăn cản đại gia đem quần áo cùng ra cụ rửa sạch, lại mang lên bố chế khẩu trang. Sau đó uống lên chút hàng hỏa thảo dược, liền nằm ở trong góc nghỉ ngơi. Ngươi sẽ không cho rằng cho bọn hắn uống chút hàng hỏa thảo dược là được. Vương Trạch Duệ càng thêm cảm thấy Hoắc Nghiên hồ nháo, trong lòng nhiều vài phần mất mát. Nguyên tưởng rằng, nàng thật đúng là có biện pháp có thể cứu người. Hoắc Nghiên cũng nhếch bệnh tình, chẳng qua không quá nghiêm trọng, có lẽ nàng là người xuyên việt duyên cớ, thân thể này còn có thể hoạt động. Nàng thở hồn hển một hơi, chống ở cạnh cửa nhìn, hồ mặt Vương Trạch Duệ, buồn cười mở miệng, Này loại tình hình bệnh dịch sẽ tăng thêm phổi hỏa, do đó ra tốc tình hình bệnh dịch bệnh biến tốc độ, như tắm ăn lên thân thể khỏe mạnh, cho nên trước dùng chút hàng hỏa dự thảo, có thể giảm bất bệnh biến tốc độ. Vương Trạch Duệ gật đầu, này biện pháp ta cũng dùng cho nên nơi này mới có nhiều như vậy hàng hỏa khí thảo dự bị, nhưng là, này biện pháp chỉ hoãn hiệu suất cực thấp, thả sẽ tăng thêm người bệnh thống khổ trình độ, cũng không thể trị tận gốc. Ta biết, ta tìm được chữa khỏi tình hình bệnh dịch phương thuốc. Cho nên hiện tại chỉ cần một ít thời gian chuẩn bị thảo dược ngao chế là được." Hoắc Nghiên nói cực kỳ nhẹ nhàng bâng quơ, dừng một chút, thấy Vương Trạch Duệ mở to hai mắt, nàng lại nói: "Đèn lồng hoa hai lượng, cực kỳ thảo ba viên, Khê đan hoa trái cây, trữ giang thảo hạt giống hỗn hợp lên, có thể cởi bỏ dịch bệnh, lại dùng kho khương thảo sơ kinh mạch dạ dày, bài xuất tăng vật, liền không có đáng ngại." Khê đan hoa đối, "Khê đan hoa tuy rằng là độc thảo, có tê mỏi cùng chí uyên công hiệu, chính là cùng cực kỳ thảo hỗn hợp sử dụng." là có giải độc chi hiệu. Sách cổ thượng viết quá, lại là không có người dùng quá này biện pháp. Vương Trạch Duệ lẩm nhẩm lẩm nhẩm, nay giải độc phương thuốc hắn là dùng quá, chính là tình hình bệnh dịch phát tác lúc sau người bệnh thập phần thống khổ, phần lớn không chịu nổi, ngược lại tăng thêm bệnh tình, nhanh chóng qua đời. Nếu là có trí huệ cùng tê mọi thảo dược gia nhập, nhưng thật ra làm ít công to, chỉ là ai có thể nghĩ đến có thể dùng độc dược thảo làm thuốc đâu. Hắn càng muốn, càng thêm hưng phấn, người như thế nào sẽ biết? Hoắc Nghiên xoa tay, Ta trước kia xem qua một ít y dược thuật, có biết một vài thôi. Hiện tại phiền toái Vương đại phu chuẩn bị thảo dược, chúng ta hảo dừng một chút." Nàng nhìn Vương Trạch Duệ cứng đờ khuôn mặt, đốn giác không tốt, "Làm sao vậy?" "Chính là có cái gì không đúng." Vương Trạch Duệ giơ dự một phen, nhếch môi, không có dư thảo. Trong thôn này một thời gian ôn dịch bùng nổ, sau núi thảo dược đều bị thu thập hết. Bởi vì không có dư thảo, hiện tại liền tính là biết biện pháp cũng vô pháp cứu trị, mắt thấy thiên liền phải đen, nhiệt độ không khí một chút hẳn. Người bệnh liền sẽ bắt đầu nóng lên, tình hình bệnh dịch liền sẽ càng thêm nghiêm trọng, bắt đầu tân một vòng thống khổ tra tấn. Liên ở Hoắc Nghiên nôn nóng vạn phần khi, nàng trong đầu đột nhiên xuất hiện chóng rống địa phương loáng thoáng có rất nhiều nhỏ vụ lục mầm hoa hồng ở theo gió lay động. Hoắc Nghiên định ra tâm thần, trong lúc vô tình phát hiện, chính mình thế nhưng mang theo cái loại này, có thể chưa khỏi cùng lập tức gieo trồng dược thảo không gian. Chương 2 chẳng lẽ là điên rồi? Thật tốt quá. Hoắc Nghiên kinh hô một tiếng, bởi vì ôn dịch trong người Nàng bản thân cũng là thập phần suy yếu, không gian nội có một chỗ suối nước nóng, Hoắc Nghiên lướt qua dược thảo điền, trong lòng mỹ lệ mà không được. Nàng nhìn chớ khỏi hệ suối nước nóng, nếm thử tính mà tiến vào bên trong phao trong chốc lát, toàn thân thoải mái, vốn dĩ tựa hồ bị cự thạch đè nặng ngũ tạng lục phủ cũng dần dần thả lỏng lại, cả người nhiệt lưu nhộn nhạo khai. Tước trừ một nén nhang công phu, Hoắc Nghiên từ suối nước nóng ra tới, hoạt động một chút tay chân, cao hứng nói, quả nhiên là chớ khỏi hệ suối nước nóng, thế nhưng trị liệu hảo ta ôn dịch Hoắc Nghiên mở to mắt, thử muốn kéo một cái niệm ôn dịch tiểu hài tử đi vào, lại như thế nào đều không thể thành công, ngược lại là sắp hư thoát tiểu tử nhìn hắn, sắp khóc, Nghiên tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ là điên rồi. Hoắc Nghiên, ngươi đi ngủ một lát đi. Nang nản lòng mà đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn bầu trời đêm buồn bã mất mát. Nếu vô pháp mang những người khác đi vào, nàng liền chỉ có thể nghĩ cách loại chút thảo dược. Hoắc Nghiên ở trong không gian nhìn nhìn, những cái đó thảo dược chỉ là chút chỉ một trò non. Nếu là tìm chút trưởng thành thảo dược đặt ở trong không gian, có lẽ sẽ mau một ít." Nghĩ, Hoắc Nghiên mắt sáng rực lên, nàng thừa dịp mọi người đều ngủ hạ, liền trộm chạy tới bị vòng lên sau núi, sờ soạng đi tìm một ít có thể dùng thảo dược. Vương Trạch Duệ tuy rằng nói, sau núi thảo dược đều bị trích hết, chính là còn có chút quý hiếm thảo dược gần ở bụi gai chỗ, còn có chút thảo dược bởi vì bắt đầu mùa đông điêu tản, nhưng là bộ rễ lại là thập phần hữu dụng, đại khái là người trong thôn không nhận biết, cho nên giữ lại Lang đuôi thảo bộ dễ cũng có thanh phổi hàng hỏa công hiệu, như thế cái thứ tốt. Hoắc Nghiên rất là cao hứng, một bên lẩm nhẩm lẩm nhẩm mà nói các loại thảo dược công hiệu, một bên ma lưu động thủ thu thập xuống dưới. Thừa dịp ánh trăng, nàng tìm được rất nhiều dược thảo, sau đó lợi dụng không gian lực lượng, luyện chế có thể trị liệu bệnh tình thuốc viên, bận việc suốt một đêm, có trong không gian bảo bối, Hoắc Nghiên cũng không cảm thấy cố sức. Ngay kế thiên sáng ngời, Vương Trạch duệ mệt mỏi đẩy cửa tiến vào. Lại thấy Hoắc Nghiên đang từ ngao dược nồi sắt lấy ra từng viên màu đen thuốc viên, thật ra đã nghe tới rồi một cổ chua xót dự vị, hắn vội vàng đi qua vài bước, "Ngươi tìm được thảo dược?" Hoắc Nghiên đem thuốc viên phân phát đi xuống, nhìn ôn dịch người bệnh ăn vào đi, lúc này mới nói, "Đêm qua ta suốt đêm đi sâu núi, Hoàng Thiên không phụ khổ tâm người, rốt cuộc tìm được rồi chút dược thảo tàn lưu bộ rễ cùng cánh lá, ta liền nghĩ đem dược thảo luyện chế thành dược hoàn, có thể giữ lại trong đó nhất tinh hoa bộ phận." Vương Trạch Duệ nhìn nàng thao thao bất tuyệt bộ dáng, Ngược lại là ánh mắt thâm sùng dưới, bệnh của ngươi, hảo. Hôm nay Hoắc Nghiên cùng ngày hôm qua như vậy ôm yếu bộ dáng rất có bất ổn, màu da hồng nhợt như là hoa, hốc mắt màu xanh lá cũng biến mất không thấy, một đôi mắt to sáng ngời có thần, đặc biệt là nói lên y li thuật thời điểm, đôi mắt hình như là ngôi sao giống nhau sẽ sáng lên. Này nơi nào là người bệnh bộ dáng? Vương Trạch Duệ có chút kích động, thấy Hoắc Nghiên gật đầu nói, ta đương nhiên muốn lấy thân thí dược, cũng may kết quả là tốt. Nếu không có là nam nữ đại phòng Vương Trạch Duệ thật sự muốn ôm Hoắc Nghiên chuyển ba vòng, lấy biểu đạt chúc mừng của Hoàn Chi Tâm, hắn cao hứng mà chân tay luống cuống, "Ngươi Hoắc Nghiên, ngươi thật là thần tiên sống." Chuyện tới hiện giờ, Hoắc Nghiên cứu trị chị chịu ôn dịch người, Vương Trạch Duệ không thể không thừa nhận, Hoắc Nghiên thật là cái nhất minh kinh nhân y y giả, hắn y lý thuật quá có cực hạn tính. Vương Mỗ Hồ Thẹn không bằng. Vương Trạch Duệ hổ thẹn đến cực điểm, mấy ngày liền tới làm lụng vất vả lo lắng, hơn nữa là ngày nấy, sắp đem hắn cha tấn địa hình dung tiểu tụy. Hoắc Nghiên xoa tay, an ủi bộ dáng mười phần, ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang nói, "Vương đại phu, ngươi là cái hảo y liễu giả, y liễu giả nhân tâm mới là quan trọng nhất. Đến nội y y thuật, ngươi còn trẻ, còn có rất nhiều thời gian đi học tập." Vương Trạch Duệ ngẩn người, liền thấy Hoắc Nghiên mệt mỏi xoa xoa khóe mắt, "Vương đại phu, phiền toái ngươi chăm sóc một chút đại gia, ta ngoa một đêm, có chút chịu không nổi." Vương Trạch Duệ vội vàng nói, "Ngươi đi nghỉ ngơi đi, nơi này ta nhìn." Hắn cũng tưởng nghiên cứu một chút hoắc nghiên thuốc viên rốt cuộc là có cái gì không giống người thường, thế nhưng có như vậy kỳ hiệu, làm hoắc nghiên trong một đêm liền giải ôn dịch. Hoắc nghiên nghỉ ngơi hai cái canh giờ liền tỉnh, nàng lại không có đi ra ngoài, ngược lại là lặng lẽ đi sau núi, trong không gian dược thảo dự trữ quá ít, nàng muốn chọn thêm tập một ít loại đi vào, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Sau núi có thể sưu tập dược thảo địa phương đã bị đại gia lục soát mà sạch sẽ, hoắc nghiên chỉ có thể hướng núi sâu càng sâu chỗ đi. Nối rừng chỗ sâu trong mơ hồ có động vật tiếng kêu, Hoắc Nghiên khẽ cắn môi, nghĩ chính mình có thể trốn vào trong không gian, lúc này mới cháng cháng lá gan, chống một cái trúc gậy gộc gọ đánh đánh mà đi phía trước. Nối rừng chỗ sâu trong quả thực có rất nhiều sinh trưởng tràn đầy thảo dược, hoắc huyết hoa ư, thanh phổi đỡ khát, khép lại miệng vết thương cầm máu, Hoắc Nghiên từng cái phân biệt mở ra, lại phân loại loại ở không gian dược điển, nơi đó đầu lớn lên cực nhanh. Hoắc Nghiên đang ở cất chứa bảo tàng giống nhau muốn ngừng mà không được. Đột nhiên dưới chân lướ qua một bụi xanh um tươi tốt đống cỏ khô giờ tí, xinh xôi mà bị vướng ngã, hung hăng ngã ở một chỗ mềm mại chung lại mang theo cứng rắn địa phương. Một tiếng kêu rên vang lên, ngay sau đó dưới thân lại không có động tĩnh, Hoắc Nghiên xoa xoa cái trán, lúc này mới ý thức được chính mình trong lúc vô tình tạt hôn mê một cái nam tử. Hoắc Nghiên cả kinh, ba chân bốn cẳng mà bò dậy, vội vàng xin lỗi thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ngươi không sao chứ? Nàng lặng lẽ ngẩng đầu, lại thấy gương mặt nhiễm huyết nam nhân đã nhắm hai mắt lại, tuy rằng lực còn có pháp phòng, nhưng là hô hấp cực kỳ suy yếu. Người này xem ra là trọng thương hôn mê, đều không phải là là bị nàng ta vượt. Lớn như vậy cá nhân ta dọn bất động a. Hoắc Nghiên ngồi xổm nam tử bên người thăm mạch lúc sau, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, nhìn diện mạo tuấn mỹ nam tử, càng thêm cảm thấy, loại này cực phẩm, nếu lại như vậy đã chết, quá đáng tiếc. Tuấn hồ, nàng là bác sĩ a, như thế nào có thể thấy chết mà không cứu? Nếu có thể đem hắn lộng tiến trong không gian đi thì tốt rồi." Hoắc Nghiên nói thầm một tiếng, ngay sau đó liền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt không gian, cứng đờ tối đầu. Vốn dĩ bị chính mình thăm mạch nam nhân như cũ vẫn duy trì như vậy tư thế, thẳng tắp nằm ở trong không gian suối nước nóng biên, bên hai là nóng hôi hổi nước ôn tuyển lưu động thanh âm, trước mặt là nam tử mỏng manh tiếng hít thở. "Hoắc Nghiên, Thiên A." Hoắc Nghiên phát hiện có thể đem hôn mê người mang nhập không gian, nhất thời cao hứng mà tìm không ra bắp ba chân bốn cẳng mà đem người lột ra, sau đó bỏ vào suối nước nóng cao, này nước ôn tuyển có chữa thương chữa khỏi hiệu quả, người trước phao a. Hoắc Nghiên cùng một cái bệnh tâm thần giống nhau, đối với một cái hôn mê bất tỉnh người lẩm bẩm lồ lộ, lúc sau liền đem xa lạ nam tử dấu ở không gian nội, đem này mang về. Chương 3 trà đũa. Không gian bên ngoài, không đến 3 ngày thời gian, Hoắc Nghiên bởi vì giải cứu lợi hại ôn dịch ba cánh, dẫn tới mọi người cảm kích và phần, không ít người đưa tới đồ vật cấp Hoắc Nghiên. Trong thôn cũng giải trừ ôn dịch nguy cơ, chết bỏ cách ly khu, mọi người đều có thể về nhà tu dưỡng. Hoắc Nghiên nhìn trong nhà đôi tiểu lễ vật, có ăn có xuyên, thậm chí có trực tiếp đưa tiền tới, tức khắc chù chừ khoe miệng, hỏi Hoắc gia nhị lão: "Cha mẹ, ta ngủ thời gian, đã xảy ra cái gì?" Hoắc gia nhị lão cũng đều là người thành thật, thấy thế, ngượng ngùng nói: "Nhiên nhiên, cha mẹ cũng không nghi mớn, chính là trối từ không xong, ngươi cứu đại gia hỏa, nhân gia đều cảm kích rất." Hoắc Nghiên thở dài, Làm nghề ý cứu người là ý nghĩa giả bột phận, bọn họ không cần như vậy. Ý nghĩa giả. Ngươi tính cái gì ý nghĩa giả. Ngoài cửa một tiếng cười nhạo, hoác gia nhị lao quay đầu xem qua đi, sắc mặt cũng lạnh xuống dưới, đoan chính, ngươi lại tới làm gì. Hoác nghiên như vậy đánh ra nổi bật, đã đến tới tôn kính cùng kinh yêu, cũng đồng thời đưa tới bất mãn, đoan chính chung là hoác gia hàng xóm, ngày thường này đây bán dược thảo ma sống, làm người gian trá rảo hoạt, điển hình tường đầu thảo, ở ôn dịch bùng nổ thời điểm ỉ vào trong nhà có thảo dược, liền lên nao nao giá cả, rướn lấy không ít tiếng mắng. Sau lại cũng là hắn đầu một cái đề nghị, muốn đem nhịng ôn dịch người thiêu chết, miễn cho liên lụy đại gia nói. Người này, chính là cái tham sống sợ chết bọn chuột nhắt. Ta đến xem này ôn dịch đầu sỏ gây tội a. Đoan chính nên ngang mà tiến vào, nhìn hoạch gia trong phòng đối với lễ vật, đôi mắt đều tái rồi, cười nhạo một tiếng, lại xoay người đi đem trưởng đón tiến vào, phía sau còn theo mấy cái lớn tuổi thôn dân, đều là ngài thưởng cực có uy tín bao gồm Vương Trạch Duệ cũng ở. Vương Trạch Duệ nhíu mày, cấp Hoắc Nghiên đánh một cái ánh mắt, khẽ lắc đầu. Hoắc Nghiên trong lòng có đế, sắc mặt cũng không được tốt xem, tiếp đón trưởng đám người ngồi xuống, liền chủ động nói, "Trưởng hôm nay tiến đến, chính là có chuyện gì?" Chiêu dài chút do dự, mấy người hai mặt nhìn nhau, đều không nghĩ trước khai cái này khẩu, này không phải còn có cố ý gây sự đoan chính sao? Hắn bãi nổi lên cái giá, cười lạnh một tiếng, nói, "Hoắc Nghiên, các ngươi hóa ra cũng thật là thiếu đạo đức a." Vì này những ích lợi, liền lấy đại gia hỏa cánh mạng nói giỡn, suýt nữa hại chết như vậy nhiều người, hiện tại còn yên tâm thoải mái mà tiếp thu đại gia mang ơn độ nghĩa, thật là mặt dày vô sỉ. Hoắc gia nhị lão rủ cho là cái thành thật thệ lương, cũng không chấp nhận được nhân ra như vậy vũ nhục chính mình nữ nhi, lập tức liền nổi giận, Đoan Chính, ngươi nói bậy gì đó? Ngươi lại nói bậy, ta xé ngươi miệng. Hoắc lão cha túm lên băng ghế liền phải đánh người, Đoan Chính giảo hoạt, trực tiếp hướng trong trường nơi này trốn. Một bên Nhi còn lớn tiếng ồn nào, cố ý ở trường nơi này phỉ báng Hoắc Nghiên, nhìn một cái, nhìn một cái, "Trưởng, bọn họ hoax ra đây là làm có tật giật mình a, còn dám đánh người." Ta xem, chính là Hoắc Nghiên chế tạo ôn dịch, sau đó lại âm thầm giải ôn dịch, làm mọi người đều thượng nàng đường. Lời này vừa ra, Hoắc gia nhị lão đều khí tặc, Hoắc đại nương che lại ngực, tức giận đến đại thở dốc, nói bậy. "Ngươi nói bậy." Hoắc Nghiên vội vàng đỡ cha mẹ ngồi xuống, cho bọn hắn đổ trà an thần, trấn an nói: Cha mẹ, đừng nóng nổi, phóng ta tới." Hoắc Nghiên xoay người, lạnh lùng nhìn mọi người, Mã An tiếp xúc đến Hoắc Nghiên nhiễm hàn quang ánh mắt, có chút không dám nhìn thẳng, ho khan một tiếng, "Nghiên Nghiên à, không phải trưởng không tin ngươi, chỉ là chỉ là nhiều năm như vậy, chúng ta đại gia hỏa đều là nhìn ngươi lớn lên, trước nay cũng không có nghe nói ngươi là cái xề y y thuật, này này đột nhiên liền thật là làm người không nghĩ ra a." Trương La Cái trông sạch quan tốt, hắn cũng không nghĩ như thế vong ân phụ nghĩa mà hoài nghi Hoắc Nghiên chính là nguyên chủ bản thân thật là sẽ không ý y hì thuật, cho nên Hoắc Nghiên này cử đích sắc làm rất nhiều người hoài nghi. Nếu là Hoắc Nghiên đích sắc dắp tâm hại người, hắn làm trưởng cũng không thể dung túng loại này lòng mang quỷ tha người, ở trong thôn làm sảng làm bậy. Vì thế, mới có như vậy vừa ra. Vương Trạch vừa nghe, thấy Hoắc Nghiên một cái tiểu cô nương bị một đám đại lao ra vây quanh, không cấm suất khẩu nói, trưởng, Hoắc Nghiên từ nhỏ chính là cái thiện lương hiểu chuyện cô nương, Hoắc gia nhị lão lang người mọi người đều là biết đến. Quả quyết sẽ không giống là có chút người ta nói cái loại này ác độc người. Hắn nghĩ, lúc ấy Hoắc Nghiên thức đêm, mạo nguy hiểm một mình đến sau núi tìm dược sau mỏi mệt khuôn mặt, nàng lấy thân thí dược dũng cảm không sợ, nàng nói câu kêu y y hạ giả nhân tâm, Vương Trạch Duệ không có cách nào thuyết phục chính mình tin tưởng, Hoắc Nghiên là đoàn chính trong miệng ác độc tiểu nhân. Trương ho khan một tiếng, hiện tại không có chứng cứ chứng minh Hoắc Nghiên là hung thủ, chính là Hoắc Nghiên cũng không có cách nào cho đại gia một lời giải thích, nghi ngờ trước sau đều ở Này đối Hoắc Nghiên cũng không phải một chuyện tốt nhi. Nghiên Nghiên, ngươi nói cho trưởng, ngươi như thế nào đột nhiên liền biết ý hừa thuật? Hoắc Nghiên biết cổ đại người tin quỷ thần, nghĩ nghĩ liền giả ý nói, "Trưởng, Hoắc Nghiên từ trước thật là sẽ không ý hừa thuật." Lần này Hoắc Nghiên thân nhiễm môn dịch, suýt nữa thân chết, chính là liền ở lửa lớn thiêu cháy thời điểm, ta cảm giác chính mình thân thể cùng linh hồn tria liệt dường như, lúc sau mơ mơ màng màng đi một chuyến quỷ môn quan, có lẽ là trời cao bảo hộ ta trưởng Liêu thôn, ta gặp một cái dâu bạc thần ý đi. Hắn thấy ta thôn vì ôn dịch sở mệt, liền dốc túi tương thủ, làm Hoắc Nghiên được đến thần y chân truyền mà về, lúc này mới cơ duyên xảo hợp mà cứu lại ra. Nay một phen lý do thoái thác làm trưởng đám người chính thần sắc, người trong thôn mê tín đến cửa điểm, thấy Hoắc Nghiên nói nghiêm trang, không có hoài nghi, sôi nổi gật đầu. Vương Trạch Duệ nhân cơ hội vội vàng giúp đỡ nói chuyện, nguyên lai là thần minh hiển linh, xem ra là trời phù hộ ta trưởng Liêu thôn nào. Đoan chính nóng nảy, nhiều như vậy niệm ôn dịch người, Lại cứ ngươi một người có nải kỳ ngộ, ngươi rõ ràng chính là nói hiểu nói vượng. Hoắc Nghiên đi đến Đoan Chính bên này, lãnh xích một tiếng, như ngươi như vậy tâm thuật bất chính người, tự nhiên sẽ không có nải cơ duyên. Chính là ta hoắc gia là xa gần nổi tiếng người tốt nhà, ta cha mẹ cả đời thành thật ham hậu, thiện lương làm người, trời cao giáng phúc chúng ta hoắc gia, ta Hoắc Nghiên mới có thể có nải kỳ ngộ. A, nhưng thật ra ngươi có gì tư cách bôi nhọ ta? Hoắc Nghiên này một phen lời nói thâm đắc nhân tâm, xem như lửa dối quá quan. Rốt cuộc thần linh nói đến ở đại gia trong lòng là là ăn sâu bén rễ. Đoan Trinh sắc mặt xanh mét, ngươi lửa ai đâu? Nghiên Nghiên đã có nảy cơ duyên, thật là nàng phúc phận. Trương ngăn trở kêu gào Đoan Trinh, sâu kín thở dài, ánh mắt ở Hoắc Nghiên trên người dạo qua một vòng, thấy nàng không kiêu ngạo không siểm lịnh, cũng không nói gì thêm. Một khi đã như vậy, chuyện này như vậy không để cập tới, Nghiên Nghiên cứu thôn dân là chuyện tốt nhi, cũng là việc thiện nhi, bất quá mấy thứ này. Trương nhìn mắt đôi ở trong phòng lễ vật, Trong mắt nh nhuyễn một tầng sương mù, Hoắc Nghiên cười nói, "Lớn lên nữa, mấy thứ này đều trả lại trưởng, còn cấp các gia đi, ta cha mẹ chối từ không xong mới nhận lấy, nhưng lại y ỉa giả nhân tâm, đây cũng là ta bất vận, đồ vật là quả quyết không thể muốn." Hoắc Nghiên chủ động mở miệng, Trương lòng mày, thuận lý thành chương mà tịch thu thôn dân cấp Hoắc Nghiên đồ vật, trả lại cấp các gia các hộ. Vài thứ kia Hoắc Nghiên cũng không để bụng, liền không có đi tranh, ngược lại là châm chọc mà nhìn thoáng qua không vui loăn chính. Ngươi ở thôn dân thời điểm khó khăn nhất nâng lên giực giới, này cử là vì bất nghĩa, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, phát ôn dịch cực khổ tài, thật là phất rồ. Đoan Trí cái trán gân xanh nhảy dựng, "Ngươi!" Thiên Hoắc Nghiên cũng đổ một hơi, trầm giọng nói, "Ác giả á báo, ngươi cái nha đầu thối." Đoan Trí cũng trưởng đáng người muốn động thủ, không nghĩ Vương Trạch Duệ bỗng nhiên toát ra tới, "Ngươi làm cái gì?" Đoan Trí vội vàng lùi về tay, nhìn đắc ý Hoắc Nghiên, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi cho ta chờ, nha đầu thối." Hắn căm giận bất bình mà chạy, Hoắc Nghiên cười lạnh ra tiếng, người nhát gan. Chương 4 đem người mang về nhà. Hoắc Nghiên chọn một cái hoàng hôn, tìm được sau núi một chỗ bí ẩn địa phương, vào trong không gian. Nàng thấy kia nam tử nhắm mắt lại con ở suối nước nóng thao, sắc mặt càng thêm tái nhợt, trong lòng không khỏi lộ bộ một tiếng, vội vàng đem người vớt lên, nhắm mắt lại cấp nam tử thay đổi thôn dân quần áo, lúc này mới mang theo nam tử ra không gian, một đường kéo người trở về Hoắc gia. Nếu trong không gian suối nước nóng vô dụng, chỉ có thể dùng người bình thường biện pháp tu dưỡng. Trước mắt, chỉ có thể tìm một cái quang minh chính đại lấy cớ đem người lộng về nhà đi dưỡng thương. Trên đường gặp Vương Trạch Duệ, thấy Hoắc Nghiên mồ hôi đầy đầu, vội vàng lại đây hỗ trợ, đây là có chuyện gì nhi? Hoắc Nghiên có Vương Trạch Duệ phụ một chút, lúc này mới thở hổn hển khẩu khí, ta từ thôn ngoại phát hiện, hắn bị thương, trước đem người mang về nhà cứu trị. Nay một phen làm, nếu là người khác nhìn, tất nhiên muốn nói chút nam nữ đại phòng nói chính là ở vương Trạch Duệ trong lòng, càng là gia tăng hoắc nghiên ý ỉa giả nhân tâm ấn tượng. Một cái đại phu, trong mắt chỉ có người bệnh, vô phân nam nữ. Ta giúp ngươi." Vương Trạch Duệ giúp Đa Hoắc Nghiên đem người mang về nhà an trí sau mới rời đi. Hoắc gia nhị lao thấy nữ nhi đi ra ngoài một chuyến, liền mang theo một cái hôn mê nam tử, không cấm nôn nóng nói: "Này sợ là không ổn, ngươi rốt cuộc là nữ tử." "Cha, ta không chỉ có là nữ tử, hiện tại vẫn là một cái cứu tử phù thương đại phu, không thể thấy chết mà không cứu." Hoắc Nghiên lấy ra trước thời gian chuẩn bị tốt lấy cớ, thành công ngăn chặn Hoắc gia nhị lão miệng. Nhìn Hoắc Lao Cha muốn nói lại thôi bộ dáng, Hoắc Nghiên không cấm nghi hoặc, chính là hiện nay lại cũng không có nghĩ nhiều, vào nhà đi chiếu cố nãi hôn mê bất tỉnh nam tử đi. Kỳ quái, như thế nào lâu như vậy còn không tỉnh. Hoắc Nghiên nhấc lên nam tử ống tay áo, lại là bỗng nhiên mở to hai mắt, nhìn tối giữa địa phương, cắn răng, như thế nào sẽ? Suối nước nóng có chứa khỏi miệng vết thương hiệu quả. Chính là người này miệng vết thương rất kỳ quái, Hoắc Nghiên đem hắn đưa đến trong không gian mặt dưới nước nóng phao vài thiên, cũng không có khởi hiệu, ngược lại ở thối giữa. Hoắc Nghiên buồn bực, này rốt cuộc là cái gì miệng vết thương? Ở trong phòng nghiên cứu một ngày, Hoắc Nghiên mới cảm giác được đói, đi ra cửa tìm cha mẹ thời điểm, rốt cuộc ở phòng bếp thấy được bận rộn Hoắc mẫu, "Nương, hôm nay làm cái gì ăn ngon?" Hoắc mẫu sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó cầm lấy nắp nồi, lộ ra bên trong nước trong, bên trong phao một chút gạo, thật là một chút Sở trường đầu ngón tay đều có thể số rõ ràng số lượng. Nương, đây là cháo. Chính là này cơm cũng quá hy đi. Hoác nghiên lục xoát lục xoát nguyên chủ ký ức, trước kia trong nhà ăn vẫn là ước chừng, như thế nào hiện tại nấu cháo đều nấu thành bộ răng này. Hoác mẫu lôi kéo hoác nghiên tay, có chút thấy nấy, nghiên nghiên, trong nhà chỉ có điều kiện này. Hoác nghiên khó hiểu, nàng đi sốc lưu gạo, lại phát hiện trong nhà chỉ có nửa muôn mễ, đáng thương vô cùng gạo nằm ở lưu gạo, có vẻ lưu gạo đặc biệt đại mà không. Này mê đâu? Hoắc Nghiên nhỉ non một câu, trong đầu đột nhiên liền minh bạch hôm nay Hoắc lão cha muốn nói lại thôi bộ dáng là có ý tứ gì, xem ra là Hoắc gia vì cấp nguyên chủ chữa bệnh, đã đảo rông của cải, hiện tại không có gì ăn. Nương. Hoắc Nghiên hốc mắt nóng lên, xoay người ôm Hoắc Mẫu, "Ê này nói, thực xin lỗi, là ta không tốt." Hoắc Mẫu vội vàng lôi kéo Hoắc Nghiên tay, dẫn một câu, "Ngươi đứa nhỏ này, ngươi có thể sống sót, cha mẹ liền cảm ơn trời đất, thức ăn cha ngươi suy nghĩ biện pháp." Chúng ta lại kiên trì kiên trì. Hoắc Mâu tuy rằng là như thế này nói, chính là Hoắc Nghiên biết này rất khó, trong nhà nghèo đã không có gì ăn, hiện giờ vừa mới qua xuân hàn, cũng không phải lương thực được mùa mùa, bọn họ nơi nào tới lương thực. Một ngày tam rừng lại tới, Hoắc Nghiên căn bản không có ăn no quá, hơn nữa Hoắc gia vốn là nhà khổ, dựa vào địa bản dưỡng bọn họ ba người đều thực khó khăn, hiện tại thêm cái hôn mê thành niên nam tử càng vì khó khăn. Một ngày này, Hoắc Nghiên bưng gạo có thể thấy được đế cháo đi vào phòng lại thấy giường đệm trên không lắc lư, nhất thời cảm thấy không tốt. Nàng đội vàng buông chén liền hướng hộ viện buồn, quả nhiên nhìn đến Hoắc phụ công hôn mê nam tử, chuẩn bị đem này vứt bỏ. "Cha, đừng ném." Hoắc Nghiên vội vàng chạy tới, không được Hoắc lão cha đem người ném, nàng cố sức đem người kéo xuống tới, đặt ở góc tường dựa vào, ngăn đón tay hộ ở nam tử trước mặt, "Cha, nương, hắn hiện tại còn trọng thương hôn mê, nếu là ném hắn, hắn sẽ chết." Hoắc lão cha trên mặt cũng khó coi. Hắn muốn cũng không là tâm tàn những người, chính là mắt thấy trong nhà ba người đều phải chết đói, còn phải nhiều dưỡng một đại nam nhân, hoặc lão cha chỉ có thể hùng hăng tâm, Nghiên Nghiên, ngươi đừng hồ nháo. Nếu là lưu chứ hắn, chúng ta thực mo liền đều phải đói chết. Hoắc Mâu cũng ở một bên quên, Nghiên Nghiên, không phải cha mẹ nhẫn tâm, thật sự là trong nhà nghèo khổ, vô lực dưỡng người xa lạ. Mỗi ngày nhìn Hoắc Nghiên đói bụng, ngủ không yên, làm cha mẹ cũng thập phần đau lòng. Hoắc Nghiên cũng có thể đoán được nhị lão tâm tư chính là lý trí là một chuyện, cảm tình là một chuyện, nàng tuy rằng không nhận biết này nam tử là ai, nhưng là lúc đầu xuyên qua mà đến, nàng tạp đến này nam tử trên người, tựa hồ là vận mệnh chú định có một loại duyên phận ở lôi kéo, nàng nếu lúc trước lựa chọn đem người cứu, hiện tại liền không thể bỏ dở nữa chừng. Thả, liên tính ném hắn, cũng không thể giải quyết nhà của chúng ta sắp không có gì ăn khó khăn. Hoắc Nghiên khuyên Hoắc gia nhị lão, "Cha, nương, ta nói rồi, ta là đại phu, như vậy ném hắn" Ta sẽ lương tâm bất an." Nghiên Nghiên. "Hoắc lão cha phu thê hai người cũng không phải tâm tàn những người, thấy Hoắc Nghiên nói như vậy, tức khắc cắn răng, thở dài nói, "Ngươi đứa nhỏ này là cái tiện tâm, cha mẹ cũng không nghĩ bư ngươi." Hoắc gia vợ chồng cũng là bình thường nông dân, ngày thường làm người tiện tâm, nếu không có lạ bức tới rồi cực hạn, hắn cũng sẽ không ra này hạ sách, nếu không lúc trước cũng sẽ không cho phép Hoắc Nghiên tu liêu này xa lạ nam tử. Cha mẹ là không nghĩ xem ngươi nói bụng." Còn muốn tiết kiệm được thức ăn cho hắn, Hoắc Lao Cha nhìn thoáng qua hôn mê trung nam tử, bộ dáng này, ai biết có thể hay không cứu sống đâu. Cha, ta sẽ cứu sống hắn. Hoắc Nghiên lại là bỗng nhiên tỉnh thịch một tiếng quy xuống, lời nói khẩn thiết, thức ăn ta tới nghi cách, chúng ta đều sẽ không có việc gì, các ngươi đừng vứt bỏ hắn. Hoắc Mẫu nơi nào nhẫn tâm xem Hoắc Nghiên như vậy, vội vàng đánh Hoắc Lao Cha vài cái, đều là người già siêu chủ ý, nữ nhi không muốn, từ nàng đi là được. Ném người này Chúng ta cùng căng không đi xuống. Hoắc lão cha nhất thời bị nghẹn lại, bất đắc dĩ xua tay, "Thôi thôi, là ta vô dụng." Thấy cha mẹ đều đỏ hốc mắt, Hoắc Nghiên bất đắc dĩ lại đau lòng, thấy bọn họ đánh mất đêm người vực bỏ tâm tư, lúc này mới đứng lên, "Cha, nương, cảm ơn các ngươi tha thứ nữa nhi tùy hứng." Hoắc lão cha thở dài, chính là, trong nhà thực mau cũng dưỡng không sống hắn a. Hoắc mẫu cũng ở một bên lau nước mắt, mấy ngày không có ăn qua cơm no, nhị lão cũng chịu không nổi. Hoa Mâu đều có chút ho khan thể hư. Hoắc Nghiên khẽ cắn môi, ta có biện pháp. Giới vào đường cùng, Hoắc Nghiên đành phải đem nam tử trên người một khối ngọc bội cầm đi trong chốn mặt đường, nàng đi mua một túi bạch sinh chất lượng tốt gạo, còn có chút rau dưa thì loại, thuận tiện cấp nam tử mua một ít dược trở về. Ngày đó dược đều thập phần san quý, cho nên đổi lấy tiền lại còn thừa không có mấy. Nhưng là nước ôn truyền đối nam tử vô dụng, Hoắc Nghiên cứu người cứu giúp quốc, dù sao cũng là nam tử ngọc bội đổi tiền, nàng cũng không cảm thấy đau lòng. Ngược lại là càng thêm tỉ mỉ chiếu cố nam tử lên. Hoác mẫu nhìn Hoác nghiên dụng tâm bộ ráng, cũng đau lòng cực kỳ, hy vọng hắn có thể sớm một chút tỉnh lại, cũng không ủng phí ngươi một phen khổ tâm cứu trị. Hoác nghiên cười cười, sẽ, ta sẽ đem hắn cứu tỉnh. Tới rồi hiện tại, đã không chỉ là cứu trị này nam tử sự tình, Hoác nghiên làm ý hề là giả, cũng bắt đầu chính mình cùng chính mình phân hương cao thấp lên. Trưng năm lấy dược đổi tiền. Hảo, ngươi chạy nhanh ra tới ăn cơm, hôm nay nấu cơm th Hoa Nguyên nắm Hoắc Nghiên đi trước đường, trên bảng bãi thơm ngào ngạt cơm, còn có Hoắc Lao Cha hôm nay đi đánh món ăn hoang dã, sắc hương vị đều đầy đủ, chọc đến người chảy dòng nước miếng. Rốt cuộc là giá cả quý bạch sinh lão, nghe liền hương. Hoắc Lao Cha giặt sạch tay ngồi xuống, nhìn Hoắc Nghiên nói, "Bất quá, nhà chúng ta điều kiện nghèo khổ, kỳ thật mua chút bình thường gạo thì tốt rồi." Hoắc Nghiên cười cười, trấn an nói, "Ngày gần đây cha mẹ chịu khổ, yêu cầu ăn tốt hơn lương thực bổ một bổ." Một nhà ba người ăn mà thư thái, mùi hương lại là bay tới cách vách Đoan Chính trong nhà, Đoan Chính là hoắc nghiên hàng xóm, bởi vì làm dược thảo sinh ý, sinh hoạt xem như khá giả, cũng coi như là trong thôn số lượng không nhiều lắm, có thể ăn thượng chất lượng tốt bạch sinh gạo người. Hắn cái mùi đối này gạo mùi hương thập phần mẫn cảm, dựa vào chân tường nghi, lại nghe bọn họ mấy cái nói chuyện, tức khắc không vui. Đoan Chính nhìn bọn họ thế nhưng có thể mua khởi bạch sinh gạo, liền trầm sắc mặt. Này hóa ra khi nào thế, nhưng có tiền có thể mua nổi chất lượng tốt Bạch Sinh Mễ. Tất nhiên là dùng nhận không ra người thủ đoạn. Đoán chính như vậy tưởng tượng, trong đầu đỗng nhiên chuyển động ra rất nhiều giơ bẩn điểm tử, hắn âm lên cười, xoay người liền ra cửa, nên ngang mà đạp hoạch ra môn tiến vào, vừa mở miệng chính là Vu cáo, "Hảo a, ta nói mấy ngày gần đây như thế nào trong nhà thiếu rất nhiều đồ vật, liền Bạch Sinh gạo đều không thấy, vốn dĩ tưởng lão thử làm, hiện tại xem ra, rõ ràng chính là trong nhà gặp tặc." Hoắc Nghiên nhíu mày, duỗi tay muốn đuổi người, Đoan Chính, chúng ta nơi này không chào đón ngươi. Đừng đẩy ta. Ngươi đây là có tật giật mình. Đoan Chính đang khinh mẩy vừa động, chỉ vào trên bàn thơm ngào ngạt cơm, chính là ngươi hoắc nghiên trộm nhà của chúng ta mễ, bằng không nhà các ngươi hiện tại còn có thể ăn đến khởi bạch sinh gạo sao? Hoắc Nghiên sắc mặt lạnh lùng, nghe hắn mưu hãm, liền sảo ngôn nói, ngươi chớ có ngậm máu phun người, mấy ngày trước đây ta đi trong thành, vừa lúc cứu cái qua đường thương nhân, được chút thủ lao. Lúc này mới cấp người trong nhà mua chút bạch sính gạo bổ một bổ, ngươi nhưng thật ra cái mối linh, đại thật xa đã nghe vị tới sấm nhân ra ra môn. Như thế so mối chó còn mối linh. Nàng châm chọc cười, giận mắng một tiếng, Đoan Trính, ngươi chẳng lẽ là thật khi ta hoắc ra dễ khi dễ? Hoắc lão cha cùng hoắc mẫu cũng ra tới, sắc mặt không tốt, Đoan Trính, ngươi không cần khinh người quá đáng. Đoan Trính nhìn ba người hùng hổ bộ dáng, cười lạnh một tiếng, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Hắn lui lại mấy bước, Trong mắt lại là cơ linh mà khắp nơi truyền, thừa dịp ba người không chú ý, bay thẳng đến bên trong trong phòng chạy đi vào, lớn tiếng nói: "Nếu là các ngươi hành ngồi ngay ngắn đến chính, vậy làm ta lục soát một lục soát, nhìn xem nhà ta vứt vài thứ kia, có phải hay không ở chỗ này." Hoắc Nghiên biến sắc, vội vàng đuổi theo, còn là chạy chậm một bước. Quả nhiên, Đoan Chính phát hiện một cái xa lạ nam tử tồn tại, tức giận đến mắng to Hoắc Nghiên: "Hảo a ngươi, còn tuổi nhỏ đi học trộm nam nhân." Ở cha mẹ mí mắt phía dưới làm bực này đổi phong bại tục sự tình, thật là có ngươi. Hoác gia nhị lao thật đúng là tâm đại, tùy ý hoác nghiên cất dấu giã nam nhân làm bậy, các ngươi còn muốn mặt không cần. Hoác lao cha cùng hoác mô nghe vậy tức giận đến rút rẩy, lại là không dám lớn tiếng lộ ra, miễn cho rước lấy càng nhiều người chế dễ ước, chỉ có thể đẻ thấp thanh âm cả giận nói. Đoan chính, ngươi đừng vội nói hiệu nói vượng, người này mới không phải. Không phải cái gì. Đoan chính xem hoác gia nhị lao bộ ráng này. Liền biết bọn họ không dám lộ ra, càng thêm đắc ý kêu gào, đứng ở trong viện hô to, Hoắc Nghiên một cái chưa xuất các cô nương ra, cất giấu một đại nam nhân ở trên giường, không phải trộm người là cái gì. Vừa dứt lời, Hoắc Nghiên liền trực tiếp ném một cây đầu gỗ tạm đến đoan chính trên lưng, nhìn hắn kĩ quan quát kêu to, Hoắc Nghiên cắm eo đứng, liền sảo ngôn nói, ngươi đừng vội ngậm máu phụ người. Bên trong người là ta phu quân, bởi vì trước đó vài ngày náo dịch, vẫn luôn không có công khai, ta phu quân là ngoại thôn Hiện tại nhân bệnh hôn mê, ta dưỡng hắn, có gì không đúng? Hoắc Nghiên biết cổ đại trộm người là nghiêm trọng tội, cho nên liền tự tiện cấp hai người định rồi danh phận, còn cấp Hoắc gia nhị lão sử một cái ánh mắt. Hoắc lão cha phản ứng lại đây, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi theo nói, chính là chính là, chúng ta nghiên nghiên được phu quân vốn là hỉ sự, chính là nàng phu quân đã mắc bệnh, hiện tại muốn tính dưỡng, cho nên chúng ta Hoắc gia không la lên, nhưng thật ra ngươi cái bọn chó nhất, thế nhưng tự tiện xông vào nữ hài gia khuê phòng. Thật sự cho rằng ta hoác ra dễ khi dễ có phải hay không. Hoác mẫu cũng mắng to nói, đoan chính, ngươi cái hát tâm can, rốt cuộc là ta hoác ra như thế nào đắc tội ngươi, ngươi muốn như vậy tranh phong tương đối. Nàng khóc náo, hôm nay ta một hai phải ngươi theo ta đi trưởng ra thảo cái công đạo. Đoan chính chính là cái bắt nạt kẻ yếu, vốn cũng không là cái gì thiết cốt tranh tranh hán tử. Hiện tại bị hoác ra nhị lao này mở dọa, nơi nào còn dám đi trưởng ra, tức khác tránh thoát hoác lao cha tay, trột dạ hô to. Ta bất quá là hoài nghi các ngươi trộm nhà ta mễ, ta ném đồ vật còn không được người tới tìm xem." Hoắc Nghiên vuốt ve bàn tay liền muốn đánh người, Đoan Chính lúc này mới che lại trán vội vàng chạy, trong miệng còn lẩm nhẩm lẩm nhẩm mà mắng cái gì. Hoắc Nghiên căm giận đóng cửa lại, phi một tiếng, hôn trướng. Người nhát gan. Hoắc lão cha phu thê bốn mắt nhìn nhau, xôi nổi thở dài một hơi, Đoan Chính tuy rằng đuổi đi, chính là từ đây sau, Hoắc Nghiên phải một cái tiện nghi phi quân. Quý dược rốt cuộc vẫn là có chút dụng. Mục Nhiễm chăn miệng vết thương hảo chút sau, Hoắc Nghiên lại mang theo nàng tiến vào không gian, vừa mới ở suối nước nóng thao không nhiều trong chốc lát, hắn liền được đến chữa khỏi. Hoắc Nghiên, như vậy, Hoắc Nghiên mới biết được, không gian nội linh khí quá cường, lúc ban đầu này nam tử thân thể suy nhược, cho nên mới chịu không nổi, dẫn tới miệng vết thương tối giữa. Hiện tại có hảo dược dưỡng, này nam tử miệng vết thương cùng thể lực đã khôi phục không ít, hiện tại tự nhiên có thể tiếp thu chữa khỏi. Nam tử ở suối nước nóng thao, nước suối mờ mịn Hoắc Nghiên thấy không rõ phía dưới tình cảnh, chính là người này dáng người, nhưng thật ra tinh trạng mà làm người chạy nước miếng, mặc quần áo nhìn dày, bởi quần áo lại có thịt, hơn nữa người này dài quá một chương trọc người phạm tội khuôn mặt, Hoắc Nghiên mấy ngày nay vội vàng cho hắn chữa thương, đều không có thời gian hảo hảo xem xem. Hiện tại nam tử miệng vết thương chưa khỏi, nàng nhưng thật ra có kia phân nhàn tâm đánh giá trong chốc lát, từ mặt nước nhìn đến ngực, lại nhìn về phía trắng non tinh xảo cảm, bóng loáng non mịn da thịt, cao thẳng mũi, liễm diễm phát lệnh quang đôi mắt. Giờ phút này mang theo một ít vây vãng. Ai? Từ từ. Hoắc Nghiên sắc mặt đỏ lên, hoảng loạn bên trong, dưới chân vừa trượt, người liền một đầu chìm vào suối nước nóng nước giao trùng, còn không quên toát ra đầu tới, lắp bắp nói: "Ngươi ngươi tỉnh." Nam tử không biết khi nào đã tỉnh lại, vốn là lớn lên đẹp một khuôn mặt hơn nữa này xong làm người sợ hai mắt phượng, ngáy mắt được vẽ rồng điểm mắt hiệu quả, càng thêm tuấn mỹ mê người. "Ngươi là ai?" Môi mỏng khẽ mở, nam tử thanh âm còn có một tia khàn khàn. Có lẽ là thật lâu không nói gì nguyên nhân, còn có chút chần chờ. Chương 6 trên danh nghĩa, ta là Hoắc Nghiên, ta là đại phu, cứu người của ngươi. Hoắc Nghiên cực lực giải thích, người liền ngâm mình ở suối nước nóng, cùng hắn hai mặt tương đối, mắt to trừng mắt nhỏ, đang ở trong đầu nghĩ nên như thế nào giải thích mới vừa rồi chính mình xác mị mị hành vi. Kia, ta là ai? Này, là chỗ nào? Nam tử hỏi tiếp, giống như một chương thuần khiết giấy trắng, cái gì đều nhìn không tới. Khách thể đều chờ người khác tới vấy tranh. Hắn tỉnh, chính là lại mất đi ký ức. Ngươi là ai? Hoắc Nghiên chớp một chút đôi mắt, mê vọng dần dần tan đi, chính ngươi không nhớ rõ sao? Ngươi là ai? Ngươi từ đâu tới đây? Ngươi như thế nào sẽ bị thương? Xem hắn ăn mặc, tất nhiên là gia thế không lầm, người mặc giáp giáp cho là hành quân người, đại môn đại hộ tóm lại là có như vậy chút tranh đấu gay gắt, chính là chiến trường đi sai bước nhầm đều sẽ muốn mạng người, sẽ bị thương cũng không kỳ quái. Nam tử học Hoắc Nghiên bộ dáng Cứng đờ mà chớp một chút đôi mắt, ở Hoắc Nghiên khẩn trương nhìn chăm chú hạ, chậm rãi lắc đầu, không nhớ rõ. Hoắc Nghiên trong đầu vô số ý niệm xoay đảo, cuối cùng vì đón ý nói hừa chính mình nói dối, liền cấp nam tử nói, ngươi danh xưng gọi Mục Bạch, là là ta trên danh nghĩa phu quân. Hoắc Nghiên bán đi ngọc bội trung mơ hồ có một cái mục tự, người này lại lớn lên trắng nõn như ngọc, nhanh nhẹn như tuyết, liền đặt tên là Mục Bạch, sau đó lừa hắn là chính mình trên danh nghĩa phu quân, như vậy mới vừa rồi hành vi mới không đến nỗi đáng kinh quan trọng là nàng mới có thể tìm được Quang Minh chính đại lý do, đem cái này mất trí nhớ đại nam nhân dưỡng ở nhà a. Mục Bạch chớp một chút đôi mắt, ánh mắt dừng ở Hoắc Nghiên nước đẫm lực, lại dần dần hướng lên trên, nhìn nàng quẫn bách sắc mặt, ho khan một tiếng, thực mau tiếp nhận rồi sự thật này, "Nga, ngươi là ta nương tử." "Nương tử?" Mục Bạch rốt cuộc tỉnh, Hoắc gia nhị lão cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vốn dĩ cho rằng có thể đem người tiến đi, kết quả người này lại mất trí nhớ, thật đúng là thành Hoắc Nghiên phu quân. Hoắc gia nhị lão, hắn mất trí nhớ có thể mất trí nhớ bao lâu a? Loại chuyện này hiện tại tạm thời không ở Hoắc Nghiên suy xét trong phạm vi. Trong nhà nhiều một người, mua trở về mẹ thực mau liền ăn xong rồi, Hoắc Nghiên liền nghĩ đến lợi dụng không gian trồng ra dược thảo đi bán tiền, bất quá lúc trước ở sau núi thu thập thảo dược, đại đa số đều đã dùng ở mục bạch trên người, hiện tại yêu cầu mua một ít hẳn giống. Hoắc Nghiên nghĩ nghĩ, có mục bạch, đem trên người hắn khôi giáp cầm đi thành chấn tựa bán, lúc này mới đạt được một ít tiền. Lại vội vàng đi loại mầm, cửa hàng mua một ít bình thường hạt giống trở về. Hoắc Gia Nhị lão nhìn, không kìm tò mò, "Nghiên Nghiên, ngươi nãy lấy cái gì hạt giống?" Hoắc Nghiên ngước mắt vừa thấy, Mục Bạch vừa lúc đỡ khung cửa đứng, Hắc Bạch phân minh trong mắt vừa lúc nhìn chằm chằm nàng nhìn, Hoắc Nghiên liền có chút chột dạ, đánh ha ha nói, "Sau núi thu thập một ít thảo dược hạt giống." Hoắc Gia Nhị lão biết nàng không có việc gì liền đến sau núi tìm thảo dược, cũng thói quen nữ nhi đột nhiên nhiều ra tới kỹ năng, không hề đại kinh tiểu quái. Hoắc lão cha nói, trong nhà không có gì ăn, ta hôm nay lên núi đi đánh chút món ăn hoang dã, dạ, buổi tối làm ngươi nương cấp chúng ta nhiều làm chút ăn ngon. Hoắc Nghiên gật đầu, ước chừng biết buổi tối chính là ăn một ít thỏ hoang linh tinh, Hoắc lão cha lại không phải chuyên nghiệp thợ săn, chỉ có thể thiết trí một ít tiểu bẫy dập đi bắt chút buồn con thỏ. Cha, vậy ngươi tiểu tâm chút, sớm một chút trở về. Hoắc Nghiên xách theo hạt giống hướng trong phòng đi, lại thấy mục bạch há mồm, hỏi nàng, trong nhà không có ăn sao? Hoắc Nghiên gãi gãi đầu, Biết người này trước kia đại để là quá quán ngày lạnh, ho khan một tiếng, có chút thấy nãy, cái kia, nhà của chúng ta không giàu có, hủy quất ngươi. Mục Bạch, chúng ta không phải phu thê sao? Hắn nghi hoặc, nhà ngươi cũng là nhà ta, đâu ra hủy quất. Hoắc Nghiên, ha ha, nói, ngươi nói đều nói. Hảo đi, ngươi bệnh tỉnh, nàng cái này đại phu liền không hảo lựa gạt, một không cẩn thận liền lộ tẩy nhi. Ta cùng cha cùng đi. Mục Bạch nhìn nhìn chính mình thủ đoạn, không biết vì sao Tổng cảm thấy có chút săn thú cảnh tượng rất quen thuộc, hắn cảm thấy chính mình có thể giúp đỡ. Hoắc lão cha nhìn hắn gầy yếu thân hình liếc mắt một cái, vội vàng nói, "Ngươi vẫn là hảo hảo dưỡng thương đi, đừng quay đầu lại lộng bị thương." Hoắc Nghiên lại là trong mắt xoay chuyển, đem Mục Bạch đẩy đi ra ngoài, "Cha, làm hắn đi theo đi thôi, có lẽ còn có thể giúp đỡ a." Mục Bạch trước kia là hỗn quân doanh, lại vô dụng, khẳng định là so Hoắc lão cha kỹ thuật muốn tốt một chút đi. Mục Bạch cảm thấy chính mình có thể vì trong nhà ra một phần lực cũng cao hứng một ít, lạnh lẽo lâu như vậy sắc mặt rốt cuộc hòa hoãn một ít, ôn hòa ánh mắt dừng ở Hoắc Nghiên trên người, chúng ta đi trước. Nay tình trạng, thật là có một ít làm người phu quân bộ dáng. Hoắc Lao Cha hai người lên núi thời gian, Hoắc Nghiên đem chính mình quan vào phòng, lặng lẽ đi không gian, đem hạt giống đều loại tiến dược điền, còn tỉ mỉ rót thủy, nhìn ra dáng ra hình dược điền, Hoắc Nghiên vỗ vỗ tay, thở dài nhẹ nhõm một hơi, trường nhanh lên a, bằng không nhà của chúng ta lại muốn không có gì ăn. Hoắc Nghiên đi ra ngoài thời điểm trời đã tối rồi, Mục Bạch thay đổi một tiếng xiêm y, tuy rằng là thôn phu bình thường thô ráp áo tang, chính là mặc ở trên người hắn, lăng là có một loại hào hùng vạn trượng cảm giác, Hoắc Nghiên xem đến người, người đã trở lại. Nhìn Hoắc Nghiên ngây ngốc bộ dáng, Mục Bạch không khỏi nhớ tới hắn vừa mới tỉnh lại, này nữ tử thất chỗ rơi vào suối nước nóng trong hồ tình cảnh, không cấm nhiều một phân ý cười, "Ân, cương hảo, ta tới kêu ngươi ăn cơm." Bị kia ý cười hoảng hoa đôi mắt Hoắc Nghiên ngây ngốc mà liền đi theo người đi trước đường, bị trên bàn đa dạng rất nhiều thịt loại đồ ăn hoang hoa đôi mắt, đây đều là các ngươi đánh món ăn hoang dã. Khi nào lộc cũng tốt như vậy săn. Còn có này lợn rừng thịt, gà rừng thịt, sá canh. Hoắc Nghiên nuốt nuốt nước miếng, nhìn Mục Bạch, "Ngươi đánh?" Mục Bạch bị nàng loại này cùng loại với sùng bái ánh mắt nhìn, có chút xấu hổ, bất quá sắc mặt lại là cực lực che giấu, rất là cao lãnh gật gật đầu, chỉ nói một chữ, "Ừm." Mục Bạch rụt rè Nhưng Hoắc Lao Cha lại là không có như vậy rụt rè, hắn một bên mồm to ăn thịt, một bên nói, tiểu tử này thật là tiễn vô hư phát, quá lợi hại, kia nĩa một đầu đi ra ngoài, con mồi liền ngoan ngoãn nằm xuống tấm tắc nghiên nghiên, ánh mắt không đổi. Nay thước chừng là mục bạch bị nhặt về tới lúc sau, Hoắc Lao Cha vui vẻ nhất một lần, tóm lại không có nhặt về tới một cái chỉ có thể xem, không thể dùng phế vật. Mục bạch thập phần khiêm tốn mà cúi đầu ăn cơm, dường như loại trình độ này săn thú chỉ là chuyện thường ngày, hắn bị khích lệ liền sắc mặt đều không có thay đổi một phần, gọn sóng bất kinh. Hoắc Nghiên cười tủm tỉm mà cho hắn gắp đồ ăn, ăn nhiều một chút, ngươi đúng là muốn bổ thân thể thời điểm. Hoắc Lao Cha Phu thê nhìn nhau, rất có một loại nữ đại bất trung lưu cảm giác. Không gian quả nhiên thực cấp lực, Hoắc Nghiên thực mau liền trồng ra dư liệu, tuy rằng không phải cái gì quý hiếm thảo dược, chính là cái này mùa cũng không phải thảo dược thu hoạch mùa, cho nên bán cho hiệu thuốc, vẫn là kiếm một điểm nhỏ tiền. Nàng vỗ vỗ túi tiền, Đi vào tiệm gạo mua gạo và mì về nhà, như vậy một hồi bận việc, cũng chỉ là giải quyết ấm no vấn đề. Chương 7 tìm cha. Mục Bạch thấy nàng ôm gạo và mì, vội vàng tiến đến đem đồ vật tiếp nhận tới, nhíu mày, ngươi nên làm ta cùng đi. Hoắc Nghiên nghe ra một tia hảo náo, không cấm cười cười, ngươi thân thể còn không có hảo toàn, hiện tại thời tiết dần dần lạnh, đừng lại nhiễm phong hàn. Mục Bạch đem đồ vật bỏ vào phòng bếp, nghe vậy, hơi hơi nheo lại đôi mắt, trời lạnh, ngươi như vậy chạy sẽ không nhiễm phong hàn sao? Hắn nheo lại đôi mắt thời điểm, tựa hồ mang theo một tia hàn ý, Hoắc Nghiên sợ nhất xem hắn bộ dáng này, phảng phất lợi kiếm giống nhau, hàn quang thẳng vào nàng trong lòng, thật nhiều ý tưởng đều trốn không thoát. Nàng không mang theo mục bạch đi, đương nhiên là những cái đó thảo dược tới chỗ không hảo giải thích, thả mục bạch thân phận thành y, hiện tại thương còn không có hảo, tự nhiên là không cần nhiều ra cửa. Nay đó, lại là không thể cùng mục bạch nói, ta là đại phu, có chừng mực. Hoắc Nghiên có lệ hai câu, lại nói, hiện tại thời tiết lạnh, Ngươi không có việc gì không cần đi ra ngoài chạy loạn, ta mấy ngày nay muốn đi đặt mua mùa đông đồ vật nhì, sẽ tương đối vội. Mục Bạch tuy rằng không quản gia, nhưng cũng biết trong nhà không giàu có, nghe Hoắc Nghiên nói như vậy, hắn hắc chằm chằm mắt giật giật, hỏi, trong nhà không có tiền, ngươi như thế nào đặt mua? Hoắc Nghiên cười gượng một tiếng, ta đến sau núi tìm chút thảo dược đi bán, thay đổi tiền là có thể thêm một ít quần áo đệm giường. Thấy Mục Bạch giật giật môi, nàng lập tức đoán được đối phương muốn nói gì, kịp thời đánh gãy. Ngươi không nhận biết thảo dược, không cần đi theo đi, ở nhà giúp đỡ cha fetch sải là được." Mục Bạch thấy nàng biểu tình nghiêm túc, liền cũng không mở miệng, chỉ là yên lặng xoay người đi ra ngoài, bóng dáng thập phần hữu quang. Hoắc Nghiên sờ sờ cái mũi, nói thầm, "Không phải sinh khí đi." Thời tiết dần dần rét lạnh, Hoắc Nghiên liền tưởng loại ra một ít chân quý dược thảo, ở hiệu thuốc thay đổi hảo chút bạc, vô cùng cao hứng mà đặt mua hảo chút mùa đông quần áo, còn cố ý đi tiệm quần áo nhìn một kiện áo khoác đông, màu lam hoa văn đàn sen mà thêu. Cổ áo nhi là ám hát sắc đường viền đám mây hoa văn, tại đây trong thành xem như không tội văn thê ơ. Lão bản, cái này quần áo bán thế nào nào? Hoác nghiên sờ sờ hầu bao, nghĩ suốt ngày ăn mặc mỏng y gì hay mục bạch, trong lòng tính toán cái gì? Lão bản là cái 40 tới tuổi nữ nhân, trên mặt còn bay 2 đoá cao nguyên hồng, có lẽ là quá lạnh, nàng ha khí lại đây, tiểu nương tử là mua cấp trong nhà tướng công đi. Vừa thấy chính là cái sẽ đau người. Lão bản trước tới một đợt hoa thức ca ngợi, Hoắc Nghiên chính mình đều có chút chuẩn dạ, này tiện nghi phu quân nàng cũng ngựa ngủ không đau a, rốt cuộc cầm mục bạch đồ vật thay đổi hảo chút mà đâu. Đúng vậy, trời lạnh, ta tưởng cấp phu quân thêm chút quần áo, lão bản khả năng tiện nghi chút. Hoắc Nghiên cười đến Điểu Mỹ, đem chính mình hiện đại thời điểm chém giới công lực lấy ra tới, lão bản đảo cũng không có nhiều khó xử, cuối cùng lấy một lượng bạc tử bình đặng giá cả bắt lấy cái này xiêm y. Hoắc Nghiên kỳ thật vẫn là có chút thì đau, chính là nghĩ bị đương rất cái kia ngọc bội cùng áo giáp nháy mắt trong lòng lại cân bằng. Hoắc Nghiên phủ quần áo vô cùng cao hứng trở về, nhưng nàng lại bị Đoan Trinh theo dõi, "Ngươi lấy cái gì a, như vậy cao hứng?" Đoan Trinh khoanh tay trước ngực, đứng ở cửa, thấy Hoắc Nghiên trong tay ôm nam tử quần áo, sắc mặt nháy mắt liền khó coi, "Đi nhanh qua đi, ngươi nơi nào tới tiền mua như vậy quý xiêm y đi?" Hoắc Nghiên một phen đẩy ra hắn, cảnh giác nhìn hắn, lạnh giọng chào phun nói, "Làm ngươi chuyện gì? Đây là ta chính mình dùng thảo dược đổi, ngươi lì ta xa một chút." Đoan chính tún hoác nghiên cánh tay muốn đi xả kêu kiện xìm ý gì hề, trong mắt toàn là không vui, mùa đông khắc nghiệt, ngươi nơi nào tới thảo dược, này xìm ý gì hề. Lời nói không có nói xong, cổ tay hắn liền bị nam tử hung hăng nắm, nhất thời đau đế noa hoa kêu to, ai à, buông tay, đau chết lao tử. Mục bạch nhấp môi, môi mỏng nhiệm không vui, trong mắt đều là hắn ý, lan xa một chút. Giờ khắc này, hoác nghiên nhìn mục bạch trường thân ngọc lập bộ dáng, thật sự cảm nhận được một loại không giống người thường khí tràng và la nói, la cùng này thâm sơn cùng cốc không nghĩ cùng khí chàng, phảng phất là thói quen với bệ nghệ chúng sinh vương giả, vô luận đi đến nơi nào, khí chàng bùng nổ, đều làm người ăn không tiêu, không tự giác mà muốn thần phục. Đoan chính chính là cái nhát gan, khi dệ Hoắc Nghiên một cái tiểu cô nương con hành, nhìn đến này mục bạch như vậy hung ba ba bộ dáng, riêng là kia tay cánh nhi, liền không phải hắn có thể đánh thắng được. Chính là hắn cũng là cái tiểu nhân, nuốt không dưới khẩu khí này, tức khắc hét lớn, các ngươi chờ, Hoắc Nghiên Ngươi tiện lai lịch không? Rõ, tất nhiên là trộm ta thảo dược đi bán, ta đây liền đi tìm trưởng cáo trạng. Đoan chính ở Mộc Bạch động thủ trước chạy trốn bay nhanh, Hoắc Nghiên nhíu mày, vốn dĩ khá tốt tâm tình đều bị phá hủy, mà Mộc Bạch còn lại là nhìn nàng trong tay quần áo, lăng nhiên khí thế dần dần hạ xuống, đây là cho ta. Hoắc Nghiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng đem Mộc Bạch đẩy mạnh trong phòng, sau đó nói, cái này là cho ngươi, mùa đông lạnh, ngươi tổng xuyên như vậy đơn bạc, thân mình sẽ chịu không nổi. Mục Bạch ánh mắt nhu hòa một ít, nàng chính mình xuyên cũng không nhiều lắm, chính là lại là trước cho hắn mua hộ quần áo, thả thoảng nhìn chất lượng còn khá tốt, nghĩ đến là hoa không ý bạc. Vì sao đại tài như vậy hảo? Mục Bạch buông quần áo, dông nhiên nhíu mắt, hắn nhớ rõ, lúc ấy Hoắc Nghiên nói, chúng ta là trên danh nghĩa phu thê. Trên danh nghĩa phu thê, hắn vẫn là hiểu được, mấy ngày nay, bọn họ cũng là khắc kỷ thủ lễ, chưa từng vượt lôi chỉ nửa bước, làm này trên danh nghĩa phu thê, bình đạm mà sinh hoạt. Hoắc Nghiên là người Tựa hồ không rõ Mục Bạch bỗng nhiên mà đến cảm thán là vì sao, nàng trong đầu còn nhớ Đoan Trình nói, luôn có chút bất an, liền tùy ý nói, "Phu thê chính là phu thê, cho nhau nâng đỡ là hẳn là, ngươi đừng nghĩ nhiều." Mục Bạch nhếch môi, bỗng nhiên giơ tay sờ sờ tóc Miên đỉnh đầu lông xù xú phát, "Ừm, ngươi nói đúng. Có lẽ là hắn mất trí nhớ lúc sau, quá không có cảm giác an toàn." Tuy rằng trên mặt nhìn lãnh đạm, chính là xung quanh hết thảy đều như thế xa lạ, chỉ có một Hoắc Nghiên là hắn mở mắt ra nhìn đến người đầu tiên. Nàng đại hắn hảo, hỏi Hàn Ân Cẩn quan tâm thân thể hắn, dần dần mà, hắn giống như có chút ỷ lại nàng. Ở nàng đi ra ngoài thời gian, hắn hiểu ý không ở nào mà chờ ở trong nhà, cho nên mới vừa rồi mới có thể trước tiên xuất hiện, đuổi đi đoàn chính. Chính là rất nhiều thời gian, hắn không biết Hoắc Nghiên ở vội chút cái gì, hoặc là, nàng đi ra ngoài cũng không thích hắn đi theo, cái này làm cho mục bạch trong lòng đã không có tin tức, tổng cảm thấy chính mình với nàng mà nói, vẫn là cái người ngoài. Hôm nay này một kiện Siemilie, lại là làm hắn trong lòng đột nhiên ấm áp không ít, phân loạn tâm tư cũng dần dần thanh minh. Hai người nhìn nhau không nói gì, các cô ý tưởng, lúc này bên ngoài lại là vang lên Đoan Trinh nói chuyện thanh âm, "Hoắc Nghiên, cùng ta đi trường ra đi một chuyến." Hoắc Lao Cha đang ở chu toàn, Đoan Trinh lại phảng phất là được bao lớn trợ lực, ngáy mắt kiêu căng ngạo mạn lên, "Hoắc Nghiên, ngươi tốt nhất đi trường ra giải thích giải thích, ngươi tiện là nơi nào tới?" Mục Bạch đi theo Hoắc Nghiên phía sau ra tới, nghe vậy khóe môi là sắc bén độ cùng, người muốn chết. Này ba chữ, phảng phất hắn nói qua rất nhiều thứ, mang theo che trời lấp đất sát ý, đem đường trung vài người đều kinh chử, trừ bỏ Hoắc Nghiên. Chương 8 sinh khí. Hoắc Nghiên thông qua kia thân khôi giáp, thường xuyên suy đoán mục bạch thân phận thật sự, tất nhiên là cái chiến trường sát phạt nhân vật, này ba chữ với hắn mà nói, sát thật là chuyện thường ngày. Đoan chính phục hồi tinh thần lại, dịch tới rồi Hoắc Lao Cha phía sau hùng hùng hổ hổ, ngươi xem như thứ gì, chúng ta đổ vật liền phải cho ta một công đạo. Ngươi còn muốn động thủ không thành? Một cái lai lịch không rõ ngoại thôn người, tiểu tâm ta đem ngươi đuổi ra đi. Hoắc Nghiên đôi mắt vừa động, đôi mắt hình viên đạn hô hô mà bay qua đi, Đoan Chính, ngươi câm miệng. Ta nói rồi, Mục Bạch là ta phu quân, không phải lai lịch không rõ ngoại thôn người. Mục Bạch đôi mắt vừa động, ánh mắt dừng ở ngăn ở hắn trước người Hoắc Nghiên trên người, đột nhiên cảm thấy chính mình lúc trước bất an đều là dư thừa. Đoan Chính một hơi không có xuyến đi lên, tức khắc hừ lạnh một tiếng, chuyện này ta mặc kệ chính là ngươi trộm ta thảo dược, chuyện này tất nhiên là muốn nói rõ ràng." Mục Bạch nghe hắn một ngụm một cái trộm, tức khắc không vui, lòng bàn tay niết mà kéo kẹt rung động, đem đoan chính sợ tới mức sắc mặt đều trắng, "Ngươi còn muốn động thủ không thành. Có tật giật mình đi." Hoắc Nghiên xoay người, đè lại Mục Bạch mu bàn tay, tay nhỏ cái ở Mục Bạch bàn tay to thượng, ấm áp hữu lực, "Ta đi một chút sẽ về, đừng lo lắng." Mục Bạch môi giật giật, cuối cùng lại là trở tay nắm lấy nàng tay nhỏ, thấp thấp lên tiếng, "Ân" Thấy Hoắc Nghiên đi theo Đoàn Chính rời đi, Mục Bạch lại tiến lên một bước, giương giọng nói: "Nếu là bị người khi dễ, có ta." Khi nói chuyện, hắn tùy tay một rượu đi xuống, liền đem hai người ôm hết như vậy thu đầu gỗ chặn ngang phía đoạn, sợ tới mức Đoàn Chính giờ chân liền chạy. Hoắc Nghiên hướng hắn cười, trong ánh mắt đều là lấp loé ý cười, giống như đầy trời đầy sao. "Hảo, chờ ta trở lại." Hoắc Nghiên là chơi tối thời gian mới trở về, cửa nam tử một thân vải thô áo tang, lại là khí chất không giảm, đứng ở cửa chờ nàng ấm áp hơi thở xuất khẩu liền thành sương ngủ, đã trở lại. Hoác nghiên vội vàng chạy tới, bao vây lấy hắn bàn tay to, thở dài, như vậy lánh, ngươi làm gì ở bên ngoài đông lạnh? Ta lại không phải không quen biết lộ. Nàng một đường lại nhảy, đem người lôi kéo trở về phòng, hoác nghiên là xuyên qua mà đến, đối nam nữ đại phòng không có như vậy cường ý thức, hơn nữa cấp mục bạch trị liệu trong lúc, nàng là liền hắn quần áo đều thoát quá, không thiếu được da thịt đụng vào, lúc này cũng chỉ là sợ hắn đông lạnh. Chính là này động tác ở mục bạch xem ra, từ trước đến nay gợn sóng bất kinh trái tim liền bắt đầu nổi lên vận sóng, dường như đây mới là chân chính phù thê chuyện nên làm. Hắn trở tay nắm lấy Hoắc Nghiên tay nhỏ, cơ hồ là theo bản năng mà đem nàng tay nhỏ bao vây ở lòng bàn tay, trong lòng nghĩ, cho nhau sưởi ấm, liền sẽ không lạnh. Mới đầu thời điểm, Mục Bạch kỳ thật cũng là kháng cự bất luận kẻ nào thân cận hắn, bao gồm Hoắc Nghiên, từ hắn thanh tỉnh lúc sau, thượng dược loại sự tình này, hắn có thể chính mình giải quyết, liền chính mình giải quyết. Cho nên đương Hoắc Nghiên ý thức được người này, chủ động lôi kéo tay nàng vào nhà thời điểm, Hoắc Nghiên rốt cuộc hậu chi hậu giác mà thẹn thùng. Người ăn cơm không có. Sấu hổ thời điểm, Hoắc Nghiên đành phải rút về chính mình tay, khô cằn hỏi một cái không có dinh dưỡng đề tài. Mục Bạch mặt mặc, cuối cùng nhìn chính mình trống rỗng lòng bàn tay nói, "Chúng ta đang đợi ngươi." Hoắc Nghiên sững sốt một chút, một hồi lâu mới từ mới vừa rồi kích động cảm xúc trùng phục hồi tinh thần lại, khô cằn nói, "Nga, kia đi ăn cơm đi." Nàng dẫn đầu tông cửa sông ra, phảng phất phía sau có dã thú ở truy. Mục Bạch nhíu mắt, ánh mắt sắc lạnh, theo sau đương nhiên đi ra ngoài, đi theo Hoắc Nghiên phía sau, nhắm mắt theo đuôi. Trên bàng cơm, Hoắc Mâu hỏi tình huống, hôm nay đoan chính náo này vừa ra, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoắc Nghiên mặt mày là một cỗ tức giận, thực mau lại tan, đoan chính chạy đến lớn lên đi, cáo ta ăn trộm nhà hắn dược thảo cũng buôn bán, ta nói là ở núi sâu thải, lại là không có thể so sánh quá tên kia rảo bệnh. Trên thực tế Núi sâu hái thuốc có thể lừa gạt không hiểu hành hoắc ra nhị lão, chính là Đoan Chính là biết giá thị trường, nhưng cái đó chân quý thảo dược, có chút căn bản vô pháp vào mùa này sinh trưởng, chỉ có Đoan Chính trong nhà có tăng hóa. Bởi vì Hoắc Nghiên vô pháp giải thích dược thảo nơi phát ra, cho nên ở Đoan Chính chỗ đó ăn lỗ nặng, trường nghiệm ở này đã cứu tuân dân, liền chỉ làm Hoắc Nghiên đem bán tiền tài toàn bộ cho Đoan Chính. Ta đem bán thảo dược tiền đều cho Đoan Chính, chuyện này liền tính xong rồi. Hoắc Nghiên thở dài, không có này đó bạc Trong nhà lại bắt đầu khốn cùng lên, ăn lần này mệt, làm Hoắc Nghiên chính mình cũng sinh khí không thôi, chính là lại không chỗ phát tiết. Hoắc lão cha đem đoàn chính đau mắng một đốn, cuối cùng nói, cái này quy tôn tử, sớm muộn gì sẽ gặp báo ứng. Hoắc Nghiên nhìn Hoắc gia nhị lão căm giận bất bình bộ dáng, đồng thời cũng hoài nghi đoàn chính vì sao cuối cùng là nhìn chằm chằm chính mình, nàng mang theo nghi hoặc hỏi, "Cha, vì sao tên kia luôn là nhìn chằm chằm chúng ta Hoắc gia?" Chẳng lẽ là chúng ta hai nhà có cái gì mối hận cũ? Hoắc lão cha lại là ho khan một tiếng, suýt nữa đem chính mình sặc, Hoắc Mâu vội vàng cho hắn đổ nước, chú bối, giận một câu, ngươi làm cái gì kích động như vậy? Lời nói thật nói cho nữ nhi là được. Hoắc Nghiên cùng Hoắc lão cha đối thượng mắt, tức khắc cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, cùng ta có quan hệ. Nghe vậy, vẫn luôn trầm mặc ăn cơm Mục Bạch mới hơi hơi ngẩng đầu, trong mắt tựa hồ có lạnh lẽo, lại là không người chú ý tới. Hoắc lão cha nhìn thoáng qua Mục Bạch, nghĩ hai người phu thê vốn cũng là giả, cũng liền nói Cái này đoan chính, sớm chút năm liền coi chọ ngươi, hắn vài lần muốn cầu thủ, đều bị ta và ngươi nương cự tuyệt, có lẽ là bởi vì này liền sinh hận ý, thời khắc nhìn chằm chằm ngươi. Lời này rơi xuống, Hoắc Nghiên đột nhiên cảm thấy trong phòng độ ấm lại giảm xuống mấy độ, nàng theo bản năng hướng Mộc Bạch bên kia dựa sát vào nhau một chút, để sát vào sự ấm, trong phòng tựa hồ lúc này mới ấm áp một ít. Hoắc gia nhị lão nhịn, trong mắt tựa hồ có thâm ý, Hoắc Mâu vội vàng nói, Mộc Bạch à, đây đều là chuyện cũ năm xưa. Nguyên Nguyên không hiểu rõ. Mục Bạch nhíu mắt, chỉ lên tiếng, cũng không có nhiều lời lời nói. Hoắc gia nhị lao biết hắn là cái trầm mặc ít lời, cũng không có để ý, nhưng thật ra Hoắc Nghiên, nàng biết được nguyên lai là đoàn chính thức nguyên chủ, tức khắc giống như nuốt rồi bỏ giống nhau ghê tởm. Có mà đòi ăn thị thiên a, đoàn chính loại này tâm thuật bất chính vương bát đản, còn dám mơ ước. Hoắc Nghiên chọc chọc cương nắm, trong chén liền nhiều một khối thịt to, nàng nghiêng đầu xem qua đi, chỉ thấy mục bạch mắt nhìn thẳng, An Câm, đừng tức giận. Đoán chính loại này tiểu nhân, không đáng nàng tốn nhiều tâm tư. Hoắc Nghiên tựa hồ là minh bạch hắn ý tứ trong lời nói, thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới sạ môi nói, "Là, an tâm, vì loại người này sinh khí, không đáng." Mục Bạch biểu tình mới lỏng, lại cho nàng gắp đồ ăn, "Hai người ngươi tới ta đi, nhưng thật ra hòa thuận phi thường, xem đến Hoắc gia nhị lão cười tủm tỉm. Trong nhà có vài mẫu đồng ruộng, hiện giờ không có tiền bạc nơi phát ra, Hoắc Nghiên chỉ có thể đánh lên nhà mình ruộng tốt chú ý, Mục Bạch rốt cuộc rất tốt liền cũng theo hoạc phụ xuống đất trồng trọt. Hoạc gia mà ở đông thôn trên núi tử thượng, vị trí không coi là quá hảo, cái này trường liêu thôn thổ nhượng chỉ có thể coi như trung đẳng, bình thường cây lương thực là có thể sống sót, chính là mọc không được tốt. Hoạc Nghiên nhìn trong nhà người khác còn có chút lục mầm, cải trắng củ cải mà lớn lên cực hảo, nhà mình trong đất lại là hoang vu một mảnh, không cấm kỳ quái, cha, nương, chúng ta này mà như thế nào cái gì đều không có. Trương Chín làm ruộng. Hoạc Mẫu nhìn nàng một cái, lắc đầu Ngã ôn dịch những ngày ấy, ta và ngươi cha đều không rảnh lo gieo giống tới mạ, này trong đất liền hoang sụt dưới. Hoắc Nghiên nhất thời ấy nãy, lại cũng không có làm cha mẹ nhìn ra tới khó chịu, nhưng thật ra đi theo nàng phía sau một bạch, nhìn nàng dụ mắt bộ dáng, mà không lên tiếng mà lôi kéo tay nàng, lộ không dễ đi, kéo hảo ta. Hoắc Nghiên cảm thụ được lòng bàn tay độ ấm, khóe môi chậm rãi kéo ra, thấp thấp lên tiếng, "Ân." Xuân Hàn 3 tháng thời điểm, ruộng gieo giống cắm mầm thôn dân cũng không ít. Nhìn Hoắc gia nhị lão đều sôi nổi trò hỏi, Mục Bạch là cái trầm mặc ít lời, chỉ đi theo Hoắc Nghiên bên cạnh người, tựa hồ đối trung quanh hết thảy đều thực xa lạ. Hoắc lão cha dùng cái quốc ở đào đất phiên thổ, Mục Bạch học hắn đi làm, động tác lại có vẻ thập phần biến hữu, một cái quốc đi xuống, Hoắc lão cha đều sợ hắn đem nhà mình mà cấp phiên mỗi người nhi, kinh hồn tán đảm điệu đạo, "Nhẹ điểm, nhẹ điểm, như vậy đào, đều phải đào đến nền." Mục Bạch xấu hổ một cái trước mắt, liễu mi lại khống chế được lực đạo. Một cái mạ hố lại là so Hoắc Lao đạt tỉ lớn gấp 20 lần, tức khắc liền. Hoắc Lao trả lời nói và việc làm đều mỗ mực mà rẽ rũ mực bạch chồng chọn, có thể nói là lời nói thấm thía, mực bạch học nhưng thật ra nghiêm túc, chính là mỗi lần làm lên, luôn là biển nhu. Hoắc Nghiên nhìn kia ra hai hố động, phát hiện mực bạch giống như hoàn toàn sẽ không này đó sống, một bên giấy của Hoắc Mỗ nhìn Hoắc Nghiên liếc mắt một cái, thâm giọng nói, xem bộ dáng này, hắn sợ không phải cái nông dân a. Hoắc Nghiên nhếch môi, lắc đầu nói Ta cũng không biết a, hắn cái gì đều nhớ không được. Hoắc Nghiên đối mục bạch thân phận cũng có chút suy đoán, nhưng là lại không có minh xác kết quả, đối phương mất đi ký ức, nàng cũng chỉ có thể tạm chấp nhận đoán một cái. Bên kia, mục bạch tựa hồ chú ý tới Hoắc Nghiên ở đánh giá, mu bàn tay nắm thật chặt, thật cẩn thận mà khống chế lực đạo, cuối cùng là đào một cái lớn nhỏ cùng chiều sâu đều tính thích hợp đồ ăn hố nhi, hắn liếc liếc mắt một cái lao hài vui mừng hoắc lão trà, ngay sau đó liền thấy được Hoắc Nghiên bên này Hoắc Nghiên nhìn hắn mong đợi đối mắt nhỏ, đột nhiên cảm thấy chính mình nếu là không nói điểm cái gì, dường như có chút tội ác tày trời giống nhau, làm được xinh đẹp. Như vậy nửa ngày liền đào như vậy một cái có thể sử dụng đồ ăn hố. Mục Bạch con con môi, thực mau lại buông khoẻ môi, học càng thêm nghiêm túc. Hoắc Nghiên lợi dụng không gian thủy, làm trong đất nhà cái lớn lên lại mau lại hảo, nhà khác người đều hâm mộ khẩn, thượng vội vàng cùng Hoắc lão cha học tập, chính là biện pháp đều là giống nhau biện pháp chính là trồng không ra hoạch ra trong đất kia hoa màu tư thế. Hoắc Nghiên một ngày nải cùng Hoắc lão cha nói, "Cha, chúng ta trong đất rau dưa lớn lên không sai biệt lắm, ngài đi trước thu thập trở về, độn trên mặt đất hẩm, ta hôm nay đi trong thành liên hệ người mua, đem nải đó đều bán đi ra ngoài, đổi chút bạc." Hoắc lão cha cũng là cái này ý tưởng, "Thành, ta cùng Mục Bạch xuống ruộng thu rau dưa." Người hắn lời nói còn không có nói xong, Mục Bạch liền đứng ở cửa, mặt không đổi sắp nói, "Cha, ta cùng Nghiên Nghiên đi trong thành đi." nang một nữ hài tử, luôn là độc thân gia cửa không có phương tiện. Hoắc Lao Trang nghĩ nghĩ, cũng liền đồng ý, dù sao hiện tại Mục Bạch thương hảo, thân thủ lại không tồi, có hắn đi theo, miễn cho Hoắc Nghiên có hại. Mục Bạch lại nói, ta chọn một gánh nặng mới mẻ giao đưa vào thành, những cái đó lão bản thấy chúng ta giao đưa hảo, cũng liền sẽ không quá do dự. Hoắc Nghiên nhìn thoáng qua Mục Bạch, không có cự tuyệt, như thế làm Mục Bạch tâm tình hạ xuống, đi theo Hoắc Nghiên liền vào thành. Hoắc Nghiên hỏi trong thành lớn nhất tử lâu Danh gọi Tú tí Tỳ lâu, đây là Hoắc Nghiên muốn liên hệ một nhà tử lâu. Quay vòng gặp được lão bản, là cái hơn 50 tuổi trung niên nam tử, trang điểm phúc hậu, trong mắt là thương nhân quán có tinh quang, nhìn Hoắc Nghiên tuổi trẻ tiểu phu thê lại đây, cái giá quá nhân đại, các ngươi tưởng cho chúng ta cung ứng đồ ăn thức. Hoắc Nghiên đích xác chuẩn bị cho bọn hắn cung ứng đồ ăn thức, như vậy cũng có thể có một bút trưởng kỳ ổn định tiền lời, chính là thấy này lão bản bộ dáng, cũng biết sinh ý yêu cầu hảo hảo nói, nếu không sợ là sẽ bị ép giá. Vương lão bản, ta biết ngài lúc trước là có cố định cung ứng con đường, bất quá chúng ta nơi này rau dưa đều là mới mẻ nhất, thả so nhà khác rau dưa đều phải ra tới mà sớm chút, nếu là ngài mua nhà ta đồ ăn, là có thể so nhà khác nhiều ra chút ưu thế. Mùa thu liền có thể ăn thượng cải trắng củ cải, mùa hạ là có thể thu hoạch lúa nước gạo, thả, chúng ta nơi này còn có rất nhiều mới mẻ đồ ăn loại, nhà của chúng ta bán chính là cái tân ý. Tiểu lâu lão bản thấy kia xọt đồ ăn sắc thật hảo. Tha cải trắng cũ cải người khác trong nhà lúc này đã sớm trưởng không, ra, nơi này thế nhưng còn có Thúy Sinh sôi cải trắng, cùng vào đông mọc nhất vượng thời điểm giống nhau, bộ dáng nhi nhìn hết sức khả nhân. Tiểu lâu lão bản trầm tư một lát, Hoắc Nghiên cũng có chút khẩn trương, nhưng thật ra Mộc Bạch vô vô Hoắc Nghiên tay, mở miệng nói, làm buôn bán chú ý chính là cạnh tranh lực, Túy Tiên lâu có thể trở thành trong thành tiểu lâu đệ nhất gia, trừ bỏ quy mô lại, này thái sắc nhất tuyệt, sư phó tay nghề hảo, phục vụ thái độ cũng được với cũng là người khác đều so ra kém ưu thế. Chính là tiểu lầu tiệm cơm, căn bản nhất cạnh tranh ưu thế vẫn là thức ăn, này đó đồ ăn nếu là ngài không thu, chúng ta vẫn có thể đi nhà khác, ai cầm như vậy ưu thế, ai liền có càng tốt cạnh tranh lực. Dừng một chút, Mục Bạch nhìn kia Vương lão bản, ánh mắt đương nhiên, Vương lão bản thông tuệ, tất nhiên hiểu được, cấp địch nhân đường lui, chính là cho chính mình tử lộ. Này đơn giản làm buôn bán, sinh sôi làm Mục Bạch nói thành hành quân đánh giặc giống nhau nghiêm túc. Hoắc Nghiên lo lắng này lão bản sẽ thẹn quá thành giận, lại tiếp theo khích lệ nói: "Vương lão bản ngài yên tâm, có chúng ta nơi này không ứng quý rau dưa, ngài Tú Tiên lâu tất nhiên có thể được giải nhất, ngồi ổn đệ nhất tiểu lâu vị trí." Hai người kẻ sướng người hoa, kết quả mới vừa rồi còn có chút do dự, có chút bực mình Vương lão bản một phách cái bàn, "Từ nay về sau, liền từ các ngươi cung ứng ta Tú Tiên lâu đồ ăn thức đi, bất quá, chỉ có thể cung ứng ta Tú Tiên lâu một nhà." Hoắc Nghiên nhếch môi cười, "Đương nhiên Vương lão bản điểm này cứ việc yên tâm. Vương lão bản cũng đồng ý này xin ý, thả thông khoé mà cho tiền đặc cộng. Hoắc Nghiên mang theo Mục Bạch về nhà, dọc theo đường đi tâm tình cực hảo, nhìn Mục Bạch ánh mắt sáng lấp lánh, mới vừa rồi ta còn lo lắng ngươi sẽ đem kia Vương lão bản chọc giận, hiện tại xem ra vẫn là ngươi lợi hại. Mục Bạch thấy nàng mở to thủy linh linh mắt to nhìn chính mình khả nhân bộ dáng, vốn dĩ tưởng giơ tay sờ sờ nàng lông xù xù đỉnh đầu, chính là nhìn trên đường người đến người đi, ho khan một tiếng lại đem ngo ngoe rục rịch tay cấp bướm xuống, thập phần cao lẫm mà lên tiếng, "Ân, chỉ là việc nhỏ." Cũng may Hoắc Nghiên đã thói quen mục bạch cao lẫm, lúc này ôm bạc cao hứng, chờ trở về nhà, nàng đứng ở cửa nhìn khách vách, lại bắt đầu thở dài, nhưng thật ra đã quên còn có như vậy một cái tai họa. Hoắc Nghiên trải qua trước hai lần sự, liền theo bản năng để phòng đơn chính, đỡ phải lại vì người khác làm áo cưới. Mục bạch theo nàng ánh mắt xem qua đi, ánh mắt nghiêm ám sắc, hắn ôm lấy Hoắc Nghiên bả vai xoay người, trầm giọng nói, làm ta đi. Hắn không có nói xong, Hoắc Nghiên linh cơ vừa động, nhìn Mục Bạch ngạnh lãng mặt bộ đường cong, giữ chặt hắn cánh tay đem người tốn trở về, thấp giọng nói, lúc này đây, liền sợ hắn không tới. Mục Bạch câu môi, ý cười giây lất lướt qua, thực mau liền minh bạch nàng ý tưởng, không khỏi ánh mắt sáng lên, ngươi là nói, bắt ba ba trong rọ. Hoắc Nghiên gật đầu, một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng, lạnh lùng nói, không cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem, thật khi ta dễ khi dễ. Là đêm Màn đêm kéo ra, vô nguyệt vô sao trời, đại địa bao phủ ở một mảnh mông lung hắc ám giữa, hoạch ra cánh đồng, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng côn trùng kêu vang thanh, bụi cỏ sột soạt xoạt xoạt động động, một đạo hắc ảnh chậm rãi vào đồng ruộng, lén lút mà không lưng, chỉ có trên tay loan đao có một mạt hàn quang, ở trong bóng đêm di động tới. Chương 10 quấy rối. Quả nhiên, Đoan Chính lại chuẩn bị trên mặt đất tới quấy rối, hắn méo loan đao, tức giận nói, "Thấy quỷ." Liên nha ngươi mã lớn lên một mỡ, "Ta băm ngươi đồ ăn." Xem ngươi như thế nào cung ứng tùy tiên lâu. Hắn thở phì phò nghỉ ngơi trong chốc lát, giương tay liền bắt đầu cấy rối, chô tối, Mục Bạch buồn muốn ra tay, lại bị Hoắc Nghiên giữ chặt. Nàng thấp giọng nói, dù sao cũng phải lưu lại điểm chứng cứ. Mục Bạch nhu hòa ánh mắt dừng ở trên người nàng, bước chân lại là thu trở về, cực kỳ nghe nàng lời nói. Ma Đoan chính chém mấy viên cải trắng, chính phá hư mà tận tâm, này loan đao mắt thấy liền phải dừng ở một bút cải trắng đỉnh đầu, đột nhiên lại ngạnh sinh sinh bị ngoại lực đánh mà xoay con nghi. Nếu không, có là đoàn chính chủ chết, nhanh nhẹn mà ném dao, tia lưỡi dao một giây liền chém vào chính mình trên đùi. Ai? Đoàn chính liền đau đều không rảnh lo nhặt, đứng dậy, kinh hồn táng đảm. Hoắc Nghiên cùng Mộc Bạch lạnh mặt, điểm đèn lồng đứng ra, Hoắc Nghiên lãnh xích một tiếng, "Đệ tiện tiểu nhân, liền chờ ngươi này nhất triêu." Đoàn chính xoay người liền phải chạy, bị Mộc Bạch một cái lắc mình sách ở trong tay, Hoắc Nghiên hung hăng một chân đạp lên đoàn chính trên chân, cười lạnh một tiếng, "Lúc này đây, ngươi chắp cánh khó chạy thoát." Hai người đem Đoan Chính đưa đi lớn lên, hơn phân nửa đêm, lại la lải cứ đem sự tình náo loạn, nhiều không ít thôn dân lại đây xem náo nhiệt. "Trường, này Đoan Chính lòng mang ý xấu, năm lần bảy lượt mà thai họa ta hoắc ra, lúc này đây càng là lòng mang gan rét, phát dồ mà đi chúng ta đồng ruộng quấy rối, kia đều là chúng ta người một nhà cực cực khổ khổ lao động thành quả, Đoan Chính có cái gì tư cách đi phá hư?" Hoắc Nghiên trừng mặt mày, ngữ khí rất có vài phần ủy khuất, đứng ở mục bạch bên cạnh người, nhỏ xinh lại đáng thương. Mã An là một quan tốt, nghe chuyện này đối đoan chính cũng lạnh mặt, người tốt xấu là cái đại nam nhi, như thế nào có thể đối hoác gia giả trẻ làm ra loại này không biết xấu hổ hành vi. Lúc trước người năm lần bảy lượt nhìn chằm chằm hoác gia nháo sự nhi, hiện giờ lại, hắn lời nói còn không có nói xong, đoan chính liền không làm, trường, chúng ta việc nào ra việc đó, lúc trước thật là hoác nghiên chính mình làm trộm cắp hoạt động, ta là vì chính mình lấy lại công đạo, lúc này đây, ta cũng không có làm cái gì, chính là buổi tối xuống ruộng đi dạo. Ngủ không được thôi, này cũng có sai." Hoắc Nghiên cắn răng, hình như là đang xem một cái bệnh tâm thần giống nhau. "Đoan Chính, này loan đao là của ngươi, này loan đao thượng thái diệp tử cũng là ngươi thân thủ băm xuống dưới bằng chứng ở phía trước, ngươi còn tưởng giả bệnh?" Trương cũng giọng căm hận nói, "Thật là hỗn chứng. Cung là một cái thôn, ngươi như thế nào có thể làm ra loại chuyện này?" Hoắc Nghiên ở trường trước mặt ủy khuất nói, "Trường, Đoan Chính khinh người quá đáng, cha cha mẹ thiện tâm vốn cũng là dặn dò ta bất đồng hắn so đo." chính là lần lượt mà kệ, hắn càng là càng thêm khinh người quá đáng. Nói, Hoắc Nghiên tựa hồ là ủy khuất mà sắp khóc, này một vợ diễn, xem đến trưởng cùng thôn dân đều không đành lòng, sôi nổi chỉ trích nổi lên Đoan Trính. Mục Bạch lại là đứng ở Hoắc Nghiên bên cạnh người, trước sau trầm mặc không nói gì, ánh mắt lại là như có như không mà đánh giá Đoan Trính, thấy hắn sử một cái ánh mắt, lớn lên phu nhân Mã thị liền đứng ra. Hoắc Nghiên, lời nói cũng không thể nói như vậy, ngươi luôn miệng nói Đoan Trính yếu hại các ngươi hắc gia. Tai họa các ngươi ngoài ruộng hoa màu, chính là ngươi cũng không có gì tổn thất, này hơn phân nửa đêm, ổ nào nhốn nháo mà nhiễu đại gia nghỉ ngơi, ngươi này cũng quá không hiểu chuyện, chẳng lẽ là cố ý ở trả thù trước hai lần đoan chính, cử báo ngươi. Mã Thị bất động thanh sắc mà rời đi trong điểm, đem đoan chính phạm sai lầm chuyện này dẫn tới Hoắc Nghiên trả thù đề tài thượng. Hoắc Nghiên hủy cốt ba ba mà nhìn Mã Thị, ánh mắt nhiễm 3 phần lên án cùng 7 phần đáng thương, nhà của chúng ta trong đất cải trắng hiện tại đều thành đồ ăn tiết, còn muốn như thế nào? mới có thể gọi là tổn thất. Trương nhìn Hoắc Nghiên ủy khuất bộ dáng, trong lòng không đành lòng, trực giác Mã thị nói không ổn, thấp mắng một tiếng, ngươi lời này sao như vậy nói? Đoan chính phạm sai lầm nên bị phạt, nửa đêm đến nhà người khác trong đất quấy rối, đây là tâm thuật bất chính, giáp tâm hại người, ngươi như thế nào còn vì hắn nói chuyện? Mã thị thu Đoan chính tiền, tự nhiên liền giúp đỡ Đoan chính nói chuyện, ngươi có phải hay không lão hồ đồ? Nàng Hoắc ra lại không có gì tổn thất, ta xem bọn họ này nửa đêm không ngủ được. Chạy đến ngoài ruộng đi bắt người, không nhất định là trước tiên hạ cái gì bộ trơ đoan chính, Hoắc Nghiên này sợ là ở trả thù. Phu nhân nhất am hiểu miệng lưỡi chi tranh, Mã Thị một phen lời nói, thế nhưng làm Mã An nhất thời không nói chuyện, chỉ làm chứng mắt, Đoan chính nhất thời cao hứng đến cực điểm, chính là, này Hoắc Nghiên chính là ý định trả thù. Nếu không, hơn phân nửa đêm, nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở ngoài ruộng? Hoắc Nghiên tức giận đến muốn đánh người, chính là trên mặt lại vẫn là bất động thanh sắc mà ẩn nhẫn, Đoan chính Ta cùng ta phu quân ngày mai sáng sớm muốn đi trong thành đưa đồ ăn, cho nên mới suốt đêm xuống ruộng hái rau, không nghĩ gặp kẻ cắp quái phá. Ngươi còn tưởng như thế nào cưỡng từ đoạt lý? Đoan Chính bị Bắc Mã Á khẩu không trả lời được, lại bắt đầu hướng Mã Thị nháy mắt ra dấu. Hoắc Nghiên tâm tư tỉ mỉ, cũng phát hiện manh mối, một ngữ nói toạc ra, "Đoan Chính, ngươi phạm sai lầm, luôn là xem Mã Thẩm Nhi làm chi? Chẳng lẽ ngươi cũng tưởng vu hãm Mã Thẩm Nhi?" Nang Go Yi đem Mã Thị kéo xuống nước. Hiện tại Mã thị liền tính là tưởng thế Đoan Chính nói chuyện, đều phải ước lượng một ít. Đoan Chính thay đổi sắc mặt, gầm nhẹ một tiếng, ngươi thiếu ngậm máu phun người. Mã thị vốn dĩ muốn nói cái gì, lại thấy Hoắc Nghiên từ từ mà nhìn lại đây, chúng ta tự nhiên tin tưởng Mã Thẩm Nhi, chính là không tin ngươi thôi. Mã thị âm thầm cắn răng, trên mặt lại là cười, thái độ cũng không có như vậy cứng thế, canh giờ này, cũng chính là mấy viên cải trắng sự tình, không bằng làm Đoan Chính bồi thường liền thôi đi. Mục Bạch lúc này vẫnh không đinh đã mở miệng, Mã phu nhân tựa hồ thực ham thích với giúp Đoàn Trình nói chuyện. Mã thị sắc mặt hơi đổi, ta chỉ là nói cái công đạo lợi nói. Hoắc Nghiên thấy mặt dài sắc hơi hơi không vui, âm thầm đẩy một chút Mục Bạch, hướng về phía Mã thị cười đến ôn hòa, Mã thẩm nhi làm người công đạo, chúng ta đại gia là xem ở trong mắt, tự nhiên sẽ không cùng Đoàn Trình thông đồng làm vậy. Mã thị, được Hoắc Nghiên nhắc nhở, Mục Bạch nhưng thật ra không có tiếp tục cái này đề tài, chỉ là nhìn thoáng qua nhíu mày trầm tư mà an, nói tiếp, Mã phu nhân này khuyên hai Bích ngọc thông đấu, hoa quang mờ mịt lưu chuyển trong đó, tính chất thượng thừa, thừa, rất xứng đôi phu nhân khí sắc. Đột nhiên bị mỹ nam tử khen một hồi, Mã thị có chút như lọt vào trong sương mù, nhưng là nữ tử bị khích lệ, như thế nào đều là ngạo kiểu một chút, quá khen. Nay Hoắc Nghiên nhưng thật ra giải quá cái có thể nói tiểu bạch kiểm. Hoắc Nghiên lại là nhíu mày, nhìn thoáng qua Mã thị trên lỗ thay ngọc chủy, nàng đối ngọc khí không hiểu biết, nhưng là cũng biết loại này thứ tốt phải tốn không ít tiền đâu. Quả nhiên Mục Bạch nhìn trang điểm Thanh Bần Mạc An, nhíu mày trầm tư, tự hồ là khó hiểu, chính là ta vẫn luôn nghe nghiên nghiên nói, trưởng tử trước đến nay Thanh Bần hái dân, không yêu xa hoa, hôm nay nhìn trưởng một mặc quần áo, nhưng thật ra thực phù hợp đồn đãi. Chỉ là trưởng phu nhân lại là Mạc Hoa Lệ, cùng này trong thôn người nhưng thật ra không hợp nhau, đặc biệt là này ngọc truy, ít nói cũng muốn 20 lượng bạc, lớn lên người thật đúng là bỏ được vi phu nhân tiêu tiền. Mấy câu nói đó xuống dưới, còn có cái gì không rõ? Mục Bạch râm ba câu mà thế, nhưng vạch Trần hai người giao dịch, Mã An sắc mặt nhất thời nan kham rất nhiều, tái kiến Mã thị còn muốn nói lời nói, giận mắng một tiếng, "Ngươi cho ta trở về phòng đi." Nữ tác nhân ra tùy ý nhúng tay công sự làm cái gì? Mất mặt mất xấu hổ. Mã An sắc thật là cái khó được thênh quan, hắn không hiểu vàng bạc ngọc khí, chính là không đại biểu là cái ngốc tử. Này Ngọc Té Ngựa thị rất là bà bối, lần trước ôn dịch lúc sau, Đoan Chính đã tới một chuyến lúc sau. Nai Ngọc Mạt Trang Sức liền không thể hiểu được mà mang ở Mã Thị trên lộ thay, chẳng qua nàng lừa hắn, nai ngọc mặt trang sức là hàng rẻ hẻ. Hiện tại bị mục bạch như vậy vừa nói, hắn nơi nào còn có thể không rõ. Đoan Trinh, ngươi lòng mang uy dấu, nửa đêm quấy rối, có biết sai. Mã An quát lớn Mã Thị, ngược lại đối Đoan Trinh liền càng không có gì sắc mặt tốt, hắn hận nhất loại này cổ vũ tham ô chi phong người. Đoan Trinh không có Mã Thị hỗ trợ, bị Mã An cùng Hoắc Nghiên ngoan ngoãn giáo huấn, còn bồi chút bạc, xin lỗi. Bảo đảm không bao giờ quấy rối, Hoắc Nghiên lúc này mới từ bỏ. Hai người về đến nhà, cha mẹ đều đã ngủ say, Mộc Bạch răm ba câu liền xoay chuyển cục diện, Hoắc Nghiên rất là kinh ngạc, Mộc Bạch làm việc phương pháp tinh tế kín đáo, không chút cậu thả, tuyệt phi tầm thường tiểu binh lính, bởi vậy, nàng càng thêm hoài nghi thân phận của hắn. Nhìn cái gì? Mộc Bạch vào phòng, phát hiện Hoắc Nghiên vẫn là thường thường mà nhìn lên hắn, không khỏi khẽ cười một tiếng, ta trên mặt có cái gì sao? Gần đây mấy ngày nay Mộc Bạch nhưng thật ra ở Hoắc Nghiên trước mặt tái cười rất nhiều, không hề là lạnh như băng bộ dáng. Hoắc Nghiên lấy lại tinh thần, bị hắn cười đến tâm loạn loạn, nhất thời đều quên chính mình muốn nói cái gì, chỉ vội vàng nói, "Không, có việc gì, chính là cảm thấy ngươi rất lợi hại. Ngươi thực hiểu ngọc khí sao?" Mộc Bạch lắc đầu, tùy ý nói, "Chán nàng." Hoắc Nghiên, "Ngà." Chính là như vậy, nàng cảm thấy hắn người này càng thêm gian trá, không đơn giản, làm sao bây giờ? Chương 11 có thượng đốn không có hạ đốn. Công phủ lâu lão bản trường kỳ giao dịch, làm hóa ra sinh hoạt xem như đi vào quỹ đạo, không bao giờ là có thượng đốn không có hạ đốn nhật tử, hơn nữa có mục bạch pháp chế đoan chính, kia tiểu tử cũng không dám nữa tới quấy rối, hóa ra nhật tử càng thêm dễ chịu. Hóa ra nhị lão cũng vui sướng mục bạch cái này tiện nghi con rẻ, mắt thấy Hoắc Nghiên đem người rượng đến càng thêm hồng nhuận trắng nõn cô ánh sáng, hấp dẫn không ít trong thôn cô nương ánh mắt, hóa ra nhị lão liền bắt đầu thúc dục này hai người chạy nhanh sinh cái đại béo tiểu tử. Một ngày này Hoắc Lao Cha cùng Mộc Bạch hạ điền trở về, thở phì phì mà liền lôi kéo Hoắc Nghiên ra tới, thần thần bí bí nói: "Nghiên Nghiên, ngươi nhưng đừng lại ngu như vậy hồ hồ mà phóng Mộc Bạch đi ra ngoài chơi hoa gạo nguyệt. Ngày mai bắt đầu, ngươi liền cùng Mộc Bạch cùng tiến cùng ra, hảo kêu những cái đó nha đầu nhìn xem, này Mộc Bạch là nhà ai có nên rẻ." Thốt ra lời này, Hoắc Nghiên nhưng xem như minh bạch, mấy ngày nay Hoắc Nghiên muốn đi tiểu lâu chu toàn, Mộc Bạch liền đi theo Hoắc Lao Cha đi hạ điền, hấp dẫn không ít xuân khuê thiếu nữ tâm tư. Trong thôn, cô nương dạ tính, gan lớn còn có thể tới đưa cái thủy, đáp cái lời nói gì đó, mục bạch mặt lãnh, chính là lại cũng không lớn sẽ tự tuyệt người khác hảo ý, nhưng thật ra khiến cho Hoắc Lao cha nguy cơ cảm. "Cha, mục bạch sẽ không như vậy." Hoắc Nghiên nhưng thật ra không có gì ý tưởng, hắn lớn lên đẹp, có thể chiêu cô nương thích, thuyết minh là ta ánh mắt hảo a." Nàng một bên nói, một bên nhi hướng nhà ăn đi, lão đại không thèm để ý bộ dáng, chính là đem Hoắc Lao cha lo lắng. Ngươi nha đầu này như thế nào liền nói không nghe đâu. Mục Bạch hiện tại là mất trí nhớ mới ngoan ngoãn lưu tại bên cạnh ngươi, ngươi còn không nắm chặt thời gian cùng hắn sinh cái đại béo tiểu tử, đem chuyện này định ra tới, đãi ngày sau nếu là có cái gì biến số, ngươi cái cô nương già, danh tiết còn muốn hay không? Hoắc Lao Cha không thể không lo lắng, Hoắc Nghiên cùng Mục Bạch rốt cuộc không có trải qua chính quy thành thân chi lễ, liền mơ hồ mà ở bên nhau, Mục Bạch lại không có ký ức, nếu là không sinh, cái hài tử làm bảo đảm. Về sau có cái cái gì biến cố, có hại tóm lại là nữ nhi gia. Chính là Hoắc Nghiên nhưng không có cái này tâm tư, nàng thừa nhận, Mộc Bạch lớn lên đẹp, nàng cũng thích, chính là cảm tình chuyện này nào có như vậy đơn giản a. Không phải tình đến chỗ sâu trong, như thế nào có thể mơ hồ mà liền nói đến sinh hải tử chuyện này thượng. Nàng chính mình cũng không biết này thích có vài phần, cũng không biết Mộc Bạch là cái cái gì tâm tư đâu. Cha, ngài cũng đừng lo lắng, ta cùng Mộc Bạch khá tốt. Hoắc Nghiên đuổi rồi Hoắc lão cha Chạy nhanh cùng Hoắc Ngũ bận việc lên, Hoắc Lao cha giậm chân một cái, rất là hận sắt không thành thép, một hồi lâu mới xoay người, cùng ngươi nói không nghe, ta liền cùng Mục Bạch nói đi. Tóm lại Sinh Nhi tử chuyện này, cũng là nam nhân chủ động mới được. Hoắc Lao cha tự chủ trương, việc này nhưng đem Hoắc Nghiên chỉnh thảm, tới rồi buổi tối, vốn dĩ hai người hảo hảo mà, một người một cái ổ chăn, ngủ đến khá tốt. Lúc này nàng chuẩn bị đi tắt đèn, lại thấy Mục Bạch lạnh một khuôn mặt đem hai giường chăn tử điệp đặt ở cùng nhau yên tâm thoải mái mà nằm đi vào. Hoắc Nghiên nuốt nuốt nước miếng, "Ngươi làm gì?" Mục Bạch nhìn nàng một cái, nghĩ nghĩ, trực tiếp xuống giường đem người kéo lên, "Ngủ." Nói, hắn tựa hồ là con con nguôi, nhìn Hoắc Nghiên dáng vẻ khẩn trương, nghi hoặc nói, "Chúng ta không phải phu thê sao? Ngủ chung, có cái gì không đúng?" Ngay không có gì không đúng. Hoắc Nghiên chấn kinh rồi, theo bản năng liền đi theo Mục Bạch nói đi nói, nhìn hắn thịnh thế mỹ nhan, nhất thời có chút chịu không nổi, nước miếng đều sắp khống chế không được. Nàng chợt vật quay đầu đi, sắc mặt có chút hồng, không phải, ta ý tứ là, lúc trước không phải còn hảo hảo sao? "Ta lãnh." Mục Bạch mặt không đổi sắc mà nói dối, lúc trước mùa đông khắc nghiệt nhật tử hai người đều ngoao tiến vào, hiện tại đều nhập xuân, hắn không biết xấu hổ nói lãnh. "Phu thê cùng giường, thiên kinh địa nghĩa." Mục Bạch bất động thanh sắc mà nhìn Hoắc Nghiên chậm rãi trở nên phấn hồng lộ hai, cảm thấy có chút mới lạ, lại cũng không có đi chỗ phá, mà lại an tĩnh mà nhìn. Hoắc Nghiên trên mặt muốn cháy Này giải một cái dối, rõ ràng liền phải dùng càng nhiều nói dối cùng hành động đi che dấu, nàng đây là đem chính mình hố đi vào a. Kia ngủ, ngủ. Hoắc Nghiên run run một chút, lời nói đều nói không hoàn chỉnh, lại nói tiếp hai người cũng cùng chung chăn gối có chút nhợt nhạt, chính là mục bạch ngủ cực kỳ tinh tế, có thể một ngày một đêm đều không mang theo nhúc nhích một chút, cho nên hai người cũng không có gì tiếp xúc. Đương nhiên liền nằm vào một cái ổ chăn, có người thứ hai độ ấm, Hoắc Nghiên trái tim nhảy có chút mau. Ngủ đi. Hoắc Nghiên trong ổ chăn ôm ngực, không dám nhìn Mục Bạch, sắc mặt dần dần trở nên đỏ, dù sao trong đêm tối không ai có thể thấy được. Chính là Mục Bạch đi thổi ngọn nến, lên giường lúc sau, lại là được một tức lại muốn tiến một bước mà hướng Hoắc Nghiên bên kia dịch, trực tiếp đem Hoắc Nghiên tế tới rồi gấp tưởng, lui không thể lui, không thể nhịn được nữa mà chui ra chăn, liền ánh chăng, trừng mắt hắn, ngươi làm gì? Cha nói Mục Bạch trầm gì gì hộp ra hai chữ, ánh chăng trung đàn sen hác ám. Lâm Mục Bạch tuấn thiếu gương mặt trở nên làm người nắm lấy không ra, cùng cái hoặc nhân tiểu yêu tinh dường như hấp dẫn mà Hoắc Nghiên không rời mắt được, nói nói cái gì? Nàng như thế nào có loại dự cảm bất tường? Hắn nói, chúng ta nên sinh cái đại béo tiểu tử. Mục Bạch giật giật môi, không có nửa phần kháng cự ý tứ, ngược lại là mang theo một mặt mới lạ, dần dần có độ ấm ánh mắt dừng ở Hoắc Nghiên ngực, tối đầu đi cọ nàng khuôn mặt, như thế nào sinh? Như thế nào sinh? Hoắc Nghiên nghẹn họng, người này chỉ là mất trí nhớ. Lại không phải chơn váng, lớn như vậy cái nam nhân, hỏi nàng như thế nào sinh. Nói hắn không phải ở đùa giỡn chính mình, Hoắc Nghiên đều không tin. Hoắc Nghiên mặt đỏ đủ rồi, chật một chân đá qua đi, một tay chống ở mục bạch ngực, túi người nhìn hắn, "Ông ba ba, ngoan ngoãn ngủ, đừng nói vô nghĩa." Thấy mục bạch tựa hồ muốn nói lời nói, Hoắc Nghiên hừ lạnh một tiếng, "Đừng lấy cha ta nói đường tấm mục." Mục bạch nhưng thật ra không có phản bác, mà là dụ mắt nhìn Hoắc Nghiên tay, dừng ở hắn cổ một chút, xương sườn trở lên vị trí thanh âm nhẹ nhõm chút mất tiếng, "Nghiên Nghiên, ngươi ẩn địa phương không rất hợp." "Ta ẩn địa phương không đúng." Hoắc Nghiên cứng đờ ánh mắt dừng ở ngực hắn, áo ngủ đan bạc, nàng tựa hồ cảm nhận được một chút. "Ngại." "Hảo đi, là không rất hợp." Hoắc Nghiên lòng nóng như lửa đốt mà vươn lòng tay, suýt nữa bởi vì nương tay liền ngã ở mục bạch trên người, mục bạch còn thập phần hảo tâm mà ôm nàng vào eo, mở to vô tội đôi mắt, tiểu tâm một chút. Hoắc Nghiên nghiến răng, "Đã biết, vươn tay, ngủ." "Muốn mệnh a?" Cái này ma người tiểu yêu tinh. Nàng cưỡng bức chính mình bước thượng đôi mắt, lại giống như nghe được chính mình trái tim nhịp đập thanh âm, còn có nam tử trầm thấp mất tiếng tiếng cười, đàn chéo thành chương nhạc, ồn ào đến nàng càng thêm tâm loạn như ma. Cứ như vậy, Hoắc Nghiên không ngừng mỗi ngày chịu Hoắc gia nhị lao thúc dục, buổi tối còn muốn phòng ngừa mục nhiễm chăn đùa giỡn, sống được thập phần tâm mệt. Chương 12 Dương Nhị Tẩu. Một ngày, Hoắc Nghiên vào thành trở về, đi ngang qua thôn đầu Dương bà bà cửa nhà. Ngài muốn nhìn tuổi trẻ Dương Nhị Tẩu cuộn tròn thân thể, bị một cái hoa dâm một nửa tóc phụ nhân dùng gậy gộc chịu đầy đất lăn lộn. "Nương, ngài tha ta đi, ta thật sự không có đi ra ngoài cầu Tam đã bốn." Dương Nhị Tẩu khóc sướt mướt mà ôm Dương bà bà đuổi mẹ nào, khóc như hoa lê dính hạt mưa. Đáng tiếc Dương bà bà không có nảy phân thương tiếc tâm tư, một gậy gộc đi xuống, trực tiếp đem Dương Nhị Tẩu đánh ma đụng phải đi ra ngoài, vừa vặn tốt ngã ở hoắc nghiên dưới chân. Dương Nhị Tẩu hoắc nghiên hoảng sợ. Cái này chính là muốn chạy cũng đi không được, nàng vội vàng đem người nâng dậy tới, thấy Dương Nhị Tẩu trên người đều là vết máu, không đành lòng, móc ra một cái bình thuốc nhỏ cho nàng, ngươi bị thương không nhẹ, an chút dưỡng đi. Dương Nhị Tẩu liền nói lời cảm tạ, sức lực đều không có, quỳ rạp trên mặt đất khóc thút thít, Dương bà bà còn hùng hùng hổ hổ mà chạy tới, chỉ vào nàng mắng to, ngươi cái đi lãng, vào ta Dương gia môn, liền đem chính mình hồ mị tử kính nhi thu hồi tới, ngoan sinh địa làm ngươi quả phụ, thiếu đi ra ngoài câu tam đã bốn. Học những cái đó đi lãng không đứng đắn thủ đoạn, cho ta Dương gia trêu chọc thị phi. Dương Nhị Tẩu thời trẻ bị trong nhà gả cho Dương gia làm túp phụ, đáng tiếc kia Dương Thiên Mệnh Đoản sớm chết đi, cho nên Dương Nhị Tẩu mới 20 tuổi hữu liền thành quả phụ. Nàng khuôn mặt lớn lên tốt hơn, làm trong thôn không ít nam tử đều ái mộ, nghề Hà Dương gia bà bà là cái người đàn bà đánh đá, đem Dương Nhị Tẩu xem rất dáo, hơn nữa đối này động một chút đánh chửi, người trong thôn cũng đều biết chuyện này. Hoắc gia nhị lão cũng thưởng xuyên cảm thán Dương bà bà tâm tán nhẫn. Hôm nay Hoắc Nghiên vẫn là lần đầu va chạm gia bạo hiện trường, túi đầu nhìn thoáng qua bị huyết hồ mặt nữ tử, Dương nhị tẩu bộ dáng sắc thật xinh hảo, khóc lên thời điểm càng thêm nhận người đau. Dương bà bà, lại đánh tiếp liền phải ra mạng người. Hoắc Nghiên cứu còn phải bị Dương bà bà đánh chửi Dương nhị tẩu, ngăn đón Dương bà bà gãy gục, xin ngài bớt giận đi. Hoắc Nghiên vốn dĩ chỉ là muốn đi đoạt kia gãy gục, vô tình lại tìm được Dương bà bà mạch tượng, lộn xộn, khi hưa khi cường. Hoắc Nghiên đột nhiên thấy ngoài ý muốn, nàng cẩn thận đánh giá một chút Dương bà bà, liền nhìn ra Dương bà bà thân thể nhìn như cường tráng, kỳ thật sớm đã vi rút quấn quanh. Nàng kinh một chút, đỡ Dương Nhị Tẩu ngồi dậy, một bên hảo ý đề điểm Dương bà bà hai câu, Dương bà bà gần nhất nhưng có cảm thấy thân mình không khỏe. Ta coi bà bà mạch tượng không xong, sợ là nhiễm ngôn tật, không bằng vẫn là sớm chút tìm đại phu nhìn một cái đi. Hoắc Nghiên là một mảnh hảo tâm, nhưng Dương bà bà trời sinh tính năng ngược, đối với Hoắc Nghiên hảo ý tự nhiên không tin. Ngươi nói bậy gì đó? Ta khỏe mạnh thực, nào có cái gì ngoan tật. Nàng đánh giá liếc mắt một cái Hoắc Nghiên, tiểu kiều tiểu cô nương, lớn lên trắng non xinh đẹp, nhưng này kỳ thật cũng là cái không sạch sẽ. Nhưng thật ra ngươi, thiếu cùng chúng ta dương gia tức phụ nhi tiếp xúc, quả phụ trước cửa thị phi nhiều, nàng vốn là trêu chọc đồn đại vớ vẩn, ngươi cũng không phải cái hảo trái cây, không minh bạch mà liền giững nam nhân làm thân mật, liền thành thân chi lễ đều không có liền thành tướng công, nhàn thoại cũng không phải một ngày hai ngày. Nhân Dương bà bà là cái cũ kỹ người, đối Hoắc Nghiên cùng Mục Bạch tình lỉnh xệa ra quan hệ vốn là nhiều lời, bọn họ hai người liền hôn lễ cũng không tổ chức, liền thành phu thê, trong lòng càng là khinh thường, liền mắng vài câu, chính ngươi không sạch sẽ, đừng mang theo nữ nhân này cũng dã tâm tư, ngươi cho ta đi xa một chút, đỡ phải ô uế ta Dương gia cạnh cửa. Dương bà bà là cái hung hãn, mắng chửi người lên không lưu tình chút nào mặt, hàng xóm mấy cái đều nhìn, cũng khuyên Hoắc Nghiên nói, Hoắc gia nha đầu, ngươi đừng động nhà bọn họ chuyện này. Chạy nhanh trở về đi. Hoắc Nghiên lòng dạ rộng lượng, cũng lười đến cùng Dương Bả bà, bà tranh luận, nhìn thoáng qua Du mắt không nói Dương Nhị Tẩu, cảm thấy kinh ngạc, này nữ tử như thế nào khóc lóc khóc lóc liền trầm mặc. Bất quá, nhìn Dương Bả bà, bà xem nhãi con giống nhau ánh mắt, Hoắc Nghiên bất đắc dĩ cười, Dương Nhị Tẩu, ngài bản thân hảo hảo dưỡng, ta đi rồi. Dương Nhị Tẩu nghỉ ngơi trong chốc lát, giọng nói hảo chút, chỉ là còn mang theo khốc âm, làm phiền muội tử. Hoắc Nghiên lắc đầu, nhìn Dương Bả bà, bà lại bắt đầu mắng chửi người, không cấm tiếc hận nhấc chân rời đi, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Không ngờ, không lâu lúc sau, Dương Nhị tẩu thế nhưng đem Hoắc Nghiên cáo thượng công đường, nói là nàng hại chết Dương bà bà, còn Thẩm Vương trách dụệ tới trần trị. Công đường phía trên, Hoắc Nghiên bị quan sai áp quỳ gối đường trung, Hoắc gia nhị lão cùng mục bạch lại chỉ có thể nôn nóng mà đứng ở công đường ngoại, nghe các thôn dân chỉ trỏ chọ chọ. Dương Nhị tẩu khóc lóc kể lể nói, "Hoắc gia cô nương trước đó vài ngày cùng ta bà bà có chút khoe miệng, còn nói ta bà bà nhiễm môn tật." Bà bà thân thể cường tráng, chính là kia một ngày lúc sau liền ngày ngày gây ốm, hôm nay sáng sớm ho ra máu lúc sau, khoảnh khắc liền chật đức khí, này môi sắc đều thay đổi, rõ ràng là trúng độc. Vương Trạch Duệ thế Dương bà bà Nghiệp thi, nhíu mày nhìn thoáng qua Hoắc Nghiên, khẽ lắc đầu, sau đó nói: "Đại nhân, Dương bà bà là trúng một loại tên là hồ lan cười độc, độc phát lúc sau môi sắc trình xanh tím sắc, thả bự lưỡi biến thành màu đen, trong mắt thơ máu chảy rộng, loại này độc phát đặc kỳ vì năm ngày, thời kỳ ủ bệnh gian" Chúng độc giả sẽ cảm thấy cả người mệt mỏi, độc phát hết sức lại là thế tới hung mãnh, liền cứu giúp thời gian đều không có. Dương Nhị Tẩu lập tức nói, năm ngày năm ngày trước chính là Hoắc Nghiên cùng ta bà bà tranh chấp thời gian. Hoắc Nghiên nhìn thoáng qua Dương Nhị Tẩu, trong lòng kinh ngạc, trên mặt lại là không lộ thanh sắc, nàng thỉnh cầu chính mình đi nghiệm thi. Hoắc Nghiên trị hết ôn dịch sự tình mọi người đều biết, cho nên quan lão gia cũng đáp ứng rồi, Hoắc Nghiên kiểm nghiệm kết quả cùng Vương Trạch Duệ giống nhau như lúc Nhưng là nàng nhớ tới kia một ngày nàng bắt mạch khi cũng đã phát hiện Dương bà bà chúng độc sự tình, liền cẩn thận kiểm tra rồi Dương bà bà tay chân cùng thất khiếu, trong lòng có so đo. Hoắc Nghiên xảo luôn vì chính mình tranh thủ thời gian, đại nhân, vương đại phu kiểm tra kết quả đích xác không có sai, dựa theo Dương bà bà hiện tại thi thể hiện ra trạng hướng tới xem, nàng sắc thật chết vào hồ lăn cười. Mục Bạch nhìn đường trung nữ tử, bàn tay hơi hơi nắm chặt, lại là kéo lại nôn nóng hoắc gia nhị lão, cha mẹ, đừng nóng đợi nàng sẽ không có việc gì. Hắn hiểu biết Hoắc Nghiên, Mạc Danh Mã, hắn biết Hoắc Nghiên còn có hậu chiêu. Quả nhiên bên trong Hoắc Nghiên lại nói tiếp, chỉ là kia một ngày dân nữ cùng Dương bà bà liền nói qua, "Dương bà bà thân, có ngoan thận, muốn thỉnh nàng đi kiểm tra." Lời này cũng là vài cái hàng xóm nghe được, chỉ là Dương bà bà hiểu lầm dân nữ một phen hảo ý, còn cùng dân nữ nổi lên khè miệng. Ngày trước sau trình tự không giống nhau, kết quả tự nhiên không giống nhau. Hoắc Nghiên là trước phát hiện Dương bà bà chúng độc Cho nên mới nhắc nhở nàng, lại bị Dương bà bà mắng một đốn, đây là Dương Nhị Tẩu trong miệng cái gọi là khoe miệng. Kia mấy cái hàng xóm cũng sôi nổi mở miệng, ngày đó Hoắc Nghiên xác thật nói lời này, chỉ là Dương bà bà thật sự hung ác, còn đem Hoắc Nghiên mắng một đốn, bất quá nha đầu này tâm đại, không có so đo, lúc sau liền đi rồi. Hoắc Nghiên trị hết ôn dịch, ở trong thôn vẫn là gì có danh vọng, lúc này đại gia cũng không lớn nguyện ý tin tưởng Hoắc Nghiên hạ độc đả thương người. Quan lão gia nhíu mày, trầm giọng nói: chính là này cũng không thể chứng minh Dương bà bà chi tử cùng ngươi không quan hệ, rốt cuộc Hồ Lan cười không phải tầm thường độc dược, nếu không có là hiểu y lý người, cũng sẽ không hạ loại này độc. Hoắc Nghiên khái đầu, đại nhân, thỉnh cấp dân nữ mấy ngày thời gian, dân nữ sẽ tìm được chứng cứ, chứng minh dân nữ trong sạch. Dương Nhị Tẩu vội vàng nói, đại nhân, nàng là giết người hung thủ người bị tình nghi, không thể phóng nàng đi ra ngoài, nếu là Hoắc Nghiên chạy, ta bà bà công đạo ai tới chủ trì. Mục Bạch nhìn về phía đường trung nữ tử, Hơn 20 tuổi tuổi tác, trong mắt lại là có cùng tuổi không tương xứng âm độc trí ý, chính là nàng lại là cực kỳ am hiểu vận dụng nữ tử mềm yếu đi tranh thủ đồng tình. Hoắc Nghiên không nói gì, lặng lẽ nhìn Vương Trạch Duệ liếc mắt một cái. Vương Trạch Duệ tâm thần vừa động, liền nói: "Đại nhân, dựa theo Hoắc Nghiên theo như lời, Hồ Lan cởi phía trước, dương bả bản nên là đã trúng độc, không bằng cấp thảo dân một ít thời gian, làm thảo dân đi thêm nghiệm thì, nhìn xem có không tìm được cái gì chứng cứ." Kỳ thật Vương Trạch Duệ có thể kiểm tra đến kết quả đều đã nói, nơi này cũng không phải hắn một cái đại phu, còn có chuyên nghiệp ngỗ tác, nói như vậy, đơn giản là vì cấp Hoắc Nghiên tranh thủ thời gian thôi. Quan lão gia cho phép, đem Hoắc Nghiên giam ở lao trùng, là Vương Trạch Duệ cùng Ngỗ Tác lại nghiệm thi, Hoắc Nghiên bị áp đi ra ngoài thời điểm, nàng nhìn Mục Bạch, chỉ thấp giọng nói ba chữ, Dương Nhị Tẩu. Mục Bạch duỗi tay, lĩnh hội nàng ý tứ, trong mắt lại vẫn là lo lắng. Hắn duỗi tay sờ sờ nàng đỉnh đầu, biểu tình rốt cuộc mềm xuống dưới. Triều cố hảo tự mình. Chương 13 hiện lên một ít vụn vật đo ngắn. Sắp trời tối thời điểm, Mục Bạch Hạ điền trở về, trực tiếp đi bờ sông tiếp Hoắc Nghiên, lại thấy Hoắc Nghiên xách theo ống quần, trong tay lôi kéo cái thứ gì hướng trên bờ kéo, kia đồ vật quá nặng, cơ hồ muốn đem nàng cũng cùng nhau kéo vào trong sông đi, hắn chạy nhanh chạy đi lên, lúc này mới thấy rõ là một cái nam tử. Hoắc Nghiên thấy là hắn, hơi hơi mỉm cười, một đôi mảnh khảnh tay nhỏ dùng sức mà lôi kéo nam tử cánh tay, mau tới giúp ta một phen. Người này còn có thể cứu chữa. Hắn dúi người để sát vào, thoáng nhìn nam tử thổ cuồng mặt mày khi, trong đầu mơ hồ hiện lên một ít vụn vật đo ngắn, rồi lại thực mau biến mất không thấy. Hắn duỗi tay từ Hoắc Nghiên trong tay tiếp nhận nam tử, thấp giọng nói, bờ sông cục đá hoắc chân, ngươi đứng vững chút, ta tới. Hoắc Nghiên đem nam tử cứu tỉnh lúc sau, mới đầu tinh thần còn có chút không rõ ràng lắm, đương thấy mục bạch sau, không màng trên người trọng thương, một lộc cọc từ trên giường phiên xuống dưới, đối với mục bạch liền khái một cái đầu. Một đại nam nhân khóc đến sờ so cái nữ nhân còn lợi hại, Điện hạ, thuộc hạ rốt cuộc tìm được ngươi. Mục Bạch cùng Hoắc Nghiên hai người đấy lòng đều kinh ngạc một chút, Mục Bạch lại rất mau bình tĩnh lại, linh mày xem hắn, ngươi nhận được ta. Điện hạ, ngài ngài không nhớ rõ thuộc hạ. Thuộc hạ là Triệu Thịnh, Triệu Thịnh a. Mục Bạch tối đầu, liễu mi trầm tư trong chốc lát, lắc lắc đầu, ta không nhận biết ngươi, ngươi nói ngươi nhận được ta, chứng cứ. Triệu Thịnh mở ra, nhìn Mục Bạch trong mắt hoàn toàn không thêm tân trang xa lạ, trong lòng trầm xuống chậm rãi mở miệng, điện hạ vai phải sau lưng có một cái ba thước lớn lên đau sẹo, là năm đó thủy hà một trận chiến vì cứu thuộc hạ ma lưu. Mục Bạch gật gật đầu, ta phía sau xác thật có một cái như vậy dẹo. Nhưng nương tử nói cho hắn, đó là bởi vì hắn săn thú khi vì cứu nàng rớt xuống triền núi hoa thương, hắn lúc ấy còn tự hào thật lâu. Triệu Thịnh không thể không tiếp thu Mục Bạch mất trí nhớ sự thật, chuyện này, nếu là làm những cái đó dụng tâm kín đáo người đã biết, lấy bọn họ hai người hiện giờ tình thế, tự bảo vệ mình đều khó. Triệu Thịnh lúc này mới phát hiện từ đầu đến cuối vẫn luôn ở một bên Hoắc Nghiên, nói như vậy, nàng cũng biết Điện Hạ thân phận, không được, người này không thể lưu. Hắn nhanh chóng tiến lên, véo thượng Hoắc Nghiên cổ, lạnh giọng chất vấn nói, cô nương là người nào? Điện Hạ vì sao lại ở chỗ này? Lại vì cái gì sẽ mất trí nhớ? Mục Bạch thấy thế, tiến lên trực tiếp kéo ra Triệu Thịnh tay, đem hắn dùng sức đẩy hướng một bên, đôi tay nhẹ nhàng đáp ở Hoắc Nghiên trên vai, nghiêm túc nhìn nàng cổ, nương tử, ngươi thế nào? Nương nương tử. Không kịp thể hội đau đớn trên người, Triệu Thịnh đã bị nghe được tin tức hiếm sợ đến trừng lớn mắt, không thể tưởng tượng mà nhìn hai người, điện hạ khi nào thành thân? Ta không có việc gì." Hoắc Nghiên lắc lắc đầu, đem mục bạch tay từ chính mình trên vai kéo xuống, xoay người nhìn về phía Triệu Thịnh, "Ngươi không cần lo lắng, hiện tại hắn ở ta nơi này tự an toàn, ít nhất ở ngươi tới phía trước, nơi này vẫn luôn tự an toàn." Nàng đôi mắt nhẹ chuyển, từ từ mở miệng, "Đúng rồi, ta ở sau núi giữ hắn." hắn bị trọng thương, trên người còn có một khối lam điền ngọc bội, ngươi cũng biết, mặt trên khắc lại cái gì tự. Triệu Thịnh không tránh không né đối thượng Hoắc Nghiên mắt, trong lòng hơi kinh, một cái hương giá thôn phụ, cũng có bực này gan dạ sáng suốt, nữ nhân này, đến tụt cùng là người nào. Cô nương sợ là nhớ lầm, điện hạ ngọc chính là ngàn rặm mới tìm được một hoa điền ngọc, phản diện có khắc một cái mục tự. Mới vừa rồi một phen thử, Hoắc Nghiên nhiều có đắc tội, còn Thịnh tướng quân chợ có chú ý mục bạch sắc thật là ta từ trên núi cứu trở về tới. Hắn suôn hôn mê một tháng, thanh tỉnh về sau liền mất đi quá vãng ký ức. Ta muốn lại lưu hắn, nhưng nam nữ có khác, vì giấu người thay mắt, lúc này mới không thể không đối ngoại tuyên bố chúng ta là phu thê, bất quá kế sách tạm thời. Bên này nhưng thật ra cùng Triệu Thịnh giải thích rõ ràng, nhưng mục bạch sắc mặt lại nháy mắt trở nên âm trầm khó coi. Hiểu biết chân tướng, biết chính mình lỗ mãng, Triệu Thịnh hướng về phía Hoắc Nghiên liền ôn quyền, xin lối nói, cô nương, Triệu Thịnh cũng là lo lắng điện hạ an nguy, mới vừa rồi nhiều có đắc tội. Hoắc Nghiên lắc đầu, "Ngươi nói điện hạ, là có ý tứ gì? Hắn không phải đánh giặc binh lính sao? Nhà ai điện hạ thích lăn mặc cao giáp?" Triệu Thịnh nhìn Hoắc Nghiên liếc mắt một cái, cô nương này tâm địa thiện lương, không chỉ có cứu điện hạ, cũng cứu chính mình, hắn không nên lại có hoài nghi, cô nương chân thành lấy đãi, theo lý thuyết, Triệu Thịnh vốn không nên lại có điều giấu giếm, chỉ là điện hạ thân phận đặc thù, lại tao kiếp nạn này, liên lụy cực quảng, cô nương biết được càng ít, ngược lại càng an toàn. "Ngươi vừa mới tỉnh, không dễ lộn xộn." Ta đi xem ngươi rược trên hảo không?" Dứt lời, Hoắc Nghiên liền xoay người lui đi ra ngoài. Mục Bạch đem Triệu Thịnh đỡ đến mép giường ngồi xuống, mở miệng hỏi: "Ngươi như thế nào sẽ lưu lạc đến nơi đây? Con bị như vậy trọng thương." Triệu Thịnh chua xót cười, trong mắt là khôn kệ bất đắc dĩ, "Điện hạ, thuộc hạ ngày đó hộ tống ngài, lại bị thừa tướng người theo dõi, chẳng những không có thể bảo vệ điện hạ, cuối cùng cũng bị thương ngã xuống vết núi, một đường chằn trọc, lại tao ngộ nhiều lần ám sát, cuối cùng phiêu lưu tới rồi nơi này." Thuộc hạ buồn ôm hẳn phải chết quyết tâm, không nghĩ tới điện hạ ngài còn sống, thật sự là thật tốt quá. Thấy mục bạch mi sắc dây dưa, trong mắt tràn đầy mê hoặc, Triệu Thịnh lúc này mới nhớ tới hắn đã mất trí nhớ, chuyện quá khứ đã sớm không nhớ rõ, liền một lần nữa đem Triều đình thế cục cùng hai người trước mắt tình huống tinh tế nói một lần. "Điện hạ, hiện giờ kinh thành thế cục thắc loạn, thừa tướng không có tìm được ngài, nhất định sẽ không từ bỏ, nơi này chung quy không phải lâu cứ nơi, đại thuộc hạ thương thế lại hảo chút, điện hạ liền cùng thuộc hạ một đạo rời đi đi." Mục Bạch không có trả lời, kinh nghiệm xa trường hắn, sắc mặt không bằng người bình thường trắng nõn, lại là lộ ra vô hạn anh khí cùng mị lực. Cùng Hoắc Nghiên cùng nhau sinh hoạt mấy ngày nay, an bình tường hòa, làm hắn cảm thấy thực thoải mái, tuy rằng hắn cũng từng nghĩ tới, hắn cùng nơi này không hợp nhau, nhưng chỉ cần có Hoắc Nghiên ở, hắn nguyện ý cả đời đều như vậy sinh hoạt đi xuống. An ổn nhật tử quá đến lâu lắm, không biết vì sao, hắn từ đấy lòng đối những cái đó tình phong huyết vũ sinh hoạt cảm thấy chán ghét, kia không phải hắn muốn. Nếu hắn nơi này nơi này, nương tử làm sao bây giờ? Cùng hắn cùng nhau rời đi. Tuy rằng nàng chưa bao giờ nói qua, nhưng là hắn biết người nhà trong lòng nàng tầm quan trọng, hắn như thế nào nhẫn tâm nàng đi theo chính mình cùng nhau sóc nại Lữ Ly, chịu đựng tư thân chi khổ. Nhưng nếu không có nương tử, như vậy sinh hoạt, hắn vô pháp tưởng tượng. Người trước hảo hảo dưỡng thương, chuyện này, dung sau lại nghĩ, ta đi xem, ngươi dược thiên hảo không có. Từ trong phòng ra tới, Mục Bạch vòng qua vài bước xa hành lang, liền thấy trong phòng bếp Hoắc Nghiên chính quang thân mình, hướng về chiếu trong miệng phe phải quả hương bổ, ấm thuốc thượng, chính mạo nóng bỏng xương mù sắc hơi nước. Dược còn không có hảo, ngươi chờ một chút. Hoắc Nghiên cúi đầu nghiêm túc nhìn ấm thuốc, từ đầu chí cuối cũng không ngẩng đầu lên liếc hắn một cái. Mục Bạch đến gần, khoảng cách nàng một thước chỗ dừng lại, ngữ khí bên trong nghe không ra nửa phần cảm xúc, vì sao không xem ta? Hoắc Nghiên nắm quả hương bổ tay một đốn, cắn cắn môi, cuối cùng là hỏi ra tới, "Ngươi, ngươi không trách ta gần ngươi?" Chương 14 không rời không bỏ. Ngươi là vì cứu ta không phải sao? Ta càng nên cảm tạ ngươi mới là." Hoắc Nghiên trong lòng đau xót, trong mắt đột nhiên dâng lên một tia đam sương, "Đầu, càng tiêm thấp, ngươi phải đi sao? Trước kia hắn mất trí nhớ, không chỗ để đi, chỉ có thể lưu tại nàng bên ngươi, nhưng hôm nay Triệu Thịnh tìm được rồi hắn, mà giữa hai người bọn họ lại bất quá là một cái hư danh, hắn cũng nên rời đi, chính là vì cái gì?" Nàng trong lòng lại là chua xót đến lợi hại. Mục Bạch nhìn đầu càng ngày càng thấp hoắc Nghiên, trong mắt hiện lên một tia đau lòng, ta sắp thật cần phải đi. Một giọt nước mắt không tiếng động chảy xuống, vừa lúc dừng ở nàng chắp phiến trên tay, nàng như là bị cái gì năng giống nhau, muốn đem cái tay kia giấu đi, lại bị Mục Bạch một tay giữ chặt. Hắn bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, đem Hoắc Nghiên kéo vào trong lòng ngực, "Đồ ngốc, ta là nên đi, nhưng ta lại không nghĩ đi, ta tưởng lưu lại." Hoắc Nghiên gật gù đầu, đem nước mắt ở trên người hắn trộm leo cái xách xẻ lại vẫn như cũ dấu không được nặng nề giọng nói, ngẩng đầu lên nghiêm túc, ngươi nói thật. Nàng mắt chảy qua hơi nước nhũn đẫm, càng thêm sáng trong linh quang, Mục Bạch nhìn nàng mắt, như là vọng vào đêm hè sao trời lộng lẫy ngân hà, trong lòng càng thêm khó khăn chi liễu, như thế nào, chẳng lẽ ngươi không muốn đau lòng lương thực. Không có, lưu lại, ta tưởng ngươi lưu lại. Lời vừa ra khỏi miệng, chỉ cảm thấy có quá mức trắng ra, Hoắc Nghiên lập tức xấu hổ đến hai má hồng tấu, Mục Bạch lúc này đây lại là không dung nẵng, có bất luận cái gì lẽ tránh, đôi tay phủ trụ nàng mặt, đáy mắt càng là nhu tình lưu chuyển, ngươi nói, chính là thiệt tình lời nói. Hoắc Nghiên không đáp, chỉ là duỗi tay đem chính mình cả người chôn nhập mục bạch ngực, nghe lẫn nhau dần dần ăn khớp tím đậm, trên mặt ý cười tiệm trắng, ta vừa mới, sợ quá ngươi nói, ngươi phải rời khỏi. Tay nàng gắt gao mà ôm mục bạch eo, nàng không nghị hắn rời đi, cho dù lương thực lại quý, nàng nghị cách kiếm tiền chính là, nhưng nếu là hắn khăng khăng rời đi, Nàng lại có cái gì lý do đem hắn lưu lại? Mục Bạch phất thượng hoặc nghiên phát, gắt gao hồi ôm lấy, hắn biết nàng hoảng loạn cùng bất an. Một cái ở vào đông thả rằng chính mình chịu đông lạnh cũng muốn cho hắn thêm vào bộ đồ mới, không tiếc lấy chính mình danh dự lưu hắn ở trong nhà sinh hoạt nữ tử, như thế thiện lương mà lại chọc người đau lòng nàng, hắn lại như thế nào dứt bỏ được. "Ngươi yên tâm, ta không đi, cho dù ngươi đổi ta, ta cũng không đi." Nghiên Nghiên. Mục Bạch nhu nhu gọi một tiếng, trong thanh âm tràn đầy thăm tình. Hàn Tú đầu, nhẹ nhàng súc thượng Hoắc Nghiên môi, hai người hô hấp đều là một đốn, gò má nháy mắt lại hồng lại năng. Trong không khí nhiệt độ không khí dần dần bò lên, Mục Bạch gắt gao nhìn chăm chú Hoắc Nghiên mắt, đáy mắt dục vọng chi sắp hiển lộ không thể nghi ngờ. Hoắc Nghiên khẩn trương mà nhắm lại con ngươi, không chờ đến ý tưởng bên trong mềm mại, vừa mở mắt, đối thượng một đôi hài hức con ngươi. Mục Bạch để sát vào, phục thấp cùng Hoắc Nghiên bên hai, chấm thấp ám ảnh chung mang theo một tia ẩn nhẫn, ngươi mới vừa cùng Triệu Thịnh nói, người ta phu thê bất quá kế sách tạm thời. Ân. Hắn âm gọi kéo thật sự trường, Hoắc Nghiên nghe vào trong tai, một khuôn mặt sớm đã là nóng bỏng không thôi, nàng xấu hổ đến tối đầu tránh né, lại nghe hắn thanh âm lần thứ hai truyền vào trong tai, vi phu cho phép nương tử lại giải thích một lần, hy vọng nương tử chớ có làm vi phu thất vọng. Nhìn mục bạch chờ mong con ngươi, Hoắc Nghiên mím môi, há mồm dục muốn nói gì, bên tai đột nhiên truyền ra đồ sứ va chạm thanh, nàng quay đầu, ấm thúc nội sớm đã là quay cuồng không thôi. Dọi vàng từ mục bạch trong lồng ngực bứt ra mà ra, "Dược hảo, ta cấp Triệu Thịnh đưa dược đi." Nàng đội vàng trình dược liền rời đi phòng bếp, Mục Bạch nhìn nàng hốt hoảng mà đi bóng dáng, khóe miệng nhẹ dương, đáy mắt cảnh xuân đẫm áp, hòa thuận vui vẻ một mảnh. Mục Bạch không rời đi, Triệu Thịnh cũng liền thuận lý thành chương mà lưu lại dưỡng thương, đối mọi tắc tuyên bố hắn là Mục Bạch anh em bà con. Bên kia, Hoắc Nghiên nhiều lần đem trong không gian mặt thủy dẫn tới ngoài ruộng, nhặt từ lâu rồi, dẫn tới này thổ phân nhánh hiện một ngụm tiểu suối phun. Bởi vì thủy đạt thổ, những phẩm là lây dính thượng nước suối thực vật, đều sẽ sinh ra thần kỳ biến hóa. Sáng sớm ngày thứ hai, thiên tài tờ mờ sáng, trên bầu trời còn phiếm một tia thanh, bờ ruộng thượng liền như quỷ mị mà tụ tập từng đạo khoác đấu lạp thân ảnh. Trong đất màu xanh lá điểm điểm, gieo đi hoa màu đều còn không có lảy nở, mơ hồ, một mảnh màu đất, ngông lung không rõ chi gian, như là đều bọc lên một tầng đám sương. Thiên đột. Đông ruộng, đột nhiên vang lên một đạo kinh ngạc tiếng hô. Trương Đại Thẩm hôm nay thức dậy sớm, tưởng thừa dịp ngày còn không có ra tới, cấp trong đất hoa màu đều thượng phì, nhưng mới vừa đi đến trong đất, liền thấy được không thể tưởng tượng một màn. Buổi sáng sương mù còn không có hoàn toàn tan đi, Trương Đại Thẩm xoa xoa đôi mắt, mở to hai mắt nhìn hướng trong đất nhìn lại. "Má ơi, thật đúng là không nhìn lầm. Đó là nhà ai điền? Nay mấy ngày trước đây vừa mới gieo xuống hạt giống, như thế nào liền kết quả? Chư bỏ kia một mảnh trong đất rau dưa đều kết quả, mặt khát mà đều là hạt giống mới vừa gieo không lâu, mới vừa nảy mầm màu xanh lá, này một đôi so với hạ, liền càng thêm rõ ràng. Nơi này, quả hồng đều mọc ra thênh hồng gián tiếp tiểu trái cây, nếu không phải nàng thấy, còn tưởng rằng là không ngủ tỉnh, nhìn lâm rồi. Nông dân người, đều thích thừa dịp Thái Dương không ra tới, không như vậy nhiệt thời điểm ra tới làm việc, liền như vậy trong chốc lát, cũng đã có vài cá nhân hướng này trong đất đi tới. Trung đại thẩm ngó trái ngó phải, rốt cuộc tóm được một cái từ này mà bên đi qua đi một cái tiểu tử, nàng giơ tay một phen liền đem người nọ cấp kéo lại. Tiểu tử, đây là nhà ngươi mà. Chương Đại Thẩm lôi kéo hắn, một cái tay khác chỉ vào đồng ruộng đã màu đỏ một mảnh cả chua. Ông trời, nàng không nhìn lầm đi. Chương Đại Thẩm lại xoa nhẹ vài cái mắt, vỗ ngực thở phì phò, vừa rồi nàng xem thời điểm trái cây còn chỉ có một nhỏ một chút đại, như thế nào như vậy nháy mắt công phu, liền đều thành lại hồng lại đại trái cây. Kia tiểu tử cũng là xem mắt chớp váng, bên cạnh trong đất, liền tiểu trái cây đều còn không có kết ra tới, nhà này mà, lại la hồng diễm diễm một mảnh, tưởng bỏ qua đều bỏ qua không được. Này không phải nhà ta. La Hoắc gia ai? Ta nữ a, này trái cây sao trưởng nhanh như vậy? Kia tiểu tử cũng là trợn to mắt nhìn Hoắc Nghiên gia mà, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Ngày hôm qua hắn về nhà thời điểm, ngay trong đất hoa màu cũng liền so với bọn hắn ra lớn lên cao rất nhiều, hắn lúc ấy còn cảm thấy kỳ quái, không nghĩ tới Này hoa mẫu, thế nhưng trong một đêm liền kết trái cây. Hai người cùng nhau thò đi lên, mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm trong đất tiểu trái cây, tận mắt nhìn thấy nhìn một đám màu xanh lá tiểu trái cây nháy mắt trở nên lại hồng lại đại, trong nháy mắt liền tản ra thành thuộc mê người ánh sáng. A, có quỷ a. Tiểu tử một ngâm ngồi dưới đất, dọa la to. Giống như ba ngày dưới, ở hắn mí mắt phía dưới, tận mắt nhìn thấy chuyện như vậy, thật sự là gọi người khó có thể tin lại cực độ quỷ dị. Đừng loạn kêu gọi vậy. Chúng ta trước đem tin tức truyền tới trong thôn, làm Vương đại phu cùng Đoan Trinh lại đây nhìn Kỳ Hương nói. Vương đại phu hiểu ý y y lý, thuốc thảo dược, mà Đoan Trinh là bán dược mà sống, so các nàng những người này kiến thức rộng rãi, làm cho bọn họ đến xem lại nói cũng không mượt. Chương 15 đồng ruộng việc lạ. Hai người lập tức hướng trong thôn đuổi, đứng ở cửa thôn đại cây hoài hạ, khua chiêng gõ trống, thực mau liền đem trong thôn người đều hấp dẫn lại đây. Trương đại thẩm cùng kia tiểu tử kẻ sứa người họa Đem đồng ruộng hiểu biết thêm mắm thêm muối quơ chân múa tay miêu tả một hồi, nói được quỷ quệt vô cùng hết sức Tà Hồ. Mọi người thấy hai người bọn họ bộ dáng này, cười ngắt lời, "Tràn đây không tin bộ dáng." "Trương Đại Thẩm, ngươi nói lời này sao như vậy Tà Hồ đâu? Nay hảo hảo, trái cây ở ngươi mí mắt phía dưới chín, này cũng quá giả." "Chính là, Trương Đại Thẩm, đừng nói giỡn, đây là không có khả năng, đại gia hỏa đều tan đi." Trương Đại Thẩm vội vàng mở miệng, "Ai, ta cũng là cảm thấy việc này quá dị." Mới đến cùng các ngươi nói, ta biết đại gia hỏa đều không tin, các ngươi hiện tại cùng chúng ta liền đi hóc ra trong đất nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Việc này đừng nói bọn họ, bất luận là ai, không duyên cơ có người nói ra như vậy một hồi ta hô hồ nói, đổi ai chịu định cũng đều là không tin. Rốt cuộc sự tình quá mức quái dị, mọi người đều cảm thấy Trương Đại Thẩm là đang nói chuyện, nhưng này tiểu tử bình thường thành thật, hẳn là sẽ không theo Trương Đại Thẩm cùng nhau biên ra cái này nói dối tới, chính là việc này bị hai người bọn nàng nói được ra dáng ra hình đảo như là thật sự giống nhau. Chương đại thẩm lời này vừa ra, mọi người đều do dự. Rõ ràng không có khả năng sự tình, ai muốn lãng phí thời gian kia đi xem. Ai, dù sao đại gia thượng mà làm việc, đều phải đi ngang qua nơi đó, liền cùng đi nơi đó xem một chút đi. Một người do dự mà mở miệng. Nói thật, nếu là thường lui tới, tùy tiện tìm cái cớ nói đi xem, đại gia có lẽ cũng liền đi theo náo nhiệt cùng đi nhìn xem. Chỉ là nghe xong như vậy một cái ly kỳ chuyện xưa, Bởi vì quá không có khả năng, nghe tới giống như là lời nói dối, cho nên đại gia căn bản là không có gì hứng thú. Đại gia hỏa nhanh lên, đi theo chúng ta đi kia trong đất xem một cái sẽ biết, chúng ta cũng thấy Tà Hồ, nhưng đó là chúng ta hai con mắt tận mắt nhìn thấy đến, sẽ không có giả. Trương Đại Thẩm vội vàng lãnh đầu mang theo trong thôn người hướng về trong đất đi đến. Người một nhiều, có cái này náo nhiệt, cho dù đại gia trong lòng đều là không tin, lại cũng muốn đi thấu thấu cái này náo nhiệt. Vì thế một đám người liền đều tụ cùng nhau triều trong đất đi đến. Ai hú ta nương, kia thật đúng là. Đi tuốt đảng trước mặt người trước hết nhìn đến trong đất tình cảnh, hô to một tiếng, đều cho rằng chính mình đụng phải tà, này cũng quá quỷ dị. Trương đại thẩm cũng xem qua đi, phía trước còn có chút ngây ngô trái cây, hiện giờ toàn bộ đều hững tấu, dường như tích huyết, đỏ tươi rớt ác, cách vỏ trái cây đều có thể ngửi được một chút thanh hương hương vị. Treo một đám tiểu cà chua, chính là giống tiểu oa nhi tiểu nắm tay giống nhau, nặng trĩu trong suốt no đủ, đỏ tươi, thủy nhuận. Nay nếu là tới rồi mùa thu, có thể có như vậy hảo thu hoạch, không biết sẽ đưa tới bao nhiêu người hâm mộ. Cái này, đại gia xem như tin, này Trương đại thẩm lại nói, đều là thật sự, những bọn họ sống lâu như vậy, cũng không có gặp qua như vậy việc lạ, càng là nhìn kỹ, trong lòng không khỏi càng là phát mao. Ai, các ngươi đại gia hỏa mau xem, Trần gia mà cũng là. Người một nhiều lên, trong đất mặt tình huống cũng liền vừa xem hiểu ngay trần da mà cùng hoắc da mà kề tại cùng nhau, trái cây tuy rằng đều còn không có thụ, chính là lại đều rõ ràng so nhà khác đều cao không ít. Vương đại phu, ngươi kiến thức rộng rãi, có biết hay không đây là có chuyện gì? Liền nay một khối mà so nhà người khác đều lớn lên nhanh thật nhiều, này cũng quá kỳ quái, mọi người đều nhịn không được sôi nổi tò mò mở miệng hỏi. Vương Trạch Duệ vì y y ở nhiều năm, không biết trị hết trong thôn bao nhiêu người bệnh, nông thôn nhóm cũng thập phần kính trọng hắn, hắn xem qua thư nhiều kiến thức quá đồ vật cũng so các nàng càng nhiều. Nay cả chua tuy nói cũng có thể làm thuốc, y li thư thượng cũng có ghi lại, nhưng chưa bao giờ nghe nói có một loại cả chua có thể ở trong một đêm trưởng thành như vậy, thật sự là quái thay, quái thay. Vương Trạch Duệ lớn lên trắng non sạch sẽ, một thân vải bố trắng áo đồng, trên người tổng mang theo thoải mái dược hương, nhìn đến này phiên tình hình, mày cũng không khỏi nhíu lại. Nơi này có một cái suối phun. Đột nhiên, không biết là ai hô to một tiếng. Theo người nọ chỉ địa phương, Mọi người xem đi, chỉ thấy, hóa ra trong đất, một cái nho nhỏ suối phun, tu cục phong thủy, bọt nước văng khắp nơi gian, bị bắn đến cảnh lá tựa hồ trở nên càng thêm xanh tươi tươi sống. Này trong đất trước kia nhưng có này cổ suối phun. Vương Trạch Duệ nhìn đột nhiên toát ra tới suối phun, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Chúng ta loại vài thập niên địa, chưa từng gặp qua cái này suối phun, cũng chưa thấy qua như vậy việc lạ. Mọi người xôn nổi đều lắc đầu, đây là nơi nào đột nhiên toát ra tới suối phun, các nàng trước kia Trường này cũng chưa gặp qua. Nếu các ngươi phía trước không có gặp qua cái này suối phun, cũng không có gặp qua lớn lên nhanh như vậy hoa mẫu, ta phỏng đoán, này đó hoa mẫu lớn lên nhanh như vậy, hẳn là cùng này cổ suối phun có quan hệ. Vương đại phu, chúng ta biết ngươi đọc thư nhiều, gặp qua sự cùng so với chúng ta càng nhiều, không giống chúng ta đều là thổ nhân, cũng không hiểu này đó, nếu không, ngài xem xem này trong đất kết trái cây có hay không độc, không, có độc nói, đoan người trong lòng cũng an tâm không phải. Đoan chính trong mắt chuyển động. Trên mặt đất bên trong những cái đó trái cây mặt trên quét tới quét lui, vừa thấy liền biết hắn không chừng lại ở đánh cái quỷ gì chú ý. Này suối phun, nếu có độc, như vậy chính là một cái độc tuyến, dù sao không ở nhà hắn trong đất mặt, không đi chạm vào, cũng độc không đến trên người hắn. Nếu không có độc, hạt giống chạm vào liền lớn lên lại mau lại hảo, đó chính là thần tuyển, loại này thứ tốt cũng không thể làm hoắc ra toàn da chiếm. Bô luận như thế nào, hắn đều phải biết này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngay mắt Mọi người đem trợn mong ánh mắt đều thả xuống tới rồi Vương Trạch Duệ trên người, hắn cũng không hảo cự tuyệt, đại gia thôi lui một cái lộ, làm hắn hảo tẩu đến bên trong đi. Vương đại phu, cẩn thận một chút. Nhìn Vương Trạch Duệ hướng tới những cái đó hồng diễm diễm trái cây đi đến, có người nhịn không được mở miệng nhắc nhở, này thôn phạm vi mấy rậm, đã có thể chỉ có Vương Trạch Duệ như vậy một cái đại phu, nếu là hắn bởi vì xem nải trái cây ra chuyện gì, về sau này trong thôn người lại xin bệnh, bọn họ tìm ai chỉ đi? Vương Trạch Dụệ đi đến trong đất mặt, từ trong lòng ngực lấy ra một cái bố bao, chậm rãi mở ra, thái dương phía dưới, từng hàng ngân châm hàn quang lấp lánh, xem đến không ít người cổ chợt lạnh. Hắn cũng không có đi đến suối phun bên trong, chỉ là ở nhất ra ngoài, lấy một quả ngân châm, đem ngân châm cắm vào một cái hồng thấu cả chua. Đợi trong chốc lát, Vương Trạch Dụệ đem ngân châm từ bên trong rút ra, sau một lúc lâu qua đi, tia ngân châm thượng dính một tầng nhàn nhạt hồng nhạt thịt vụn, hắn đem mặt trên thịt vụn ở lá cây thượng lau đi. Ngân châm lộ ra nguyên bản nhan sắc, tuyết trắng như thân, không, có một chút biến hạt dấu vết. Đại gia yên tâm, nay trái cây không có độc. Lời này vừa ra, đại gia hỏa trong lòng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn trong đất mặt kia hồng diễm diễm trái cây, một đám càng xem đôi mắt càng hồng, trong lòng bắt đầu dần dần sinh ra tâm tư khác. Vương đại phu, nếu không, ngài nhìn nhìn lại, kia suối phun bên trong thủy có hay không vấn đề? Trái cây không thành vấn đề, không đại biểu thủy liền không thành vấn đề a, đại gia vẫn là có chút không yên tâm. Chương 16 thần kỳ suối phun. Trái cây thơm ngọt ngon miệng, ăn cái thứ nhất người lại lại muốn ăn cái thứ hai, nhiều người như vậy, người một cái ta một cái, chỉ chốc lát sau, trong đất mặt mấy viên cả chu thụ nháy mắt liền không. Vương trạch duệ lại hướng về trong đất mặt nhiều đi rồi vài bước, lấy ngân châm một mặt đặt ở suối phun bên trong, lấy ra tới, vẫn là tuyết trắng như tân bộ dáng. Cái này, đại gia xem như hoàn toàn yên tâm, này trái cây không có độc, thủy cũng không có độc. Thân tuyền tuy rằng xuất hiện ở hoắc gia trong đất, Nhưng là chuyện tốt như vậy đặt ở nhà ai không cho người đỏ mắt, tốt như vậy sự không thể làm các nàng một nhà chiếm tiện nghi. Nay thân tuyền nếu là có thể dẫn tới toàn thôn người trong đất, đến lúc đó đại gia hoa màu đều có thể ở trong một đêm thành thuộc lớn lên, lại đem này đó trái cây đưa đến chợ đi lên bán, đến lúc đó trắng bóng bạc liền cùng thủy giống nhau chạy vào các nàng túi, thức mau các nàng liền đều sẽ phát tài, có thể quá thượng hảo nhật tử. Nếu không có độc, nay trái cây nhìn quái làm người mắt thèm, ta trước tới nếm một cái. Một cái lá gan trọng đại đại hán cười ha hả mà, duỗi tay liền hái được một cái trái cây xuống dưới. Vương Trạch Duệ ý nghiệt thuật, bọn họ vẫn là tin được, này trái cây thoạt nhìn so với bọn hắn loại, khả xinh đẹp không ít, nhưng như vậy hồng diễm diễm đặt ở nơi này, không ít người vẫn là không dám nếm thử. Tất cả mọi người hướng tới cái kia đại hán nhìn lại, chỉ thấy hắn không chút do dự, một ngụm cắn đi xuống, màu đỏ nước suốt nháy mắt từ trong tay hắn chảy xuống, một cái trái cây, hắn ba lượng khẩu liền cấp ăn xong rồi. Đại Hán đôi mắt lượng đến sáng lên, chỉ cảm thấy trong miệng trái cây thơm ngọt ngon miệng, không có một chút chua sót tư vị, nước sốt cũng đặc biệt nhiều, hắn chưa bao giờ ăn qua ăn ngon như vậy trái cây, xoa xoa miệng, rũi tay lại hái được một cái, một bên còn không quên liên thanh tán dương, "Ăn ngon, ăn ngon." Những người khác xem kia đại hán ăn đến thơm ngọt, lại xem kia cả chùa, hồng hồng bộ dáng, càng xem càng là đẹp, đáy lòng thèm trùng lập tức bị câu ra tới, cũng đều rũi tay đi trích. Dù sao này đó trái cây đều không phải nhà mình. Ăn lên cũng không đau lòng. Nhà mình trong đất loại, còn muốn bán bạc, nơi nào bỏ được trích tới ăn. Này trái cây, quả nhiên là nhà người khác tốt nhất ăn. Đại gia trích một cái nếm thử mới mẹ là được, này trái cây rốt cuộc cũng là hoắc gia trồng ra, các ngươi nếu là đều ăn sạch, làm các nàng lấy cái gì bán? Vương Trạch Duệ nhìn trong đất mặt không bao lâu đã bị một đám người dẫm đến một mảnh hỗn độn, trong lòng cũng là thập phần đau lòng, này hảo hà mà, đều cấp những người này đạp hư. Dứt lời, Cuối cùng hắn đem ánh mắt chuyển tới bên cạnh một cái thím trên người. Bọn họ nhưng đều ở ăn, ngươi như thế nào liền không nhìn bọn họ phi nhìn ta? Sao mà, ta liền ăn không được? Kia đại thẩm tử bị Vương trách dụe ánh mắt xem đến sắc mặt phiếm hồng, ngạnh ngạnh cổ, xoay người sang chỗ khác, đối với trái cây chính là hùng hăng một ngụm, này thần truyền tới ra tới trái cây, chính là ăn ngon. Này trái cây ăn ngon thật, ta trích hai cái, mang về cho ta tôn tử nếm thử. Có một số người, chính mình ăn còn chưa đủ. Toàn tay hái được trái cây liền hướng chính mình trong lòng ngực, hận không thể đem này trong đất trái cây đều dọn không mới bỏ qua. Không bao lâu, trong đất mặt, một nửa trái cây thụ đều bị hái được cái sạch sẽ. Các ngươi một đám người, ở nhà ta trong đất làm gì đâu? Một đạo thanh thủy giọng nữ từ nơi xa dần dần truyền vào mọi người trong hai. Hoắc Nghiên tiếng la từ bờ ruộng thượng kia một mặt truyền tới, hôm nay vẫn luôn ở nhà vội vàng, không có tới trong đất xem qua, dung đứa tối, nguyên bản là muốn mang mục bạch đến trong đất đi lại đi lại, tiêu tiêu thực. Ai biết xa xa mà, liền nhìn đến một đám người vây quanh ở nhà bọn họ trong đất mặt, ríu rít mà như là ở thảo luận chút cái gì. Đi được gần chút, nàng lúc này mới thấy rõ những người này trong tay cầm một đám chín cà chua, chính hướng trong miệng đường, mỗi người trong mắt đều là tràn đầy vui mừng, thậm chí còn có hái được trái cây hướng trong lòng ngự tạng. Bọn họ đây là đang làm cái gì? Hắc hắc, hóa ra muội tử, nhà ngươi trái cây chín, chúng ta giúp ngươi nếm thử. Diệp đại hán thấy Hoắc Nghiên về sau không có nửa điểm chột dạ bộ dáng, tay trái một cái trái cây, tay phải một cái trái cây, trong miệng còn nhai không có nuốt xuống đi thì quả. Nha nàng trái cây chín. Vui đùa cái gì vậy? Nàng mấy ngày hôm trước vừa mới loại đi vào được không? Nghe đại gia nghị luận, Hoắc Nghiên lúc này mới thấy rõ đại gia phía sau tình cảnh, ở nhà nàng trong đất, mới gieo đi không lâu cả chuột đều kết trái cây, chỉ là có chút kết quả, có chút, lại là liền nửa cái trái cây bóng dáng cũng chưa thấy. Nhìn lại ra hỏa trong tay trái cây, Hoa Nghiên lúc này mới phản ứng lại đây, hóa ra trong đất mặt thành thuộc này đó trái cây, tất cả đều bị những người này hái được đi. "Này mà ta hôm qua cái mới lòng thổ, các ngươi nhanh lên ra tới." Trong đất mặt đứng không ít người, này mới vừa lòng thổ bị những người này dẫm về sau, này đó hoa mổ còn như thế nào thông khí xứng trưởng. Nàng đang muốn muốn giơ tay đi kéo cái kia đại hán, vừa chuyển đầu thoáng nhìn Vương Trạch Duệ, vội vàng mở miệng hỏi, "Vương đại phu, đã xảy ra chuyện gì?" Nơi này một đám người như thế nào đều vây quanh ở nhà bọn họ trong đất mặt, liền hắn đều lại đây. Thấy Hoắc Miên tới, Vương Trạch Duệ bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, nâng tay áo xoa xoa trên trán vừa mới bợị vì sốt ruột ra mồ hôi, ít hỏi vài câu đem mới vừa rồi phát sinh sự tình công đạo một lần. Hôm nay, Chương Đại Thẩm thượng trong đất làm sống, đi ngang qua nhà ngươi mà, nhìn đến nhà ngươi trong đất cả chỗ chín, liền cảm thấy kỳ quái, lúc này mới đem đoàn người đều triệu tập lên, tới rồi nơi này, đột nhiên lại toát ra một cái suối phun. Này nước suối bắn đến địa phương, trái cây một, chút liền chín, đại gia lo lắng thứ này có độc, liền gọi ta một giấc, biết không, có độc về sau, nhìn trái cây mới mẻ, liền đều tưởng nếm thử, kế tiếp, chính là ngươi nhìn đến như vậy. Nói xong lời cuối cùng, hắn cũng có chút không thể nài hà, mới vừa rồi hắn lời hay nói không ít, những người này lại là không một câu nghe đi vào. Hoắc Nghiên đem trong thiên địa mặt tình hình nhìn lướt qua, trong lòng cũng đoán được vài phần, này đó thực vật ở trong một đêm lớn lên kết quả. Phòng trưng là bởi vì nàng trích dẫn trong không gian mặt thủy, đến nơi bất thình lình suối phun, trước mắt, điểm này thật đúng là khó mà nói. Nhưng là, vô luận như thế nào, nhà nàng trong đất mặt mọc ra tới đồ vật, những người này dựa vào cái gì ăn? Hoắc Nghiên trong lòng có khí, ánh mắt lạnh lùng, ngựa khí nháy mắt cũng lệ không ít, các hương thân hảo tâm, Hoắc Nghiên đã tạ đại gia. Nhưng nhà ta quả hồng chính chúng ta nếm là đủ rồi, không nhọc phiền đại gia hỏa, các ngươi xuất hiện đi. Nàng thanh nhã bất lợi, lại thập phần văn rồi, Không giống những cái đó cả ngày tổng tụ ở thôn đầu những cái đó khẳng cả giọng la hét tầm ý hương giã thôn phụ, nu nhuận không mất uy lực, chuẩn sát rõ ràng mà chuyển vào ở đây mỗi người trong thai. Này mà dù sao cũng là hoác nghiên gia, mới vừa rồi nàng không ở, một người ăn là ăn, đại gia ăn cũng là ăn, hiện tại nhân gia tới, mỗi ngày quê nhà hương thân, đại gia tự nhiên là lại không cái này mặt đai trên mặt đất bên trong ăn trái cây, một đám mả, đều từ trong đất mặt đi ra, đa tạ các vị thuốc thuốc thím. Hoắc Nghiên cười nhìn về phía mọi người, thoáng nhắc tới váy, từ bờ ruộng mặt trên đi qua, Môn Tra xét rõ ràng một fan game một ông đột nhiên xuất hiện nước suối. Chương 17 đào đất tìm nguyên. Suối phun dòng nước không tính đại, lại có thể bắn đến không ít cành lá thượng, suối nguồn trô vẫn luôn thầm thì mà ra bên ngoài phun trào, kia nước suối, nhìn qua cam liệt thanh triệt, thập phần mỹ lệ. Phía trước trong đất vẫn là có chút làm, cho nên nàng mới cố tình dẫn thủy lại đây, này suối phun, nhất định không có khả năng là phía trước che giấu một nước. Hiện tại đột nhiên xung ra. Nhưng nàng tuyết thủy cũng không nhiều lắm, này suối phun tuy rằng không lớn, lại cũng không đến mức có thể dẫn ra như vậy một cái tiểu suối phun. Trong không khí tràn đầy trái cây mùi hương, Hoắc Nghiên mới vừa rồi nghĩ đến xuất thần, này một bên đầu, lúc này mới thấy bên cạnh không biết khi nào theo lại đây Mục Bạch. Nương tử, ngươi không có không có người được, này trong không khí giống như có một cổ nhàn nhạt thanh hương. Mục Bạch đôi mắt vẫn luôn nhìn đồng ruộng suối phun phương hướng, mùi hương, tựa hồ là từ nơi đó bay ra. Mùi hương. Theo mục bạch thanh âm rơi xuống, Hoắc Nghiên cẩn thận ngửi ngửi, mơ hồ chi gian, xác thật có một cổ thanh lãnh thơm hương. Này mùi hương, rất quen thuộc, là trong không gian Mạt Thủy. Hoắc Nghiên lại đi xem kia một cổ tiểu suối phun, càng xem càng phát giác đến quen thuộc, này suối phun, quả nhiên là nàng trong không gian dẫn ra tới. Hoắc gia khuê nữ, nơi này mà nói như thế nào cũng là chúng ta trong thôn, hiện tại xuất hiện như vậy một đạo thần tuyền, ngươi cũng không thể một người chiếm. Này nước suối tốt như vậy, Đỏ mắt người tự nhiên cũng là không ít, thấy Hoắc Nghiên ở chỗ này, càng là đánh lên này suối phun chú ý. Này nước suối xuất hiện ở nhà ta trong đất, tự nhiên chính là nhà ta, như thế nào liền thành ta một người chiếm. Hoắc Nghiên nhìn trước mắt này, đó một đám mắt lộ ra tham lam chi sắc người, đáy lòng cười lạnh. Đúng vậy, trên núi con mồi nhiều như vậy, ai đều có thể đánh, cũng không nghe nói qua ở tại trên núi thợ săn, liền đem một cái sườn núi viên. Hiện giờ này suối phun mọi người đều muốn. Tự nhiên không thể làm hoắc nghiên một người chiếm, chiến tuyến nháy mắt thông nhất, bọn họ cũng muốn này thần kỳ nước suối, tới đến bọn họ hoa mầu thượng. Các ngươi muốn làm cái gì? Mới vừa rồi ở nàng trong đất mặt, Liên Thanh tiếp đón đều không có cùng nàng đánh liền ăn nhà nàng trái cây, nàng đều còn không có tìm bọn họ tính sổ, lúc này, nhanh như vậy liền tính toán khởi nàng suối phố tới, này nhóm người, thật là đủ tham lam. Này đó nước suối cũng không phải là trống rỗng tới, thuộc về nàng đồ vật, dựa vào cái gì muốn phân cho những người này? Cái này nước suối là trời cao ban cho chúng ta thôn phúc lợi, hoặc ra nha đầu, này nước suối ngươi nếu là không cho ra tới, liền sẽ đã chịu thiên phạt. Có thờ phụ quỷ thần nói đến Lao giả, cho rằng đây là trời cao ban ân, này nước suối, là trời cao ban cho bọn họ thôn, vô luận là ai, muốn độc chiếm, liền nhất định sẽ đã chịu thiên phạt. Lao nhân ra, ngài nói này nước suối là trời cho, ta tin tưởng. Nhưng này nếu là trời cho cho chúng ta thôn, vì cái gì không xuất hiện ở địa phương khác lại xuất hiện ở nhà của chúng ta trong đất. Thứ này có lẽ thật đúng là chính là trời cho cho chúng ta hoắc ra, các ngươi nếu là mạnh mẽ muốn chiếm hữu, vạn nhất ông trời không cao hứng, các ngươi sẽ không sợ ông trời giáng xuống trừng phạt. Hoắc Nghiên không có chút nào sinh khí, nếu lão nhân này nói đây là trời cho, như vậy chính là trời cho hảo, chỉ là nàng cố tình chính là không nghĩ đem hôm nay bàn cho đồ vật nhường cho này nhóm người. Hảo cái miệng lưỡi sắc bén nha đầu, như thế mục vô tôn trưởng, cha mẹ ngươi, như thế nào dạy ngươi? Lão nhân kia chống một cây quẻ trượng, tức giận đến thẳng gõ mà, nghiêm nhiên là không nghĩ tới Hoắc Nghiên sẽ làm cho nhiều người như vậy mặt như vậy đỉnh hắn. Ta xem a, nàng chính là tưởng độc chiếm. Trong đám người, mọi người xôi nổi chỉ vào Hoắc Nghiên, thần sắc phẫn nộ, đảo như là Hoắc Nghiên ăn cắp nhà bọn họ tài vật giống nhau. Thứ này, nàng trong không gian mặt có rất nhiều, bên ngoài này đó, phân cho các nàng cũng không có gì, chính là nàng thật sự là xem không được những người này sắc mặt, rõ ràng chính là nàng đổ vỡ. Như thế nào tới rồi những người này trong miệng, liền thành tư nuốt chiếm hữu. Này nước suối xuất hiện ở nhà ta trong đất, ta đều còn không có phát hiện, các ngươi một đám mà nhưng thật ra giúp ta nhớ thương, an nhà ta như vậy nhiều trái cây ta đều còn không có nói cái gì, hiện tại lại đánh lên nhà ta nước suối chú ý các ngươi nói này, nước suối xuất hiện ở nhà ta trong đất, không phải ta, còn có thể là của các ngươi. Nhìn từng trương héo đi xuống mặt, Hoắc Nghiên tiếp theo tiếp tục mở miệng, nếu là giống các ngươi nói như vậy, năm sau được mùa thời điểm Ta có phải hay không cũng có thể đi nhà các ngươi trong đất mặt tùy tiện trích trái cây, giúp các ngươi nếm hương vị. Các ngươi bán đi trái cây đều là dùng nhà ta nước suối tới ra tới, ta thượng nhà các ngươi lấy điểm tiền, có phải hay không cũng là hẳn là. Hoắc Nghiên thanh âm kiên định hữu lực, trong mắt là nói không nên lời trầm trọng, cho rằng người nhiều liền ghê gớm. Thứ này là của nàng, liền ai đều đoạt không đi. Này suối phun là trong không gian mặt dẫn ra tới thủy, vốn chính là nàng, nói nữa Nếu thật sự đem nải hơi nước đi ra ngoài, mỗi ngày người đến người đi, này mà bị người giẫm tới giẫm đi, nàng trong đất mặt hoa mẫu, còn muốn hay không? Đoan Chính thấy Hoắc Nghiên thái độ kiên quyết, xoay chuyển trong mắt, nháy mắt lại nghĩ ra một cái khác phương pháp, này nước suối cũng không nhất định chính là nhà các ngươi, chúng ta chỉ cần đem nải nước suối đào khai, tìm ra ngọn nguồn liền hảo. Thủy có nguyên, chỉ cần đem thủy đào khai, tìm được nguồn nguồn, sau đó một nhà dẫn một chi ở chính mình trong đất, đến lúc đó, như cũng có thể phát đại tài. Doan Chính lời này vừa ra, nháy mắt liền lại được đến không ít người phụ họa. "Này Phương Pháp Hảo, Hoắc gia muội tử, này thủy ở nhà ngươi trong đất lộ một chút, chính là nhà ngươi chờ chúng ta tìm được ngọn nguồn, mọi nhà đều có thể dùng." "Đúng vậy, đêm nay thủy Đào Khai, tìm được ngọn nguồn, mới biết được là nhà ai." "Cái này biện Pháp Hảo, cứ như vậy." Mục Bạch vẫn luôn đứng ở một bên, yên lặng nhìn chăm chú vào Hoắc Nghiên, cũng không nói lời nào, nhưng nếu là có người dám thương tổn nàng, Hắn nhất định cái thứ nhất lao ra đi bảo hộ nàng. Hoắc Nghiên đấy lòng nhịn không được lên chảo, nàng chính là lấy không gian thủy tới ruộng, cơ duyên xảo hợp dưới ở chỗ này hình thành một cái nước suối mà thôi, nói đến cùng, vẫn là những cái đó thủy, vẫn luôn tuần hoàn thôi. Chính là lại như thế nào đảo, cũng đều vẫn là nhà nàng. Nhưng là muốn ở các nàng ra trong đất đảo. Hoắc Nghiên chậm rãi đi đến đoan chính bên cạnh, nàng liền biết, gia hỏa này ngày thường liền không cùng nàng đối phó. Hôm nay càng là sẽ không dễ dàng như vậy mà liền buông tha nàng, nhưng nhà nàng mà cũng không phải hắn tưởng như thế nào liền có thể như thế nào. Không quan tâm này thủy ngọn nguồn ở đâu, các ngươi nói đào liền đào. Ta đây nói này thủy ngọn nguồn liền ở nhà ngươi trong đất, có phải hay không hiện tại cũng có thể thượng nhà ngươi trong đất đào hố đi. Đoan Trinh tức giận đến lông mày đều dựng lên, hung tợn mà trừng mắt Hoắc Nghiên, trong thanh âm tràn ngập cảnh cáo, cứng tử đoạt lý. Ta suối phun là từ nhà ngươi trong đất mà toát ra tới. Đại gia hỏa chính là tận mắt nhìn thấy, đây chính là vì chúng ta trong thôn làm tốt sự, là vì chúng ta thôn ích lợi, bất quá chính là ở ngươi trong đất đào cái hố mà thôi, ngươi người này, như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Hoắc Nghiên thấy mọi người nhìn nàng, đều trừng đỏ mắt, nhợ nhợ cười, chuyện vừa chuyện, các ngươi nếu thật sự tưởng đào, cũng không phải không thể. Chương 18 phảng phất ách giống nhau. Chỉ là muốn tìm được nguồn nước, không biết muốn đào bao sâu mới có thể chân chính tìm được, nhà của chúng ta cũng là dựa vào này khối địa ăn cơm. Nếu là các ngươi đảo thời điểm, đem này khối địa cấp đảo hỏng rồi, có người có thể đem nhà mình mà bồi cho ta liền thành. Trong không khí, thật lâu yên lặng, không ai dám ở lúc này tiếp nhận Hoắc Nghiên nói khẩu, này mà chính là bọn họ nông dân ăn cơm sinh hoạt, này nước suối liền như vậy đột nhiên toát ra tới, vốn dĩ liền rất kỳ quái, có thể hay không tìm được ngọn nguồn còn khó mà nói, ai sẽ đem nhà mình mà lấy ra tới bồi cho các nàng. Hoắc Nghiên lạnh lùng mà nhìn một đám nháy mắt đều cùng ách giống nhau người, người này a Ai đều tưởng tham điểm tiểu tiện nghi, nhưng nàng Hoắc Nghiên tiện nghi cũng không phải ai đều có thể tham. Một trận gió quá, trên cây la cây bị thổi đến nào nào vang, hơn 20 cá nhân, phảng phất trách giống nhau, không một người lên tiếng. Các vị đại thuốc đại thẩm, các ngươi cũng đừng trách ta keo kiệt, rốt cuộc chúng ta đều là dựa vào này mà ăn cơm sinh hoạt, này mà nếu là không có, cuộc sống này cũng liền vô pháp qua. Hôm nay nếu là nhà các ngươi trong đất gia như vậy nước xuối, ta cũng la hét muốn đào nhà các ngươi mà. Các ngươi có cao hứng hay không? Dù sao hôm nay lúc này, vô luận như thế nào, nàng đều sẽ không đồng ý làm cho bọn họ đào. Các ngươi cũng đừng cảm thấy phản này, nước suối không ở các ngươi trong đất, không cần lo lắng. Nếu là tiếp theo cái suối phun đào ở một nhà khác trong đất, chính là như thế nào có thể bảo đảm đó chính là ngon nguồn. Mỗi người đều muốn nhà mình trong đất có cái suối phun, tự nhiên sẽ tiếp theo đào đi xuống, đến lúc đó, toàn thôn người mà đều bị đào cái biến, có nước suối không có hà mà. Nhặt hạt mè mà bỏ dưa hấu, ai cũng thảo không được chỗ tốt. Thấy mọi người sắc mặt có điều hoán chuyển, Hoắc Nghiên tiếp tục nói, "Ta vừa mới nói, vẫn là tốt, nếu là này thủy tìm không ra ngon nguồn, trong thôn mà lại đều bị đảo đến không thể dùng, mùa thu không có lương thực cùng thu hoạch, này tổn thất đã có thể không phải một chút hai điểm, đến lúc đó, toàn thôn người chẳng lẽ liền rượi và uống gió tây bắc?" Đoan Chính thấy chung quanh hình người là bị Hoắc Nghiên một phen lời nói có điều nói động, vội vàng ra tới đảo loạn, cương tử đoạt lý, nơi này Liên nhà ngươi có như vậy một cái nước suối, làm đại gia cùng nhau dùng, có như vậy khó sao? Nói đến nói đi, còn còn không phải là keo kiệt, không nghĩ làm chúng ta đại gia dùng. Nhà hắn mà cách nơi này có một khoảng cách, liền tính lại như thế nào đào, cũng đào không đến nhà bọn họ đi, đến lúc đó, cho dù có tổn thất, cũng ương ngập không đến hắn. Hoắc Nghiên đột nhiên để sát vào, nhìn về phía Đoan Trinh trong ánh mắt tràn ngập nghiêm túc, "Không bằng như vậy, ta nghe nói nhà ngươi có năm mẫu ruộng màu mỡ, ngươi đem nhà ngươi điển cho ta." Ta miếng đất này, hợp với cái này suối phun, cùng nhau tặng cho ngươi, thế nào?" Đại gia rốt cuộc liền nhau một hồi, nàng mới vừa nói một phen lời nói, đã làm không ít người đều dao động tâm tư, nếu là không có đoan chính chống ngòi, đại gia trong lòng có cái này ý niệm, chưa chắc cũng liền thật sự sẽ làm ra cái gì. Ngược lại là đoan chính, năm lần bảy lượt mà suối dục đại gia tới đào nàng mà, không chỉ có tưởng phân một ly canh, còn đánh toàn thôn cơ hiệu, thật sự là đáng giận. Nếu ngươi như vậy lòng nhiệt tình, không bằng ngươi phụng hiến một cái hảo." Đoan Chính nghe được lời này, đầu tiên là sững sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Hoắc Nghiên sẽ đem chiến hỏa dẫn tới hắn trên người, bất quá, hắn nếu là điền cũng chưa, muốn kia nước suối còn có ích lợi gì? Đại gia trò chuyện a, tốt như vậy đồ vật, chẳng lẽ thật sự liền từ bỏ? Đoan Chính như cũng chưa từ bỏ ý định mà muốn những cái đó thôn dân một lần nữa đứng ở hắn lập trường. Sau một lúc lâu, cũng không ai mở miệng, Hoắc Nghiên nhướng mày nhìn về phía Đoan Chính, ngôn ngữ chi gian tràn ngập khiêu khích. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ, cũng chưa người cho ngươi hát đệm, ngươi còn không đi. Mặt mặt xấu hổ. Hoắc Nghiên mới vừa rồi một fan nói đến xác thật có đạo lý, đất này, mặc kệ là đào, vẫn là không đào, cuối cùng, bọn họ đều không chiếm được cái gì chỗ tốt, rốt cuộc ai đều không muốn đem chính mình mà đưa ra tới cấp Hoắc Nghiên. Đoan Chính dù sao cũng là cái đại nam nhân, bị Hoắc Nghiên một cái tiểu tức phụ đổ ập xuống mà mắng, mặt mũi thượng tự nhiên không qua được. Hắn hướng trong đám người nhìn lướt qua, đỏ mặt lên, hung tợn nói: "Hành, các ngươi đều là cao nhân, không mừng này đó, ta đi." Hắn quay đầu nổi giận đùng đùng liền hướng bờ ruộng thượng chạy, trong miệng không ngừng hùng hủng hổ hổ mà. Lão giả thấy Đoan Chính đi rồi, rứt rứt miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói, ngược lại một tiếng thở dài. Hắn muốn định làm Đoan Chính tại đây cùng Hoắc Nghiên nói nói, vạn nhất thuyết phục Hoắc Nghiên, kia bọn họ tất cả đều có thể dính liên quan. Ai biết cô gái nhỏ này, một chương miệng thật sự là quá mức lợi hại, không nói mấy câu, đem cái này khó ma đoan chính đều cấp nói đi rồi. Đoan chính mới vừa rồi rơi xuống Hạ Phong, bọn họ cũng khó lại mở miệng, tự nhiên không ai vui lúc này lại đi xuất đầu. Hoắc gia khuê nữ, này nước suối ngươi một nhà là dùng, một thôn cũng là dùng, sao không giúp giúp toàn thôn người đâu? Chúng ta muốn cũng không nhiều lắm, liền nhà ngươi nhà ghi, chúng ta lấy thùng tiếp một ít trở về tới ruộng là được. Kia lão giả nhìn trong đất kia nói suối phun. Thật sự là không đành lòng từ bỏ, tốt như vậy đồ vật, cho bọn hắn dùng tới một chút đều là tốt. Nay nông hộ nhân gia, không ít người đều vẫn là thập phần thành thật, mới vừa rồi một ổ tranh đoạt, hiện giờ rảnh rỗi, vừa rồi không chỉ có ăn hoắc nghiên ra trái cây, còn muốn đào nhân ra mà, việc này, vô luận gác ai trên người, đều sẽ không dễ dàng gật đầu. Chính là như vậy thần kỳ đồ vật đặt ở bọn họ mí mắt phía dưới, nếu là lúc này gọi bọn hắn từ bỏ, một đám cũng đều là thập phần không cam lòng. Hoắc Nghiên cũng bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, mở miệng nói: "Ai không nghĩ làm thôn dậu có, chính là kia Đoan Chính nói chuyện thật sự là quá làm người chán ghét, ta này trái cây cũng chưa chích, bạch cho Han An, còn nghĩ đào của ta, làm người thật sự là quá không phúc hậu." Nàng này một phen lời nói, có thể nói là một ngữ hai ý nghĩa, chợt nghe dưới, hình như là đang nói kia Đoan Chính, nhưng cẩn thận nghe một chút, nơi này người, cái nào mới vừa rồi không phải ăn các nàng ra trái cây, còn tưởng đào nhà nàng mà. Quả nhiên, Nông hộ Nhân gia ra da mặt tử phần lớn đều mỏng, nghe xong Hoắc Nghiên buổi nói chuyện, không ít người đều nhịn không được mặt đỏ lên. Bọn họ cùng Đoan Chính kỳ thật không có gì khác nhau, ăn Nhân gia trái cây còn tưởng đạo Nhân gia mà, chỉ là Hoắc Nghiên này buổi nói chuyện nói được thật sự là quá mức sắc bén, mọi người đứng ở chỗ này, lại là không ai phản bác nửa câu. Kia lão giả nghe vậy cũng là sững sốt, ngược lại hướng tới bốn phía hô, đại gia hỏa, chúng ta giúp Hoắc gia đem trái cây hái được như thế nào? Coi như là còn ăn kia trái cây. Lúc này trong đất cũng không có gì hảo vội, chính là làm cỏ một ít việc vật ánh, lại nói hôm nay chuyện này, sắc thật là bọn họ đối lý, cái này chủ ý vừa ra, ngáy mắt phải tới rồi không ít người duy trì. Đó là tự nhiên, thổng không thể ăn không trả tiền nhân ra trái cây. Chính là chính là, ta đây liền về nhà lấy soạn. Có người nhìn nhìn chấm đất, cũng liền hai mẫu, hơn hai mươi cá nhân, nửa ngày không đến liền làm xong. Trong đất người nháy mắt tan cái sách sẽ, liền dư lại mấy cái xem náo nhiệt hài tử cùng kêu láo giả. Chương 19 lập giấy sinh tử. Ai, nay Đoan Chính từ trước đến nay cùng ta không quá lớn đối bản, luôn là nghĩ biện pháp chính ta, ngài nói nói hôm nay này tính chuyện gì? Lão nhân này ở trong thôn còn xem như có chút uy nghiêm, Hoắc Nghiên đứng ở hắn phía sau, làm bộ lơ đãng mà oán giận nói: Ngài nói, hôm nay này mà nếu là thật cấp đạo, vô luận đào đến nhà ai, nếu không phải ngọt ngẩn, chẳng phải là lại nhiều tai họa một chỗ mà. Chúng ta này có thể mua một miếng đất nhiều không dễ dàng, nay mà nếu là hủy hoại Cuộc sống này còn như thế nào quá. Nha nàng mà tuy nói có không gian bên trong thủy tưới, sinh trưởng tốc độ tiến triển cực nhanh, nhưng cho dù là này thủy lại như thế nào hảo, này mà ngày ngày chịu trong thôn người giẫm lên, nếu là ly kia thủy, ngày sau chẳng phải là muốn trở thành một khối phế mã. Kia lão giả cũng không phải cái quá mức hồ đồ, Hoắc Nghiên một phen lời nói không phải không có đạo lý, bọn họ là muốn trong đất hoa màu lớn lên hảo chút, nhưng nếu làm mà hủy hoại, muốn tới kia nước suối cũng không có gì dùng. Thứ này Tới rồi nhà ai, nhà ai liền có phiền toái. Nói đến cùng, chính là lợi dụng hư tâm, xem không được người khác hảo. Nghĩ đến đây, lão giả nhìn về phía Hoắc Nghiên ánh mắt có chút phức tạp. "Lão gia gia," ngài nói, "ta nói, có phải hay không như vậy một chuyện?" Hoắc Nghiên tự nhiên thấy được lão giả trong mắt điều tra, trong lòng trấn định như thường, sắc mặt không có chút nào biến hóa. "Ngươi nha đầu này lời nói cũng không phải không có đạo lý, nay thủy là thứ tốt, không thể bởi vì nảy thứ tốt làm chuyện xấu, bằng không" này kết quả là ngược lại mất nhiều hơn được. Lão giả ánh mắt thâm thúy sáng ngời, nhìn về phía trong đất suối nguồn khi, trong mắt Tam Lam Chi xuất hiện nhân làm nhạt vài phần. Không bao lâu, liền có người lục tục mà có nhà mình làm việc nhà nông cái xọt đã đi tới. Nhang nơi này chỉ có hai mậu đất, nhất bên ngoài trái cây đã bị hái được cái sạch sẽ. Địa phương nhìn không nhỏ, nhưng bên trong cây ăn quả chi gian đều có khoảng cách, trái cây tuy nhiều lại cũng hào trích, người nhiều lực lượng đại, 20 tới cá nhân không đến một canh giờ liền đem trong đất trái cây đều hái được cái sạch sẽ. Hoắc Nghiên làm Mục Bạch lênh trong thôn người, đem trái cây vận về nhà, an trí thỏa đàng sau, không bao lâu, hắn lại mang theo vài người đã trở lại. Nay trái cây đều trích xong rồi, ta nhân tiện chút tân hạt giống lại đây, không bằng liền cùng nhau gieo giống đi xuống đi. Mục Bạch đem trang có hạt giống túi lấy ra tới, trong túi phình phình, này đó hạt giống, nếu là các nàng gieo giống, cũng muốn hai ba thiên tài có thể loại xong. Trong tay còn cầm làm việc cái cuốc. Hoắc Nghiên sử sốt, thấy mục bạch nhìn về phía nàng trong ánh mắt hàm chứa giảo hoạt hài hước chi ý, tiện đà trong lòng cười thầm, trên mặt vẫn là ra vẻ rụt rè. Này, lão giả xua xua tay, trực tiếp đem tầm mắt chuyển rời đến thôn dân trên người, đoàn người, đến đây đi, lại đến làm một hồi. Dù sao hắn một phen một phen tuổi, tổng cũng không tới phiên hắn xuống đất, này một phen nói ra tới, nhưng thật ra nhẹ nhàng thật sự. Người trong thôn đều là hàng năm làm việc, Hoắc Nghiên nơi này, hơn 20 cá nhân phần, căn bản là không đủ làm vừa mới thải những cái đó trái cây bất quá là nhiệt cái thân, lại nói Hoắc Nghiên gia này miệng phụ truyền, đại gia bên ngoài thượng tuy rằng không có lại bức nàng nhường ra tới, nhưng đem quan hệ kéo hảo, về sau nếu là muốn sử dụng tới, Hoắc Nghiên tổng phải cho thượng vài phần mặt mũi không phải. Nghĩ đến đây, một đám đại hán lại đem trên cổ tay tay áo hướng lên trên luắt loát, loát nhấc chân liền chui vào đồng ruộng bên trong, bắt đầu làm việc. Hành. Trong đất còn có loại nhỏ cà chua giá, kết trái cây Mấy thứ này hiện tại lưu tại trong đất cũng không có gì dùng, mọi người đem chúng nó từng cây đều rút ra tới, sau đó liền bắt đầu một lần nữa phiên thổ, mỗi người túi trung đều phân không ít hạt giống. Đào ra một cái hố nhỏ, lại đem trong túi mặt hạt giống ném vào đi, cuối cùng dùng cái cuốc đem phía trước đào ra đống bùn khuyết hảo. Mà rất đại, chỉ là người này một nhiều lên, một người một miếng đất, không bao lâu, liền đều loại hảo. Cái này so trái quả hồng nhưng nhẹ nhàng nhiều, chưa lâu ngày, liền gieo giống hảo. Người một nhiều Náo nhiệt lên, tự nhiên cũng liền thích nói chuyện phiếm, bất tri bất rất trùng, mà đều gieo giống xong rồi, đại gia lại còn có chút chưa đã thèm. Mọi người mang theo đầy người mồ hôi hướng bên này đi tới, cái lão giả xoay người, cười cười, mở miệng nói, "Hoắc gia khuê nữ, ngươi xem, này sống đại gia cũng đều giúp đỡ làm, ngươi có phải hay không?" Vừa dứt lời, liền thấy xa xa mà chạy tới một người, một bên chạy một bên lớn tiếng kêu, đem lão giả muốn nói nói đánh gãy đi. "Các ngươi như thế nào đều ở chỗ này đâu?" Thái thú đại nhân tới trong thôn. Lão giả nói đến giống nhau bị đánh gãy, đáy lòng tự nhiên không cáo hứng, vừa định mở miệng giận mắng hắn, nghe được lời hắn nói sau, biểu tình một đốn, "Thái thú đại nhân, ngươi nói ai tới trong thôn?" Lão giả nghiêng lỗ tai nhìn về phía nói chuyện nam tử, cho rằng chính mình nghe lầm. Thái thú đại nhân chưởng quản địa giới không ít, chỉ là phủ đệ tọa lạc thị trấn cách nơi này cũng có mấy dặm mà. Tâm thương thời điểm, nay thái thú xưa nay chỉ sai khiến thủ hạ người tới trong thôn thị sát dân tình, khi nào thấy chính hắn xuống dưới vẫn an quá bọn họ. Hôm nay, như thế nào lại đột nhiên tới trong thôn? Chính là thái thú đại nhân, Thiên Chân Văn Sắc, ai, đã hướng bên này nhi tới. Ngươi nọ hướng phía sau một nhìn, ẩn ẩn nhìn đến nơi xa màu xanh biển chiều phục thân ảnh, bị một đám người vây quanh, rộn ràng nhốn nháo mà hướng nơi này lại đây. Lão giả đành phải thu muốn cùng Hoắc Nghiên tiếp tục lời nói, sửa sang lại quần áo, nhấc chân đón qua đi, thôn dân nơi nào gặp qua thái thú, tìm náo nhiệt, cũng chen vào quan uy. Một đám mà cũng đều theo qua đi. Đoan Trinh cũng ở đằng kia, xem ra cái này thái thú đại nhân, người tới không có ý tốt. Mục Bạch cùng Hoắc Nghiên hai người đứng ở tại chỗ, nhìn ngùa lên mọi người, nơi xa mấy người thân ảnh, hắn liếc mắt một cái liền thấy được vây quanh ở thái thú bên người Đoan Trinh. Cái này Đoan Trinh thật đúng là chưa tới phút cuối chưa thôi, ta đều như vậy nói hắn, không nghĩ tới hắn thế nhưng đem thái thú đại nhân đều cấp mời tới. Bất quá, chúng ta cũng không có gì nhưng lợi dụng, nghĩ đến là vì nảy miệng phun truyền. Hoắc Nghiên trên mặt không có chút nào hoảng loạn, bất quá chính là một cái thái thú đại nhân, nay Đoan Chính cầm lông gà đương lệnh tiễn, thật đúng là cho rằng chính mình cùng thái thú có vài phần giao tình, là có thể làm sằng làm bậy. Chúng ta cũng cùng nhau qua đi nhìn xem đi. Na nguyên bản là không nghĩ động, chỉ là nãy trong thôn người đều theo đi lên, nếu là nàng cùng Mục Bạch hai người không dao động, trong chốc lát lại làm Đoan Chính điều ju thêm giấm vài câu, kia thái thú đại nhân dù sao cũng là cái quan, chung quy là khó đối phó. Ngôn nói này đoàn chính thật đúng là bụng dạ hiểm hỏi, xảo trá âm hiểm đều không đủ để hình dung hắn ác. Ở nàng nơi này ăn mệt, không chiếm được hắn muốn này mắt tuyển, thế nhưng đem thái thú đại nhân truyền đến, này một phen động tác, tự nhiên là ở thái thú nơi đó lập công, chỉ là, làm như vậy, rồi lại là đem trong thôn người đắc tội cái sạch sẽ. Mất nhiều hơn được, xem hắn ngày sau còn như thế nào đối mặt phụ lao hung thần. Thái thú đại nhân một bộ quan phủ trồng lên trên người có vẻ thập phần to rộng, thân mình nhưng thật ra chạm đến thẳng tắp. Chỉ là một chương lãnh túc mà lại phủ phía mặt, làm người nhìn liền không cấm cảm thấy sợ hãi. Đến nỗi này sợ, tự nhiên không phải là nàng. Đoan Trinh, ngươi chính là ở bản quan trước mặt lập giấy sinh tử, nếu dám lừa gạt bản quan, bản quan tất nhiên muốn ngươi mạng chó. Bang Thái thú hung tợn mà nhìn Đoan Trinh, trên mặt tràn đầy không vui biểu tình, mới vừa rồi hắn ở trong phủ cùng tiểu thiếp tán tỉnh, đột nhiên nghe được một trận vội vàng gõ tiếng trống, hắn buồn không muốn để ý tới, ai ngờ kia gõ tiếng trống lại là vẫn luôn không chịu ngừng lại rơi vào đường cùng, hắn đành phải thay quần áo lên lớp. Ai ngờ, đại hắn vội vã thay đổi xiêm y liền thấy, này điêu dân lại im bặt không nhắc tới có gì hoàn tình, nói là ngoài ruộng đầu ra thần tuyển, nhưng tê hoa màu ở khoảnh khắc chi gian nhanh chóng nở hoa kết quả. Hắn muốn định đem đoan chính đánh mấy bản tử trục xuất đi, loại này ly kỳ chi ngữ hắn nếu là tùy tiện tin tưởng, chẳng phải hoang đường. Ai ngờ này đoan chính cư nhiên không chịu đi, đương trưởng trực tiếp lập giấy sinh tử, nhấc tay đối với trời xanh thế thể, thể. Thình hắn cần phải xuống nông thôn kiểm tra thực hư, hắn thái độ như thế kiên quyết mà lại tàn nhẫn, hắn ấy lòng ngược lại sinh ra vài phần tò mò, liền cùng hắn tới nảy một chuyến. Trưng hai mươi nương tử nói như thế nào liền như thế nào. Đại nhân minh giám, tiểu nhân liền tính ngại chính mình mệnh trường, cũng sẽ không ở đại nhân trước mặt chơi tiểu thông minh, bẩn đại nhân mắt. Đoan chính thân mình cung đến con cong, tư thái phong thật sự thấp, đứng ở bàng thái thú bên người, rất giống một cái cầu. Bàng thái thú phía sau đi theo đều là từ trong nhà môn đầu mang ra tới thị vệ, trên đường gặp được trong thôn thôn dân, tuy rằng còn không biết trong đất phát sinh sự tình, nhưng nhìn như vậy một đám người mênh mông quần cuộn mà lại đây, đồ cái náo nhiệt, cũng liền đi theo cùng nhau tới trong đất. Trên đường đức quăng cũng nghe người khác nói không ít, đối với trong đất mặt đột nhiên xuất hiện thần tuyển sự tình, bọn họ khẳng định là không tin. Chỉ là mới vừa có người thấy kia thành thục cà chua một sọt sọt mà hướng hoắc nghiên trong nhà dọn, việc này quá mức kỳ quái. Em đẹp, này trái cây sao có thể nhanh như vậy liền thành thuộc đâu? Nhất thời đều tò mò, cũng liền đi theo cùng nhau lại đây. Đoan chính ngươi, ai? Bang Thái Thu thở dài, bên cạnh một đám người đi theo hắn, hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe tới rồi một chút, nói là chưa bao giờ thấy quá trong đất xuất hiện suối nước nóng, này Đoan chính lại như thế lời thể son sắt, nên không phải là chúng ta. Tiểu nhân biết hiện tại nói cái gì đại nhân đều sẽ không tin tưởng tiểu nhân, đại nhân tạm thời đừng nóng nảy, chỉ cần đi kia trong đất mà xem một cái liền biết, tiểu nhân nói là đúng hay sai. Như vậy ly kỳ sự tình, sợ là nói cho ai nghe đều sẽ không có người tin tưởng, nhưng này cũng xác thật là hắn, còn có các hương thân tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không tin. Lần này, Hoắc Nghiên còn có thể cự tuyệt được Thái thú đại nhân. Bang Thái thú ánh mắt bình đạm, gật gật đầu, "Đi thôi." Nay đoan chính tính mạng, hắn căn bản là không đệ bụng. Chỉ là hắn một cái thôn dân, không tiếc lập hạ giấy sinh tử, cũng muốn thỉnh hắn tới xem này trong thôn một ngụm nước suối, hắn làm quan mấy chục tái, Loại chuyện này vẫn là khai thiên tích địa tới nay đầu một chuyến gặp gỡ. Người này thái độ như thế cương ngạnh, nhưng thật ra làm hắn đấy lòng càng thêm đối với thần truyền có vài phần khát khao cùng tò mò. Việc này nếu là giả, hắn cũng liền bất quá là ăn chút tiểu mẹ tôi, nhưng nếu là thật sự, hắn không để ý tới, đã có thể bỏ lỡ bạch bạch tới tay bà bối, nếu là có thể đem việc này thượng truyền tới mặt trên, đến lúc đó chỗ tốt, tự nhiên cũng ít không được hắn, bực này chuyện tốt, cớ sao mà không làm. Hắn mang theo nhiều như vậy thị vệ lại đây, Liên tính là này đoàn chính giáp tâm bất lương, đến lúc đó cũng có thể dễ dàng đem hắn bắt lấy. Dọc theo đường đi, ven đường phong cảnh nhưng thật ra không tồi, Bàng Thái thú theo đoàn chính chỉ phương hướng xem qua đi, nơi xa trên mặt đất thanh thanh một mảnh, vô biên vô hạn, hoàng hôn tiệm trầm, kia mặt trên như là bọc một tầng sương mù, cấp nơi xa thiên địa phủ lên một tầng ngông lung khăn che mặt. Thanh thanh thúy thúy nhan sắc thoạt nhìn cực kỳ thoải mái. Ngay cả hô hấp cũng trở nên thập phần thông thuận, Bàng Thái thú chỉ vào ven đường đồng ruộng cười nói: "Hảo a, Choạc nhìn năm nay lại là một cái hảo thu hoạch. Mã An vội vàng ở một bên bồi cười phụ hòa nói, nhận được thái thú đại nhân cát ngôn, năm nay mầm lớn lên là không tồi. Lộ phía trước, lấy lão giả cầm đầu, đại gia hỏa đều xếp thành một đội, ở bang thái thú trước người dừng lại, lập tức bái túi xuống thân, động tác nhất trí mà quỳ đầy đất, thảo dân gặp qua thái thú đại nhân. Đứng lên đi. Bang thái thú nâng lên tay tới, hừ hừ mà nâng một chút. Tại đại nhân. Hoắc Nghiên bước chân nhẹ nhàng, Tránh ở người sau hướng tới phía trước nhìn lại, bàng thái thú, sắc mặt gầy yếu phụ phiếm, vừa thấy liền biết không phải cái cái gì quan tốt. Các người đây đều là mới từ trong đất làm việc trở về. Bàng thái thú hướng về đám người nhìn lướt qua, ra tiếng hỏi. Kêu láo giả gật gật đầu, tiến lên một bước, cung thân mình, thái độ vô cùng tồn kính trả lời, hồi đại nhân, đúng vậy. Đoan chính lạnh lùng cười, láo giả này, thật đúng là có thể trận tròn mắt nói dối, làm việc. Ý thì hãy hắn xem. Những người này đến bây giờ đều còn không có rời đi, chỉ sợ cũng là luyến tiếc Hoắc Nghiên gia kia khẩu nước suối đi. Nàng trong lòng âm thầm phi một tiếng, những người này, hắn hiện giờ đem thái thú đại nhân đều mang đến, còn tưởng che chở, chậm. Không biết thái thú đại nhân đã chế thế này, không ngại cực khổ tới Tát thôn, là vì chuyện gì. Kia lão giả đem ánh mắt từ đoàn chính trên người nhìn lướt qua, "Này hôn tiểu tử, trong đất thần truyền, liền tính là không thể phân cho các nàng, tốt xấu cũng vẫn là bọn họ trong thôn." Hắn lúc này đem Thái thú đại nhân đưa tới nơi này, là có ý tứ gì? Bang Thái thú thấy mọi người sắc mặt trấn định, xoay người đem đem ánh mắt định ở Đoan Chính trên người, "Ngươi nói địa phương, chính là nơi này." Đoan Chính xem đều không xem lão nhân kia liếc mắt một cái, ngược lại cung kính nhìn về phía bảng Thái thú, "Chính là nơi này, đại nhân, bên này đình." Thái thú đại nhân muốn vào xem, nay ai cũng ngăn không được, vì thế, một đám người ngược lại lại mênh mông quần quật mà hướng tới trong đất đi đến. Mới vừa rồi nếu không phải Thái thú đại nhân đánh gậy kia lão giả nói, ngươi hôm nay thật sự đồng ý đem suối phun phân cho trong tôn người. Mục Bạch cùng Hoắc Nghiên hai người cùng nhau đi ở phía sau, nghe nói Mục Bạch nói sau, Hoắc Nghiên bước chân đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Mục Bạch, trong thanh âm mang theo một tia thật cẩn thận, hỏi ngược lại, "Ta nếu là nói hôm nay ta cũng không nửa phần muốn đem suối phun phân ra đi ý tứ, ngươi có thể hay không cảm thấy ta không khỏi quá mức keo kiệt?" Mục Bạch đầu tiên là sửng sốt, ngược lại sờ sờ Hoắc Nghiên đầu, Thâm Thủy Mạt Vương trùng tràn đầy sủng lịch qua mang, "Ngươi là ta nương tử, này nước suối là từ nhà ta trong đất ra tới, nương tử tưởng xử trí như thế nào, liền xử trí như thế nào." Nghe được hắn này buổi nói chuyện, Hoắc Nghiên đấy lòng như là đánh nghiêng mặt đường bình giống nhau, ngột ngào, người này, nàng vẫn luôn không đồng ý, tùy ý đăng, kia người ở chính mình trong đất vội tới vội đi, vốn tưởng rằng, đem này phiến ý tưởng nói ra tất nhiên sẽ làm hắn đối chính mình thất vọng, không nghĩ tới, hắn trong lòng, lại là vẫn luôn hướng về chính mình. "Trưởng công, ngươi thật tốt." Nàng cười ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền vọng tiến mục bạch cặp kia thâm tình chân thành con ngươi, xấu hổ đến túi đầu, nhưng ngay sau đó lại như là nhớ tới cái gì giống nhau, thần sắc nháy mắt sáng trởm. Nàng biết, hắn là nhân trung long vượng, không có khả năng cả đời đều đãi ở nàng bên người, canh giữ ở này một chỗ thôn sống nhỏ, chính là, quyến dương nàng tư tâm hảo, nàng thật sự rất muốn cùng hắn cùng nhau, liền như vậy quá bình bình đạm đạm tiểu nhật tử liền hảo. Bang thái thu đi đến trong đất, Tầm mắt ở đồng ruộng vừa chuyển, trên mặt nháy mắt hiện ra không vui chi sắc, Đoan Trinh, ngươi thật đương bản đại nhân hảo lựa gạt. Nếu quả thực như ngươi lời nói, kia cả chua đã là thành tục, khẳng định so khác hoa mầu muốn cao rất nhiều, ngươi nhưng thật ra cho ta hảo hảo chỉ một lòng tay, ngươi nói những cái đó hoa mầu ở nơi nào? Đoan Trinh cả kinh, vội vàng từ người sau chui ra tới, hướng tia đồng ruộng tả hữu vừa thấy, cả người đều trợn tròn mắt. Mới vừa rồi còn hồng diễm diễm một mảnh trái cây hiện giờ thế nhưng tất cả đều không cánh mà bay, nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Nhìn đến nơi này, hắn nghiêm nhiên cũng cảm nhận được phía sau người nọ sắc bén ánh mắt cùng hàn khí, đáy lòng càng thêm sinh lạnh. "Uy, lão nhân, ngươi nói một chút, hóa ra mà đâu?" Hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình rời đi thời điểm, kia trong đất mặt hoa màu đều còn lớn lên hảo hảo, như vậy lúc này mới hai cái canh giờ không thấy, mấy thứ này đều không cánh mà bay đâu. Chương 21 lưu không được Lão già nghe vậy, trong lòng có khí, xoay người sang chỗ khác không làm để ý tới. Mã An thấy thế, vội vàng đứng dậy, chỉ vào cách đó không xa một miếng đất nói, kia chẳng phải là sao? Bang Thái thú theo Mã An chỉ phương hướng nhìn lại, kia phiến trong đất hoa màu đừng nói so nhà người khác cao, thậm chí còn thấp không ít, đến nỗi Đoan Chính nói đã thành thuộc trái cây, nào có một chút dấu vết. Đoan Chính, ngươi dám lừa gạt bản quan, như ngươi lời nói, ngay tại chỗ xử tử đi. Bang Thái thú lông mày đều tức giận đến dựng lên phẫn nộ mà phất phất tay, hắn bên người hai cái thị vệ lập tức tiến lên, làm bộ liền chuẩn bị đi bắt Đoan Chính. Đoan Chính quĩnh lên, không màng bảng thái thú còn ở đây, trực tiếp chạy tiến lên, nhìn hoắc gia mà, lẩm bẩm nói, sao có thể, ta hôm nay buổi sáng rõ ràng nhìn đến, không có khả năng, không có khả năng. Hắn một bên tự nhủ nói, một bên chút nào không màng những cái đó đang ở sinh trưởng mầm, trực tiếp đi vào trong đất. Ngươi tới, đem hắn chảo trở về, đừng đạp hư nhân ra hạt giống tốt. Bang Thái thú nhìn Đoàn Trình bóng dáng, hận không thể trực tiếp đem hắn loạn côn đánh chết, hôm nay làm hắn tại như vậy nhiều thủ hạ người trước mặt ra lớn như vậy xấu, hắn thật là thật to gan. Hai cái thị vệ lĩnh mệnh, lập tức đi phía trước đi đến. "Đại nhân, Hoa hoàng a, Hoa hoàng a đại nhân ngài xem, tiểu nhân không có nói sai, nơi này thật sự có thần tuyền a." Đoàn Trình đột nhiên la to lên, tầm mắt vừa chuyển, chuyển tới cái kia nho nhỏ suối phun thượng, cũng không biết có phải hay không ảo giác. Hắn tổng cảm giác này, nước suối cùng dợi đi khi tụi hổ trở nên có chút thiếu. Bất chấp cái khác, hắn vài bước nhảy qua đi, bán một thân bùn lầy cũng không đệ bụng. Bang Thái thú nhìn đến kia tiểu suối phun, ánh mắt bình đạm không gợn sóng, đảo mắt lại nhìn về phía hắn, tựa như đang xem một cái người chết, cười lạnh nói: "Có suối phun lại như thế nào, có suối phun địa phương nhiều đi, ngươi nói cùng bản quan nghe, chính là nẻ nước suối có thể cho thực vật nhanh chóng nở hoa kết quả. Chính là hiện giờ đâu?" Ngươi lấy một cái bình thường suối phun lửa gạt bản quan tiến đến, vô luận là phía trước giấy sinh tử, vẫn là coi rẻ mệnh quan triều đình, đều cũng đuổi bản quan lấy ngươi mạng chó. Kia hai cái thị vệ ngừng ở tại chỗ, nhìn về phía bảng thái thú, do dự mà còn muốn hay không tiếp tục chọn đồ vật đoán tương lai chính. Nay thổ địa thượng đụn đất dính vào suối phun, đừng nói ướt mềm, quả thực chính là lảy lội bất ham. Đại nhân, ngài xem a, nơi đó có cả chua giá, khẳng định là hái được. Đại nhân, ngài xem a. Đoan chính tầm mắt đỏ qua, quét tới rồi cách đó không xa một đống cà chua giá thượng, vội vàng nhào lên đi, đem một đống cà chua giá phủng đến bảng thái thú trước mắt. Bất quá ngắn ngủn hai cái canh giờ công phu, nơi này liền đại biến lĩnh dạng, nếu không phải này mắt tuyển, đoan chính thật đúng là nhận không ra đây là hoác nghiên ra mà. Hắn trong lòng cười lạnh, nhất định là hoác nghiên trộm động tay động chân, đáng tiếc vẫn là không thể gạt được hắn đôi mắt, hắn cũng không tin, hoác nghiên có thể có tốt như vậy mệnh, nhiều lần đều tránh thoát đi. Nói không chừng không phải hái được, mà là muốn hôm nay cắm vào đi đâu. Không biết là ai lúc này nhiều một câu miệng. Người câm miệng đại nhân, kia, kia trên giá còn có bồ lậy, đại nhân, ngài xem a, tiểu nhân là trong sạch. Đoan Chính cầm một quả hạt giống, trực tiếp hướng suối phun nơi đó một xối, sau đó bọc một tầng bùn đất, té ngã lộn nhào đi tới. Thị vệ rút kiếm mà ra, rút kiếm liền phải đi cản, Đoan Chính vội vàng kinh hô, "Tiểu nhân hạ tất lừa đại nhân, còn muốn đưa tới hỏa sát hơn." Đại nhân không ngại cấp tiểu nhân một chút thời gian, tiểu nhân chính mắt làm đại nhân chứng kiến này thần truyền thần kỳ chỗ. Nhìn đến này đó hiển nhiên đã thành thục điểm cả chỗ giá, thời tiết này, bất quá mới vừa gieo giống, mấy thứ này xác thật kỳ quái. Hắn trong lòng vốn là có chút sinh nghi, phía trước Đoan Chính ở trước mặt hắn nói được lời thề son sắt, thậm chí không tiếc lấy chính mình tánh mạng hạ đánh cuộc. Trên đời này dám lấy chính mình mệnh nói giỡn, hắn chưa thấy qua mấy cái, huống chi là cái sợ chết thôn phu. Nghe vậy, hắn do dự nói, Liên cho ngươi một nén nhang canh giờ, một nén nhang về sau, nếu là còn không có cái gì biến hóa, Đoan Chính, ngươi này viên đồ người, bản quan lấy định rồi. Cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân. Đoan Chính quỳ trên mặt đất, liền dập đầu ba cái, đứng, dậy, đem trong tay bao vây lấy hạt giống buồn cầu triển khai, làm mọi người đều thấy được rõ ràng. Hắn biểu tình chi gian tràn đầy đắc ý, lại còn Tàn Lưu này một kia sống sót sau hai nạn nghĩ mà sợ. Xem ra, cái này suối phun, lưu không được. Mục Bạch cùng Hoắc Nghiên tất nhiên là đem này hết thệ xem ở trong mắt, hắn lược nhíu nhíu mày, ánh mắt lộ ra một tia đáng tiếc. Như thế thần kỳ suối phun, nếu bọn họ có thể lưu lại, lấy này thần tuyền tưới sau hoa màu sinh trưởng tốc độ, năm nay mùa đông, trong nhà mỗi người đều có thể thêm vào bộ đồ mới. Như thế nào? Ngươi luyến tiếc? Hoắc Nghiên thấy Mục Bạch mặt lộ vẻ đáng tiếc, cười trêu ghẹo nói. Mục Bạch gật gật đầu, trả lời, là có chút luyến tiếc, tốt như vậy đồ vật, thật là bạch bạch đáng tiếc. Đoan chính cái này không đầu vóc ngu xuẩn, đem thái thú đại nhân mang đến, sắc thật có thể ngăn chặn ta, dài buổi chiều ác khí, chính là hôm nay qua đi, này trong thôn, hắn sợ là lại khó đi đi rồi. Nàng lắc lắc đầu, nhìn về phía đoan chính trong ánh mắt tràn ngập đáng thương thở dài, này làm người à, chỉ lo trước mắt nhất thở ích lợi, này lộ, cũng đi không, dài, ngươi thả nhìn, hắn ngày sau còn như thế nào đối mặt chúng ta trong thôn người. Nàng vừa rồi còn đang lo nên như thế nào cự tuyệt trong thôn người đâu. Này đoan chính nhưng thật gia hảo, trực tiếp giúp nàng này một cái đại ân. Này trong đất mặt thủy phòng rừng là bị nàng Trường Kỳ tuế hậu sinh ra tới độ vật, dưới nền đất tổn một ít, vô tình chi gian, trùng hợp dưới hình thành một cái tiểu suối phun. Này tiểu suối phun thủy tuy so không được trong không gian những cái đó, nhưng lại tựa hồ có linh khí, càng thêm nồng đậm, lực lượng cũng lớn hơn nữa, vẫn luôn tuần hoàn phun ra, dần dần bị thực vật hấp thu, thời gian dài, suối phun sẽ bị hao hết, chỉ để lại dầu có dinh dưỡng thổ nhũng. Chính là hiện tại Đoan Chính tử cho là thông minh, dùng suối phun đưa tới Thái thú đại nhân, chờ đến nay nước suối hao hết, xem hắn như thế nào xong việc. Chỉ là Đoan Chính này nhất cử động, có thể nói là đem toàn thôn người đều cấp nắc tội, như vậy thứ tốt, nàng cũng chưa nói không chịu phân cho đại gia. Mới vừa rồi những người đó sở dĩ ra sức cho nàng làm việc, trong lòng vẫn là tồn vài phần đối nước suối mong đợi. Hiện tại Đoan Chính đột nhiên tới chiêu thức ấy, tương đương chặt đứt bọn họ mọi người niệm tưởng, bên ngoài thượng Thái thú đại nhân còn ở nơi này, Không ai dám nói cái gì, nhưng đấy lòng đối đoan chính đoán hận, lại cũng là trôn thượng. Bọn họ mỗi người trong lòng âm thầm nghẹn một cổ khí, chỉ còn chờ thái thú đi rồi, này đoan chính ngày lành, cũng liền đến đầu. Đoan chính chỉ nghĩ không thể làm nàng hảo quá, càng muốn ra hôm nay kêu một ngụm ác khí, tự nhiên sẽ không nghĩ đến thôn người ít lợi. Hắn ở thái thú đại nhân trước mặt nếu là bóc cử có công, không thiếu được có thể đòi chút chỗ tốt. Đoan chính mãn tâm mãn nhà ngóng trông trong tay này viên hạt giống có thể chứng minh hắn trong sạch. Hai mắt mạo quang nhìn chằm chằm. Lúc này Thái Dương tiệm trầm, thái thú buồn ba một đường, giờ phút này ở một bên làm chờ, sắc mặt cũng trở nên càng ngày càng đen. Chương 22 từng đợt nghĩ mà sợ. Đại nhân ngài xem. Đoan chính trong lòng cũng từng đợt nghĩ mà sợ, nếu hạt giống không có nảy mầm nói, hắn đời này xem như đi đến đầu. Con hào đợi không bao lâu, trong tay hạt giống liền bắt đầu có động tĩnh. Bang thái thú đã sớm không kiên nhẫn, tầm mắt chuyển qua đi nhìn lên, lại bỗng nhiên ngơ ngẩn. Chỉ thấy đoàn chính trong lòng bàn tay, kia đoàn buồn cầu giống như một quả trứng phá xác giống nhau, tả hữu lung lay hai hạ, theo sau liền nứt ra một cái cái khe, một cây xanh biếc cánh lá chậm rãi từ bên trong rút ra. Ở mọi người nhìn chăm chú dưới, kia cây tiểu mầm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng lên, bất quá một lát, liền rũi thân thành lớn bằng bàn tay cây non, có lẽ là sinh trưởng chất dinh dưỡng không đủ, ở tràn ra cuối cùng một mảnh lá cây sau, chậm rãi dừng sinh trưởng đột chân. Nhưng là mặc dù như vậy, cũng đủ làm sở hữu ở đây người cảm thấy khiếp sợ. Mục Bạch biết này thần tuyền bên trong thủy rất là thần kỳ, có thể làm thực vật khoảnh khắc chi gian nở hoa kết quả, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy đến, rồi lại là mặt khác một phen tâm tư, không thể nói không kỳ. Này nước suối thật sự là quá thần kỳ. Hiện giờ chính mắt nhìn thấy này, nước suối công hiệu người, đối Hoắc Nghiên gia này miệng phun tuyền càng thêm muốn. Thấy Thái thú đại nhân khiếp sợ ánh mắt, đoan chính trong lòng một trận đắc ý, liền lại trở về hướng trong lòng bản tay trang chút thủy rốn mầm phía trên xoới một chút. Lần này kia căn nho nhỏ cây non lại phi giống nhau một lần nữa nhanh chóng sinh trưởng lên. Triển chi phù diệp, lan tràn, bò lên trên đoan chính tay, lại không hề có động tĩnh. Này nho nhỏ một chút xoới phun thủy, thế nhưng có thể làm hoa màu trong nháy mắt nhanh chóng sinh trưởng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sợ là không người dám tin. Bất quá này cũng đủ để chứng minh đoan chính theo như lời nói đều là sự thật. Đại nhân, ngài xem tới rồi đi, tiểu nhân thật sự không có lừa ngài a. Đoan Chính quỳ gối thái thú đại nhân trước mặt, tiểu nhân đắp chí dường như ôm thái thú chân, giả hề hề mà đi mặt căn bản không tồn tại nước mắt, làm ra thương tâm bộ dáng. Dường như hủy khuất tới rồi cực điểm. Mọi người thấy Đoan Chính này một bộ chân chó bộ dáng, hẳn không thể đi lên đem hắn hung hăng tấu thượng mấy năm tay. Thái thú đại nhân tự mình nâng hắn lên, không màng trên tay hắn dơ bẩn, thân thiết mà vô vô hắn tay, triều đình có người như vậy trung tâm người, là quốc chi hành a. Hôm nay, tân mệ là tiểu tử này lại đây nói cho hắn Nơi này có như vậy một cái thần kỳ đồ vật, nếu là có thể đem này thần tuyển hiến cho mặt trên, hắn này thăng quan phát tài, cũng liền sắp tới. Khụ khụ. Bang thái thú thu hồi trong mắt tham lam ánh mắt, lại lần nữa trang trở về hắn kia uy nghiêm lãnh tốc bộ dáng. Hiện tại bản quan tuyên bố, nay khối địa chức từ quan phủ người thay quản lý, chờ bản quan đăng báo triều đình, lại chờ triều đình hạ đạt mệnh lệnh quyết định xử trí như thế nào. Thái thú đại nhân đều lên tiếng, dân không cùng quan đấu, những người khác tự nhiên là không dám nói thêm nữa một chữ. Lập tức, tất cả mọi người cúi đầu nói, "Là, đại nhân." Mọi người ngập ngừng đồng ý, nhìn về phía Đoan Chính ánh mắt lại tràn đầy không tốt. Nếu nói Đoan Chính là nhát như chuột, có chút người chính là hung ác như hổ, thái thú đại nhân tùy tiện một đạo mệnh lệnh là có thể định bọn họ sinh tử, bọn họ đấu không được, cũng không dám đấu. Nhưng giống Đoan Chính người như vậy, bọn họ lại vẫn là có thể ngầm nắm chân. Hôm nay chuyện này đã không đơn giản là báo quan đơn giản như vậy. Thần khí suối phun liên lụy đến toàn bộ thôn nick lợi, mà Đoan Chính lại đem tốt như vậy bảo bối giao cho người khác, làm cho bọn họ, như thế nào có thể không khí. Hoắc Nghiên vẫn luôn tối đầu, lúc này, nàng bảo trì trầm mặc cũng đã đủ hảo, nàng, cái gì đều không cần phải nói, cũng, cái gì đều không cần làm, trong tôn người, sẽ không làm Đoan Chính nhật tử hảo quá. Ần ần, trong không khí kia cổ mùi thuốc súng, nàng tự hồ đều đã đã nhận ra, nàng đấy mắt lộ ra một tia ý cười, Đoan Chính, ngươi ngài lạnh, đến cùng Xem ra đoan chính về sau nhặt tử, hẳn là sẽ thập phần xuất sắc. Nàng xoay người nhìn về phía Mục Bạch, thanh âm phóng đến cực kỳ thấp, chỉ có thể hai người nghe được. Mục Bạch tự nhiên cũng cảm nhận được những cái đó bất thiện ánh mắt, hơi hơi mỉm cười, ngược lại lại có chút tiếc hận, bất quá vẫn là cảm thấy có chút tiếc hận, như vậy thần kỳ thủy muốn chắp tay nhường người. Hắn tuy rằng gặp qua thứ tốt không nhiều lắm, cũng mất đi rất nhiều quá khứ ký ức, nhưng từ mọi người phản ứng cùng này, nước xuối hiệu quả tới xem, thứ này tuyệt đối là trên thế giới ít có bà bối. Thật vất vả nhìn thấy một lần, lại qua tay bị người khác lấy đi rồi, Chung Quy vẫn là cảm thấy đáng tiếc. Có cái gì hảo tiếc hận, Vô Nguyên Chi Thủy mà thôi. Hoắc Nghiên nhìn phía trước bàng thái thú cảnh xuân tán lạn tươi cười, trong lòng lại là không khỏi cười lạnh. Ngươi vì sao nói kia thủy là Vô Nguyên Chi Thủy? Phía trước nhất liên tiếc này thần tuyển người chính là nàng, như vậy này trong chốc lát bàng thái thú muốn đem này nước suối lấy đi, nàng lại là không có nửa phần đau lòng. Mấy năm nay trong thôn vẫn luôn mưa thuận gió hòa, Không có phát sinh quá cái gì đại thiên hay, này trong đất đột nhiên hiện ra này mắt nước suối, chẳng lẽ còn thật có thể là thần minh hiện thế. Ta xem, bất quá là bởi vì mấy ngày này tưới ruộng tưới nhiều, hoa màu hấp thu không được, liền đều trơn ở ngầm, ngẫu nhiên chi gian liền hình thành này cổ tiểu suối phun. Thấy mục bạch cái hiểu cái không bộ dáng, Hoa Nghiên tiếp tục giải thích nói, ngươi ngẫm lại, mới vừa rồi đoàn chính trên tay kia một viên hạt ngọc giống, lớn lên liền hấp thu như vậy nhiều nước suối, này khối địa đến có bao nhiêu hạt ngọc giống? Trời này đó trong đất mới vừa gieo hoa mổ đẹp những cái đó thủy cấp hấp thu rớt, này suối phun, phòng trường cũng liền biến mất, cho nên cũng không có gì hảo tâm đau. Mục Bạch cái hiểu cái không gật gật đầu, chỉ là này nhiều thủy, lại như thế nào sẽ từ trong đất phun ra tới đâu. Thấy Hoắc Nghiên thật sự không có nửa điểm thương tâm dấu hiệu, Mục Bạch một lòng cũng coi như là rơi xuống đất, chỉ cần nương tử không cảm thấy đau lòng, này nước suối muốn hay không, cũng không, cái gọi là bất quá, này diễn chúng ta vẫn là muốn diễn một diễn. Đừng làm cho người nhìn ra sơ hở. Ném như vậy vào bối một cái suối phun, nàng nếu là còn dường như không có việc gì, những người khác nhìn nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái, cho nên, này bên ngoài thượng, Thương Tâm bộ dáng vẫn là muốn trang một trang. Đại nhân, ngay mà là Hoắc gia, nếu ngài muốn, kia Hoắc gia đã có thể không mà loại. Mã An nhưng thật ra cái hảo tâm chàng, lúc này đứng ra, giúp đỡ Hoắc Nghiên nói chuyện. Bị đoạt như thế thần kỳ nước suối, nếu là đem mà lại bồi đi bảo, kia chẳng phải là quá đáng thương. Thái thú đại nhân sử sốt, ngược lại chiều trong đám người hỏi, ai là Hoắc gia người? Ra tới làm bản quan vừa thấy. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị điểm danh, Hoắc Nghiên sử sốt, nhìn về phía Mã An ánh mắt mang theo một chút hảo cảm. Trong thôn vị này trưởng, nhưng thật ra thiệt tình vì dân suy xét. Dân nữ Hoắc Nghiên gặp qua đại nhân. Hoắc Nghiên đi lên đi, cúi người nhất bái. Trong lòng tuy rằng cực kỳ không muốn, nhưng bên ngoài thượng nàng dù sao cũng là dân mà đối phương là quan, này cơ bản cấp bậc lễ nghi. Nàng không thể không tuân thủ. Nay kỳ chân dị bảo, nếu là có cơ hội, ai không nghĩ thu vào trong túi, này bàng thái thú, làm được cũng không sai, dù sao thứ này cuối cùng cũng lạc không đến hắn trong túi, coi như là đáng thương đáng thương hắn hảo. Chương 23 thưởng bạc trăm lượng. Đứng lên đi. Bàng thái thú chỉ vào Hoắc Gia hỏi hướng Hoắc Nghiên, đây là nhà ngươi đồng ruộng. Hồi đại nhân, đúng vậy. Hoắc Nghiên đứng dậy, gật gật đầu. Ngươi tới a, Hoắc Nghiên hiến vật quý có công, ban thưởng bạc trắng trăm lượng. Đoan chính, bạc trắng 50 lượng, lấy kỳ khen thưởng. Bang thái thú nhìn Hoắc Nghiên của Mị Vũ mắt bộ dáng, trong lòng thập phần vui mừng, hắn nhưng thật ra không sợ lao tới một cái người đàn bà đanh đá an vạ mà không bỏ, tìm người đuổi rồi chính là, chỉ là bên ngoài thượng, chung quy là không được tốt xem. Lập tức liền có người tiến lên, cầm hai tấm ngân phiếu ra tới. Hoắc Nghiên hướng kia ngân phiếu thượng nhìn lướt qua, nhìn ra phía trên chính viết ngân lượng chữ. Thái thú lời vừa nói ra, bốn phía lập tức một mảnh ồ lên. Hâm mộ ánh mắt xôi nổi hướng Hoắc Nghiên trên người lạc lại đây. Kia chính là 100 lượng a, bọn họ An Mặc cần kiệm một năm, cũng kiếm không đến 10 lượng bạc trắng. Hoắc Nghiên rốt cuộc cũng coi như là chuyện này người bị hại, đến chút bổ tuất đảo cũng thế. Đoan Trinh này lắm mồm cáo trạng tiểu nhân, thế nhưng cũng được như vậy đại một bước bạc, thật sự gọi người phẫn uất. Mọi người ánh mắt như dao, lạnh lùng chọc ở Đoan Trinh trên người. Hoắc Nghiên khẽ miệng nhẹ cong, nàng cảm giác những người đó hận không thể hiện tại liền nhào lên đi. Đem Đoan Chính hung hăng đánh thượng một đốn. Đoan Chính đột nhiên được lớn như vậy một cái tiện nghi, kích động đến thần thái phi dương, đáp ý mà liếc hướng mọi người, cái đôi đều mau tiểu đến bầu trời đi. Hoắc Nghiên đem hắn bộ dáng xem ở trong mắt, trong lòng tấm tắc thở dài, nàng đảo muốn nhìn, chờ thái thú đại nhân đi rồi, này Đoan Chính còn có thể hay không khoe khoang đến lên. Tại đại nhân. Hoắc Nghiên Đoan Chính cùng đứng dậy, bái tạ nói, các ngươi đứng lên đi, bản quan liền đi về trước. Bang thái thú tâm tình thập phần hảo. Cười đến cơ hồ không khép miệng được, xoay người triệu một bên thị vệ mệnh lệnh nói: "Ách, ngươi, ngươi, còn có hai ngươi, hôm nay buổi tối liền thủ tại chỗ này, đãi ngày mai ta làm người tới thay ca." Bang Thái Thu lần này ra cửa không ngờ đến sẽ có lớn như vậy thu hoạch, còn làm mang theo 8 thị vệ bên người hộ hành. 8 người toàn thân xuyên một thân áo đen, trước ngực thêu từng văn, biểu tình nghiêm túc, thân mình ngay ngắn, thoạt nhìn có một cổ tử uy nghiêm phi thế. Bang Thái Thu chọn kia 4 người, Vừa lúc là mấy người bên trong hơi chút cường tráng chút. Là, đại nhân. Lúc này Thái Dương đã lặn sơn, ánh trăng chậm rãi bò lên trên sao trời, trắng muốt ánh trăng đem đại địa chiếu đến giống như băng ngải. Bang Thái thú một câu, bốn cái thị vệ liền phải ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày một đêm, mấy người lại là liền một kia ván giận biểu tình đều không có hiện lộ, xem ra cái này bảng Thái thú làm phía dưới người làm này đó khổ sai sự, cũng không phải một kiện hai kiện, những người này đều đã tập mãi thành thói quen. Cùng Tiên Thái thú đại nhân. Bang Thái thú phải đi, trong thôn người tự nhiên là muốn đưa hành, đáng người phần phật mà nháy mắt lại quỳ đầy đất. Hoắc Nghiên sờ sờ đầu gối, âm thầm thở dài, về sau này cổ đại quan lớn vẫn là hiếm thấy liều hảo, không có việc gì động bất động liền phải quỳ xuống, trời đất này bên ngoài, nơi nơi đều là cục đá, vì quái đau. Đại Thái thú đại nhân mang theo bốn cái thị vệ đi rồi về sau, mọi người lúc này mới đứng lên. Thái thú đại nhân, thảo dân đưa ngài. Kia lão giả lại đột nhiên chống quải trượng, mà đi lên. Mã An nhìn bảng Thái Thu bóng dáng, lại xoay người lại xem Hoắc Nghiên, thấy nàng sắc mặt thập phần tương tâm, trong lòng do dự. Hắn tưởng an ủi Hoắc Nghiên một phen, rốt cuộc việc này gác nhà ai ai đều sẽ khó chịu, chỉ là hiện giờ thời cơ không đúng, hắn thân là trưởng, cần thiết muốn đi vì Thái thú đại nhân tiến đưa. Hắn đem tầm mắt chuyển tới Hoắc Nghiên trên người, lại thấy Hoắc Nghiên cường tự khởi động tới cười, trường vẫn là nhanh lên theo sau đi, nhà ta này mà không có Ta còn phải trở về cùng cha mẹ nói rõ ràng, này hai ngày vẫn là muốn đi tìm trưởng mua đất. Trong thôn mặt mua đất xây nhà đều không thể thiếu muốn ở trường nơi này quá một lần khế nhà khế đất. Nàng nhìn ra được tới, trường muốn nói lại thôi, hiển nhiên là có chuyện muốn cùng nàng nói, chỉ là có chút lời nói, nói cùng không nói, cũng chưa cái gì khác biệt, nàng trong lòng gương sáng dường như đều có vài vấn đề. Nàng đem Mã An đẩy đi ra ngoài, thúc dục hắn chạy nhanh đuổi theo bảng thái thú, Mã An thấy nàng thần sắc bình tĩnh, Cũng không hảo nói thêm nữa cái gì. Có chút lời nói không bội ở nhất thời, hoác nghiên tốt xấu được một trăm lượng bạc, cũng không tính quá có hại. Hảo. Mã an gật gật đầu, thật sâu mà nhìn hoác nghiên liếc mắt một cái, quay đầu rời đi, chạy chậm, đuổi theo phía trước người. U, đoan chính, người sao nghĩ đến đi nói cho thái thú đại nhân này đó. Có một cái tráng hán cười đi lên trước, hỏi hướng đoan chính. Trên mặt hắn tuy mang theo cười, lời trong lời ngoài lại đều mang theo một kia mùi thuốc súng, một chút tức châm cái loại này. Đoan Trinh sử sốt, ngược lại nghĩ đến chính mình phía sau có thái thú đại nhân, liền thẳng thắn sống lưng, giống như hắn đã là thái thú đại nhân người giống nhau, nhìn đại hán, trong mắt tràn đầy khinh thường, có lẽ nói, muốn đi liền đi, quản như vậy nhiều làm gì. Hắn tử ngữ khí lạnh lùng, cười nhạo nói, ta mặc kệ ngươi nhiều như vậy, vậy ngươi vì cái gì quản nhân gia? Nhân gia hoắc ra trong đất suối phun, như vậy nhiều người đều nhìn, cũng chưa nói chuyện, sao liền ngươi lắm miệng, nói ra, ta Ta này không phải do so các ngươi thông minh, kia Hoắc Nghiên còn không phải đến đem suối phun nhường ra tới, ta còn phải 50 lượng bạc, các ngươi một đám đều không thể tưởng được, sao tích còn lại ta. Đoan Trinh trong lòng một hừ, đơn giản ngẩng đầu, một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, chơi nổi lên vô lại. Nhân gia trong đất độ vật, sao còn luân được đến ngươi quản. Hắn tử hướng trên mặt đất phi một ngụm, tức giận bất bình, đều do này Đoan Trinh nhiều chuyện, bằng không cái này nước suối chính là bọn họ thôn, trong thôn người đều có thể dùng. Nhà bọn họ thu hoạch cũng sẽ hảo chút, nhật tử cũng sẽ càng thêm giàu có, đều do hắn lắm miệng. Một người nếu là hành đang ngồi thẳng, quản chi cái gì nói cho quan phủ, đứng không? Nếu là không có việc gì, ta nói cho đại nhân lại sao tích, đại nhân còn tưởng thưởng ta 50 lượng bạc đâu, ngươi ý tứ, chẳng phải là đang nói ta làm không đúng, thái thú đại nhân tưởng thưởng bất công. Đoan Chính nhìn đến đại hán tới gần, hoảng sợ, ánh mắt mơ hồ gian. Trong tay 50 lượng bạc ngân phiếu xúc cảm làm hắn nghĩ tới chính mình phía sau còn có thái thú đại nhân. Lập tức liền lấy thái thú đại nhân ra tới nói sự, hợp với nói chuyện tự tin đều đủ ba phần. Quả nhiên, đại hãn sử sốt, sau này lui một bước. Đoan chính làm trầm trọng thêm chất vấn, ngươi công nhiên đối kháng đại nhân biết là cái gì trường phạt sao? Hắn hiện tại dường như đã thành trên triều đình thái thú đại nhân, ngôn ngữ gian, phảng phất hắn chính là kia cao cao tại thượng quan giống nhau. Đại hãn sử sốt Hắn bất quá chính là hỏi hắn hai câu, như thế nào liền thành đối kháng đại nhân đâu. Nhìn thái thú đại nhân đối Đoan Chính thái độ không tồi, hắn cũng sợ hai lần sau đại nhân tới thời điểm, Đoan Chính tham hắn một quyển, đánh hắn tiểu báo cáo, vạn nhất gan không hết gói đem đi. Đại hắn ánh mắt lập loại gian, ngữ khí là yếu đi không ít, "Hử, lời nói là rất nhiều." Hoắc Nghiên nhìn một màn này, xoa xoa đầu, người này nhìn cơ bắp đầy người, hùng hổ, lại làm một cái nhát gan, bị Đoan Chính một đáp, liền không biết nói cái gì. Hoắc Nghiên đi phía trước đi rồi vài bước, đạm cười tiến đến Đoan Chính bên người, ánh sáng lấp lánh con ngươi lại tràn đầy lạnh lẽo, vậy ngươi liền nói ta hành đến đang ngồi không thẳng lạc. Chương 24 muốn nhìn hắn bị đánh. Đoan Chính nhìn đến Hoắc Nghiên đột nhiên để sát vào, sợ tới mức sau này co rú lại, suýt nữa đem trong tay bạc rất đi xuống, ánh mắt đột nhiên tối sầm lại, hoán hờ nói, ta nhưng không có chỉ tên nói họ, ngươi nếu là như vậy tưởng, ta cũng không có cách nào. Hoắc Nghiên nhướng mày cười lạnh. Ngươi mới vừa rồi kia một phen lời nói ý tứ còn không phải là nói ta hành đến đang ngồi không thẳng, cho nên ngươi cùng Thái thú đại nhân nói suối phu sự, hắn mới có thể cho ngươi tưởng tượng sao? Ngươi một hai phải như vậy tưởng, ta cũng không có cách nào. Lời này nhưng thật ra buồn cười, vốn chính là ngươi xen vào việc người khác, Thái thú đại nhân đó là xem ngươi đáng thương, thưởng ngươi điểm bạc, ngươi thật đúng là đương chính mình chính là cái quan như thế nào. Hoắc Nghiên trong giọng nói tràn đầy khinh thường, mới vừa rồi hắn kia một phen trong lời nói mặt khí thế cũng không phải là đều mau đổi kịp vừa mới bảng thái thú. Những lời này, vừa lúc chọc chúng đoan chính đau chân, hắn tức giận đến rậm chân nói, ngươi khinh bị ta. Ngươi dựa vào cái gì khinh bị ta? Thái thú đại nhân chính là thưởng thức ta mới cho ta 50 lượng bạc, ngươi nói ta chàng đáng thương, ngươi cũng đi đáng thương một cái cho ta xem, xem thái thú đại nhân có cho hay không ngươi bạc. Nàng túi đầu nhìn nhìn túi tiền, bên trong, là vừa rồi kêu 100 lượng ngân phiếu. Chàng đáng thương đó là người không có bản lĩnh mới làm, Bạc ta có, không cần trang đáng thương, ta giống nhau có thể được đến. Hoặc nghiền cười như không cười mà từ túi tiền lấy ra kêu tấm ngân phiếu, triển khai ở đoàn chính trước mắt vây vây. Này một trăm lượng ngân phiếu lập tức lại hấp dẫn không ít người ánh mắt. Sớm biết rằng có chuyện tốt như vậy, bọn họ mới sẽ không làm đoàn chính đi nói cho thái thú đại nhân, bọn họ nếu là đi nói cho thái thú, này 50 lượng bạc, cũng chính là bọn họ. Còn có, ta trong đất phát hiện suối phun, muốn nói cũng là ta tới nói, khi nào đến phiền người tới nói. Không phải xen vào việc người khác là cái gì? Con lấy Thái thú đại nhân lấy ra tới áp chúng ta, hôm nay nếu không phải ta kia trong đất mặt thần tuyền làm hạt giống sinh mầm, ngươi trên đầu này cái đầu đã sớm truyền nhà, ngươi có phải hay không nên hảo hảo cảm tạ ta một fan mới đúng." Một hồi lời nói, nói được đoan chính á khẩu không trả lời được. Muốn nói kia đại hán, hắn có thể dùng Thái thú đại nhân đỉnh trở về, chính là hoắc nghiên này há mồm thật sự là quá lợi hại, hắn xác thật nói bất quá nàng. Nói đến nói đi Này dù sao cũng là hoác nghiên ra mà, hắn này 50 lượng bạc, cũng xác thật là bởi vì hoác nghiên ra mà mới được đến. Chính là thì tính sao? Hoác nghiên không chịu đem mà giao ra đây, muốn tư nuốt, kia hắn liền đem thần tuyển giao cho thái thú, ai đều đừng nghĩ chiếm được một chút chỗ tốt. Đoan chính mặt mày chi gian hiện lên một kia tàn khốc, đang muốn nói cái gì đó, lại đột nhiên không kịp phòng ngửa mà sau lưng lạnh lùng. Phía sau chuyển đến tầm mắt, như là băng cha tử giống nhau, mang theo cổ trật trội hắn ý. Điều hắn nhịn không được run lập cập. Hắn ở trong thôn nhiều năm, bán thảo dược, người nào ánh mắt chưa thấy qua, lại lần đầu tiên cảm giác được như mũi nhọn bối cảm giác. Hắn trong lòng tích một đống hỏa khí, môi trương đóng mở hợp chi gian, lại một câu tiếng mắng cũng gào không ra. Mục bạch cảnh cao ánh mắt tự đoan chính trên người rời đi, nhìn Hoắc Nghiên, thanh lãnh ánh mắt dần dần chảy ra một cỗ ấm áp, "Nghiên Nghiên, chúng ta về nhà." "Hảo." Đoan chính người này dù sao là lạ thấu nhân vật Nàng cũng không nghĩ lại ở chỗ này đã đi xuống, cùng người này tốn nhiều miệng lưỡi. Thời gian không còn sớm, cha mẹ ở nhà nên chờ đến nóng nảy. Hai người nắm tay rời đi, đi đến nửa đường thượng, Hoắc Nghiên thở dài nói, Đoan Chính này cử chặt đức người trong thôn Tài Lộ, tốt như vậy cơ hội, cứ như vậy buông tha hắn, thật là đáng tiếc. Chỉ cần nàng hơi thêm chút ngồi, mặc dù không thể làm Đoan Chính rời đi thôn, chỉ sợ cũng muốn thân bại danh liệt, ở trong thôn quá không đi xuống. Ngươi cho rằng chúng ta không nói, bọn họ liền không thể tưởng được sao? Mục Bạch rúc lấy hoắc nguyên tay, tay nàng có một tia hơi hơi lạnh, hắn đem nàng tay nhỏ bao vây ở lòng bàn tay, chậm rãi đem trong lòng bàn tay ấm áp dần dần truyền lại cho nàng. Bọn họ, tự nhiên là chỉ những cái đó thôn dân. Nói như thế nào? Vốn là bần cùng thôn có phát tài cơ hội, lại một chút bị chật đức đường lui, đó là bên ngoài thượng không xé rách ra mặt, bọn họ ngầm cũng nhất định sẽ tìm hắn phiền toái, như thế nào đơn giản như vậy sự, ngươi cũng không nghĩ ra. Nhân tính chính là như thế, mặc dù không có mất đi cái gì, nhưng là không duyên cớ sai mất giống nhau sắp tới tay thứ tốt, trong lòng chẳng sợ chỉ là tưởng tượng, cũng sẽ coi hắn như kẻ thù. Mục Bạch nắm tay nàng, chỉ cảm thấy trong lòng cũng ấm áp, hắn nương tử mới vừa rồi còn rất thông minh, như thế nào như vậy trong chốc lát, liền trở nên buồn đâu. Kỳ thật ta hoặc nhiều hoặc ít cũng đoán được một chút, chỉ là vốn định hơn nữa một phen hỏa, hiện tại hắn đi rồi, làm không được, đáng tiếc. Hoắc Nghiên khâu môi cười, nhưng thật ra nàng xem nhẹ, nàng có thể nghĩ đến sự tình. Nhưng cái đó thôn dân tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Bất quá, đã có người thay ta báo thủ, ta đây cũng mừng rỡ xem diễn. Kia đoàn chính năm lần bảy lượt tìm ta phiền toái, lần này bọn họ tốt nhất tập kết mấy cái lưu manh, nắm đến trong rừng đánh hắn cái răng rơi đầy đất mới hảo, ở trên giường dưỡng thương mấy tháng. Còn có, muốn ta nói, hắn rửa vào cái gì lấy như vậy nhiều bạc, tốt nhất đi đường gặp gỡ quỷ, đều nhem mới hảo. Ân. Mục Bạch ở một bên lẳng lặng mà nghe hoắc nhiên oán giận trong mắt hiện lên một đạo ưu quang, hắn nghiên nghiên, tựa hồ rất muốn nhìn đến Đoan Chính bị đánh. Tới rồi ra, nguyệt đã thượng trung thiên, Triệu Thịnh thấy hai người rốt cuộc trở về, vội vàng đón đi lên, các ngươi nhưng tính đã trở lại, điện biểu ca, ta nghe người ta nói thái thú tới, ngài không có việc gì đi. Triệu Thịnh tầm mắt gắt gao mà chăm chú vào mục bạch trên người, thấy hắn sắc mặt như thường, cũng không như là đã xảy ra cái gì giống nhau, một viên triều tâm lúc này mới rơi xuống đất. Hoắc Nghiên kinh ngạc ánh mắt tự Triệu Thịnh trên người đảo qua, Mục Bạch không phải hoàng tử sao? Như thế nào một cái thái thú lại đây dọa thành như vậy? Nàng trong lòng tuy nghi, trên mặt lại mang theo ý cười trêu ghẹo nói, ngươi xem chúng ta như vậy có thể có chuyện gì? Ngươi từ trước tốt xấu cũng là một nhân vật, quan to quý tộc thấy được cũng không ít, như thế nào đối ta này tiểu địa phương thái thú hạ thành như vậy? Sẽ không sợ ném ngươi biểu ca mặt. Mục Bạch ánh mắt tự Triệu Thịnh trên người đảo qua mà qua, dẫn đầu hướng tới phòng trong đi đến, vào nhà lại nói, "Trong phòng, Triệu Thịnh cười khổ nói: Nếu là đơn thuần một cái thái thú, tự nhiên là không sợ, chỉ là chúng ta này một đường bị kẻ thù đuổi giết, ai biết kia thái thú có phải hay không đối phương người, nếu là làm đối phương nhận ra biểu ca, hiện giờ hắn bên người theo ta một người, nếu là lại phát sinh chút cái gì nguy hiểm, kia nhưng như thế nào cho phải? Nếu là thật sự có nguy hiểm, hắn nhất định lấy mệnh tương hộ, cũng muốn bảo điện Hạ bình an. Hoắc Nghiên trầm mặc, nhận được bọn họ hai người khi, bọn họ trên người nơi nơi đều là vết thương, đầy người đau thương lại có không giống bình thường thân phận. Tuy nói này thôn xóm nhỏ tạm thời không ai phát hiện, nhưng nhật tử lâu rồi, cũng khó bảo toàn an toàn, mà hắn cũng chung quy là phải về đến thuộc về chính hắn trên bầu trời đi. Xem kia thái thu phản ứng, không giống như là gặp qua bộ dáng của hắn, nói vậy không phải là các ngươi địch nhân. Mộc Bạch môi mỏng nhấp chặt, mày đều ngoan nhăn thành một đoàn, hắn mất đi ký ức quá nhiều, loại này hỗn loạn mà lại mê mang cảm giác, vẫn luôn bị đỗi rét, thời khắc đề phòng, nặng trĩu Như là trong lòng đè nặng một khối trong vần, gọi người thở không nổi tới. Chương 25 bồi thường một chút. Quá mấy ngày triều đình sẽ đến người, mấy ngày nay, ngươi nhiều lưu ý một chút trong thôn chẳng huống, có chuyện gì, kịp thời cùng ta nói. Mục Bạch thân sắc chi gian mang theo nói không nên lời trầm trọng, có một số việc, không phải quên liền có thể xong hết mọi chuyện, ít nhất, hắn bên người tiềm tàng quá nhiều nguy hiểm, hắn không nghĩ đem này đó nguy hiểm đưa tới Hoắc Nghiên trên người. "Là, biểu ca." Triệu Thịnh trầm giọng nói. Ngư Khế Chi Gian lại là nói không nên lợi bẩn hữu. Ở nguy hiểm trước mặt, không chấp nhận được nửa điểm qua loa. Hoắc Nghiên cười khẽ giảm bất không khí, còn không phải là một tiếng biểu ca sao? Đại tướng quân, ngươi kêu đến như là có người đem dao đặt tại ngươi trên cổ giống nhau, cái này, ngươi nhưng đến nhiều luyện luyện mới được. Đúng vậy. Triệu Thịnh chuyển qua tới thân khom lưng lại là thi lễ. Hoắc Nghiên lắc lắc đầu, xem ra chờ hắn sửa đổi tới, yêu cầu một cái dài dòng quá trình. Chờ Triệu Thịnh sau khi rời khỏi đây, Hoắc Nghiên nhìn Mục Bạch hắc trừng ánh mắt, bật cười, "Như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn sợ hãi?" Mục Bạch ánh mắt tiệm thâm, cuối cùng đem tầm mắt chậm rãi chuyển dời đến Hoắc Nghiên trên người, khóe miệng gợi lên một tia tà cười, lôi kéo nàng hướng về mép giường đi đến. Hoắc Nghiên còn chưa ngồi xuống, chỉ cảm thấy trên cổ tay căng thẳng, cả người bị lôi kéo chiều Mục Bạch đánh tới, lại lần nữa hoàn hồn, hắn ngồi ở trên giường, mà nàng lại là ngồi ở hắn trên đùi, tư thái cực kỳ thân mật. Mục Bạch xem Hoắc Nghiên trên mặt đỏ ửng, Dựa tay ôm lấy nàng vào ngực, hài hước cười, "Như thế nào, chẳng lẽ ngươi sợ?" Không có sai biệt ngữ khí. "Đừng náo, nói ta thật sự, ngươi sợ?" Nàng áp xuống trong lòng rung động, từng câu từng chữ nghiêm túc hỏi. Nàng biết, kỳ thật hắn căn bản là không thuộc về nơi này, liền tính nàng mạnh mẽ đem nàng lưu lại nơi này, chung có một ngày, hắn sẽ nhớ lại hắn quá khứ, rời đi nơi này, làm hắn nên làm sự. Hắn đem đầu nằm ở Hoắc Nghiên trên vai, thấp thấp đáp lại, "Không có." Ngươi mới vừa rồi sắc mặt hảo sinh khó coi, ta cho rằng ngươi. Tuy nói bọn họ hai người là phu thê, chính là, nghiêm túc tính lên, bọn họ hai người chi gian là cái gì quan hệ đều không có, nàng đối hắn che giấu rất nhiều, mà hắn quá khứ, nàng cũng là hoàn toàn không biết gì cả, như vậy hai người lại có thể cùng nhau đi bao lâu? Hắn ánh mắt thênh dạ, trầm rãi nói, kia không phải sợ hãi, mà là một loại kỳ quái cảm giác. Bất tri bất giác chung. Hắn lại đem chính mình năm ngón tay nạm nhập nàng khe hở ngón tay chung, mười ngón tay đan vào nhau. "Ngươi biết không, mỗi lần cùng ngươi mười ngón tay đan vào nhau, ta liền cảm thấy vô biên an tâm, tự hồ trừ bỏ ngươi bên người, ta chỗ nào đều không nghĩ đi." Hắn thanh âm lại nhẹ lại mềm, như là chứa đầy sở hữu thâm tình với trong đó. "Ngươi nói, là một loại cảm giác như thế nào?" Nàng lại làm sao không phải, mỗi lần chỉ cần ngủ được trên người hắn quen thuộc thanh hương, liền sẽ cảm thấy vô cùng an tâm. Nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này, từ Triệu Thịnh tới về sau, nàng liền cảm thấy, loại này an tâm nh nh tử, thực mau liền sẽ kết thúc. Ta mất trí nhớ, về quá khứ ân oán tình thù, ta chút nào không nhớ rõ, hiện tại ta chỉ nghĩ cùng ngươi thanh thản ổn định mà sinh hoạt, nhưng tâm lý nhưng vẫn có một thanh âm ở nhắc nhở ta, làm ta nhớ lại tới, cái loại cảm giác này rất thống khổ, cũng rất khó chịu. Hắn ngự khí chi gian, là nói không nên lời trầm thấp cùng phi ngựa. Từ hắn trên người, Nàng tự hồ đã nhận ra nhẹ nhẹ huyết sắc chi khí. Nàng đại khái đã biết, đây là hắn trong tiềm thức ký ức, cho dù hắn hiện giờ thật sự mất đi ký ức, thật có chút đồ vật lại là khắc tiến trong xương cốt, từ Triệu Thịnh nơi đó không khó đoán ra, hắn nhất định là một cái uy phong bá diện, tiếng tăm lừng lẫy tướng quân. Nhân vật như vậy, nhất định quá thật sự không an bình, cả ngày đều ở âm u quỷ kế trung lăn lộn, cho nên, đối mặt những cái đó quên đi nguy hiểm, hắn mới có như vậy cảm xúc. Người đáp ứng ta Không cần cưỡng bác chính mình suy nghĩ những cái đó được không? Mặc kệ phía trước có cái gì nguy hiểm, ta đều sẽ bảo vệ ngươi." Nang lý giải hắn trong lòng cái loại này bất lực cùng bất an, liền giống như nàng trong lòng kia ti đối tương lai sợ hãi giống nhau, chính là, vô luận phía trước có bao nhiêu khó khăn, nàng là thiệt tình thích người này, nàng sẽ nỗ lực bảo vệ tốt này đoạn được đến không dễ cảm tình. Nàng không biết như thế nào an ủi hắn, chỉ có thể xoay người đem chính mình chôn nhập hắn trong lòng ngực, dùng chính mình nhiệt độ cơ thể ấm hắn, nói cho hắn Nàng sẽ vẫn luôn bồi ở hắn bên người. Nhưng nàng lại đã quên, cái này cứng rắn như cứng như sắt thép nam nhân, ở sinh tử trên chiến trường đều có thể sống lại, lại như thế nào sẽ bị như vậy chuyện nhỏ sở đánh bại. Giắt tới thì đánh, nước lên nâng nền, ngươi nếu thật sự đau lòng ta, không ngại làm chút cái gì tới bồi thường một chút. Hắn thối đầu cười nhạt, lạnh lùng mà miệng, ngữ khí bên trong lại là làm người dễ dàng miên man bất định ái mộ tri ý. Nửa câu đầu thực bình thường, nửa câu sau lại tạp nàng một cái ngoại tiêu lý nột. La nàng suy nghĩ nhiều quá sao? Vì cái gì nàng nghe xong về sau cảm thấy trên mặt độ ấm đều bay lên không ít? "Ngươi, ngươi muốn cái gì?" Hoắc Nghiên trong miệng tiểu tâm hỏi, thân mình lại không trích giấu vết mà từ trong lòng ngực hắn lưu một chút ra tới, chỉ là một bàn tay còn bị hắn thủ sẵn, nàng chỉ có thể ngồi ở hắn trên đùi. Vi phu đói bụng, không bằng nương tử cấp vi phu xuống bếp làm hai cái tiểu thái như thế nào? Hắn thấp thấp mà cười một tiếng, thu hài hước tư thái, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Hoắc Nghiên mặt. "A" nấu cơm. Nàng ngây ngốc mà ngẩng đầu lên, mê mang mắt lại là đem chính mình mới vừa rồi tâm tư lộ rõ. Như thế nào, nương tử chẳng lẽ còn có khác nhân cấp vi phu dùng an? Nương tử, ngươi mặt, như thế nào như vậy hường a? Hoắc Nghiên chỉ cảm thấy chính mình một khuôn mặt đều mao hổ thấu, mất mặt cũng sắp thật mất hết, chạy nhanh từ mục bạch trong lòng ngực trốn thoát, vô vô nóng bừng mặt, trốn giống nhau mà ra cửa phòng, ngươi chờ ta trong chốc lát, ta đây liền đi cho ngươi làm. Nàng hiện tại có 100 lượng bạc, mua điền Dư lại cũng đủ bọn họ hảo hảo sinh hoạt một đoạn thời gian. Nghĩ mua chút thịt tới xào rau, còn có thể làm cháo thịt. Nhưng một trăm lượng bạc mức quá lớn, nàng lại trở về phòng cầm một ít nhỏ vụn tiểu bạc. Thôn đầu có một nhà thịt phô, bởi vì thôn bần cùng, có thể mua nổi thịt không nhiều lắm, bởi vậy sinh ý quẩn cú ế, nhưng là cái này điểm lại như cũ mở ra, không có đóng cửa. Ai, người nghe nói sao? Đoàn chính kia 50 lượng bạc ném lạc. Trên đường có người vui sướng khi người gặp hòa nói 50 lượng A, nhiều như vậy, xem hắn còn khoe khoang không khoe khoang. Một người khác hướng trên mặt đất phi một ngụm, cười lên tiếng. Ngược lại lại có người tò mò hỏi, sao vứt, ngươi biết không? Nghe nói trong thôn mấy cái tráng tiểu tử, kéo hắn đi rừng cây nhỏ, đem hắn hung hăng tấu một đốn. Hoác nghiên nhanh hơn bước chân, nhịn cười, này đoan chính quả nhiên gặp báo ứng. Không chừng là vài người đánh đến hắn 10 ngày nửa tháng hạ không tới giường, này bạc nói không chừng cũng là tới rồi người khác trong tay. Thì pho lão bản ngồi ở ngoài cửa, cùng mấy cái thím lợi nói việc nhà, ăn mặc một cái bạch tập rẻ, mặt trên dính vào điểm điểm dầu mỡ. Nay cũng không phải là dơ, chính là phú quý tượng trưng, rốt cuộc này toàn bộ trong thôn đầu không có mấy nhà là mua nổi dư. Nghe kia mấy người nói, cũng là đoan chính sự tình. Xem ra những người này đối đoan chính cũng chưa cái gì ấn tượng tốt, này tin tức, lập tức liền truyền khai. Chương 26 bối ngươi cả đời. Lão bản, tới năng lượng thì nạt. Thịt mỡ quý thịt nạc tiếng y, một cân thịt mỡ muốn nửa đồng bạc, thịt nạc lại chỉ cần 20 văn, thịt mỡ hương còn có nước luộc, tự nhiên bán đến cũng liền quý chút. Nhưng nàng lại cảm thấy, vẫn là thịt nạc gan ngon chút. Mua một cân nàng cũng mua nổi, chỉ là nhiều người nhiều miệng, người trong thôn việc nhiều, nửa cân cũng đủ ăn. Rốt cuộc còn muốn mua khác đồ ăn đâu? Lão bản cười liệt khai miệng, cười nói, "Được rồi." Hướng trong phòng vừa chuyện, một lát, chặt thịt thanh âm truyền đến, chỉ chốc lát sau Tiện tay chân nhanh nhẹn lấy giấy vàng bảo hảo, 10 văn tiền. Một tay giao tiền, một tay giao thịt, về nhà nấu cơm. Trong nhà lương thực không nhiều lắm, liền ngoa một ít cháo thịt cùng trang bị buổi sáng mới soạn, sao đô ăn, lại lạc mấy cái bánh, xem như một đốn phong phú cơm chiều. Người một nhà hòa thuận vui vẻ mà ăn bữa tối. Bên này, thái thú đại nhân một hồi đến phủ đệ, ngay cả vội viết một phần tấu chương, ra roi thúc ngựa mà hướng kinh thành đưa đi. Như vậy thần kỳ bà bối, hắn đương nhiên đến hướng lên triều báo vớt cái hảo thanh danh, rốt cuộc việc này nếu là có thể làm hoàng thượng vui vẻ, được đến ban thưởng rất có khả năng chính là phong quan tiến tước. Tấu chương con đường mấy cái tranh dịch, từng từng đang báo, bất quá mấy ngày liền đưa đến hoàng thượng án trên bàn. Nay chờ sự tình tuy huyền diệu, nhưng nếu là lời nói phi hư, đó là trời giáng điềm lành, là lợi quốc lợi dân việc thiện. Hoàng thượng cân nhắc sau một lúc lâu, bút son một đám, phái thừa tướng tiến đến nghiệm coi. Biểu ca, thuộc hạ điều tra ra, tới chính là ai? Hoàng thượng phái hạ trọng thần sự truyền đến ổ nào huynh náo, Triệu Thịnh một lòng bảo hộ Mục Bạch, an qua cơm sáng sau không biết tung tích, mau chính ngọ mới trở về. Nhìn Triệu Thịnh khó xử sắc mặt, Hoắc Nghiên trong lòng một đoán, cảm giác có chút không ổn. Trong phòng, Mục Bạch ánh mắt thanh lãnh, nhìn Triệu Thịnh sắc mặt, ngữ khí lạnh lùng, "Là ai?" Triệu Thịnh sắc mặt thập phần nghiêm trọng, thậm chí có chút trở nên trắng, hiện giờ hắn còn không có cùng trong quân đội người liên hệ thượng, nếu là trước đó làm thừa tướng người trước một bước tìm được rồi điện hạ. Như vậy Hậu quả không dám tưởng tượng. "Là Thưa tướng." Hắn dừng một chút, để thấp thanh âm nói. Thanh âm tuy thấp, trong phòng mặt người lại là nghe được thập phần rõ ràng. "Cái gì? Kia, này làm sao bây giờ?" Hoắc Nghiên cả kinh, tuy rằng nàng đối mục bạch phía trước gân đoán không rõ ràng lắm, nhưng thừa tướng lịch đại ở triều đình trung thế lực đều là cơ hồ tới rồi một tay che trời nóng nổi, mục bạch hắn trước kia sinh hoạt, nhất định quá đến thập phần vất vả. Mục bạch nhưng thật ra thần sắc thập phần trấn định, hắn phản nắm lấy Hoắc Nghiên tay. An uể nhẹ giọng nói, "Không, có việc gì, cùng lắm thì đã nhiều ngày liền đãi ở nhà, nhìn không tới hắn thì tốt rồi." Điện. Triệu Thịnh biểu tình thập phần rối rắm, rất dứt khẩu, đang muốn nói ra cái gì tới thời điểm, lại bị Mục Bạch đột nhiên ngăn lại, "Ngươi trước đi xuống, chuyện này, ta sẽ cẩn thận." Triệu Thịnh quét Hoắc Nghiên liếc mắt một cái, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, hắn biết Điện hạ đây là Luyến Tiếc Hoắc Cô Nương, chính là y đi theo Hoắc Cô Nương thân phận, Điện hạ là không có khả năng cưới nàng vì phi. Đái Triệu thỉnh rời đi sau, Hoa Nghiên đột nhiên kéo qua mục Bạch Tay, nhẹ giọng cười nói, "Ngày mai là tiết khất xảo, này trấn trên sẽ thực náo nhiệt, Hoa đang tiểu tượng, cái gì đều có, không bằng chúng ta đi xem." Lại nói tiếp, "Tự nàng đi vào nơi này về sau, còn không có hảo hảo chơi qua đâu." Nàng cũng rất tò mò, tiết khất xảo là bộ dáng gì? Chính yếu vẫn là, nàng có một loại dự cảm, nàng cùng Mục Bạch ở bên nhau thời gian không nhiều lắm, nàng tưởng, cùng hắn cùng đi xem một lần hội đèn lồng, ở lâu chút ký ức Cũng là tốt." Mục Nhiễm chăn ánh mắt một lu, cong ra một mạt ý cười, gật gật đầu, "Hảo. Dựa theo nghe tới tin tức, hôm nay cũng hoặc là ngày mai, thừa tướng liền phải tới rồi. Hiện tại đi trấn trên giàn xếp hảo, tổng sơ so ngày mai vạn nhất gặp phải muốn tới tới hảo chút. Biết Triệu Thịnh là tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện này, hai người ra cửa thời điểm cố tình đem Triệu Thịnh chi khai, vẫn chưa nói cho hắn. Cùng Hoắc gia vợ chồng thuyết minh chuyện này, Hoắc Mâu cười cười, "Nếu các ngươi tưởng chơi, liền đi chơi đi." Nhớ rõ chú ý an toàn. Thằng một cái tử mẫu bộ dáng. Hoắc Nghiên ngoan ngoãn điệu điểm một chút đầu, chờ nữ nhi trở về, cho các ngươi mang hoa đăng. "Hảo." Thuôn Ly trấn trên không sa, đi đường nói, hơn một canh giờ liền đến. Nay thị trấn là phạm vi 10 dặm duy nhất mậu dịch lui tới chỗ, trùng hợp lại mau đến tiết khách sảo, dọc theo đường đi ngựa xe như nước, xe bỏ xe lừa đèn con đường tê đến chợt như nêm cối. Trong đám người giống Hoắc Nghiên cùng Mộc Bạch giống nhau đi bộ hành tẩu, đảo cũng không ở số ít. Không ít người đều là từ trong thôn tới, đại đa số người đều đi thói quen, xe ngựa kia đổ vật còn phải bỏ tiền, liền tính là lừa cũng không gặp mấy chỉ, trong thôn người tránh một phân tiền đều là cực kỳ không dễ dàng, có thể giữ lại một phân là một phân. Dựa hoa màu sống qua địa phương, dưỡng cá nhân cũng đã thực khó khăn, huống chi là một đầu lừa đâu. Mục Bạch thấy Hoắc Nghiên trên trán đã thấm ra tinh mịn mồ hôi, có chút thở dốc, ngừng lại, vô vô chính mình bả vai, đi lên, ta có ngươi. Hoắc Nghiên trong lòng ấm áp lại cũng không đành lòng thấy hắn vất vả, vội vàng xua xua tay, nơi này ly trong thị trấn còn có một chặng đường, hắn có chính mình, chẳng phải là càng vất vả. Không có quan hệ, dù sao chúng ta cũng không đợi, chậm rãi đi là được. Mục Bạch thấy Hoắc Nghiên cự tuyệt, không nói hai lời, trực tiếp tiến lên, một tay đem nàng trên lưng bối. Hoắc Nghiên thở nhẹ một tiếng, đôi tay gắt gao mà ôm mục Bạch cổ, phong ngựa chính mình không song đi xuống. Nắm chặt. Hắn nhàn nhạt nói, đôi tay vớt trụ nàng chân, không cho nàng ngã xuống. Một đôi tay vòng lấy cổ hắn, mang theo một cổ ưu hương. Dưới thân bồi ấm áp vững vàng, như là khắp thiên hạ nhất ấm áp cảng. Nàng thỏa mãn nằm ở trên người hắn, phát ra một tiếng thoải mái than thở, một đường xúc này đảo làm nàng sinh ra một chút buồn ngủ. Nguyên lai, bị người có cảm giác như vậy thoải mái, ta đời này sợ là đều không nghĩ đi đường. Nàng buồn ngủ ngâm lung, đâu nhỉ non lẩm bẩm ra nói ra như vậy một câu tới. Nay có khó gì, ta có ngươi cả đời đó là. Hắn rất cẩn thận mà đi tới Tật lực chọn lộ bình địa phương đi, sau lưng nho nhỏ người, giống như là hắn toàn bộ thiên hạ giống nhau, có cũng nàng thời điểm, toàn bộ thế giới phảng phất liền ở hắn trên lưng, an bình mà lại thỏa mãn. Ta trước ngủ một lát, tới rồi lại kêu ta. Hoắc Nghiên nhìn dưới thân nam nhân, hắn thể lực cũng thật ảo, này dọc theo đường đi, cũng không gặp hắn thở dốc đổ mồ hôi, ngược lại thần thái nhẹ nhàng, thân xảo thể kiện. Chung quy là hắn không nổi dọc theo đường đi sóc nảy ra tới buồn ngủ, Hoắc Nghiên nhắm con ngươi, bắt đầu nặng nề ngủ. Ngươi an tâm ngủ đi, tới rồi trấn trên, ta lại kêu ngươi." Mục Bạch quay đầu đi, nhìn Hoắc Nghiên bế mắt an tưởng ngủ say tư thái, đáy mắt một mảnh hòa thuận vui vẻ ấm quang. Cùng lúc đó, một chiếc điệu thấp xa hoa xe ngựa xa xa tới rồi, từ một con đường khác, vững vàng mà nhanh chóng mà hướng trấn trên đuổi. "Thưa tướng, người đều ở nơi tối tăm, chúng ta tới rồi." Trong xe ngựa đột nhiên phi tiến một đạo màu đen thân ảnh, túi thấp người thanh âm thập phần cung kính hồi bẩm nói. Bên trong xe thập phần rộng mở, nhất chúng ngồi một người. Một bộ áo đen ám thêu từng vân, ẩn tứ vàng tuyến như ẩn như hiện, túc sát lạnh lẽo hơi thở tràn ngập bên trong xe mỗi một góc. Chương 27 giết không tha. Nương tử, chúng ta tới rồi. Ngoài xe tiếng người ồn ào, một đạo quen thuộc thanh âm truyền vào bên trong xe người trong hai, người nọ lập tức nhấc lên màn xe, hướng ra ngoài nhìn lại, tầm mắt vừa chuyển, định ở phía trước một cái quen thuộc bóng dáng thượng. Hắn ánh mắt chợt lạnh lùng, dục muốn lại nhìn lên, kia thân ảnh đột nhiên biến mất ở trong đám người, lại không còn nữa thấy. Bên trong xe người nọ thấy hắn sắc mặt không đúng, thử mở miệng, "Đại nhân, ta cho các ngươi như vậy nhiều thời gian, còn không có tìm được hắn thi thể." Lạnh lẽo xương lạnh thanh âm giống như tôi băng mũi tên, đâm vào bên trong xe Hắc Y yả nhân thể trung. Trần Huy thân mình chấn động, chỉ cảm thấy chính mình cả người nháy mắt như truy hầm băng, giật giật môi, sau một lúc lâu mới phun ra hai chữ, "Còn không có." Phanh. Một đạo tàn nhẫn trưởng phong đánh vào hắn thể trung, Hắc Y yả nhân không tránh không né. Khó khăn lắm chịu hạ một trường này, đây là đối với hắn hành sự bất lực trừng phạt. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, lại cho ngươi bảy ngày thời gian. Bên trong xe khi áp lại lần nữa châm xuống, nam tử trong thanh âm lộ ra không dung phản kháng cùng cãi lại mệnh lệnh tính. Đúng vậy. Mới vừa rồi ta nhìn đến một người, cực giống người nọ, ngươi đuổi theo, bất luận phải và không phải, đều cho ta giết. Thà rằng sai sát một ngàn, tuyệt không bông tha một cái. Loại chuyện này ngàn vạn qua loa không được. Vạn nhất một cái không lưu ý, mềm lòng, chết chính là bọn họ. Hắn ngứa khí nhàn nhạt, nhạt, tựa như là muốn bóp chết một con con kiến giống nhau. Trần Huy tới khi, đã quan sát qua cái này địa phương địa hình, gật gật đầu, con đường kia tới, đều là phụ cận thôn trang nhỏ thôn dân, là tới trong thị trấn chọn mua, ta phái người đi cửa thôn thủ, ôm cây đợi thỏ. Bên trong xe người nọ khẽ ừ một tiếng, nhắm hai mắt lại, không hề ngôn ngữ. "Đi." Trần Huy hướng xa phu nói. Này chiếc xe ngựa lại đi phía trước đi đến, lập tức vào thái thu phủ. Bên này, Hoắc Nghiên xoa xoa mục bạch vai, cười nói, vất vả lạ. Sa như vậy lộ, tấn người bình thường, có một người đi tới, còn không được mệt cái chiếc kiếp, chính là hắn, liền hơi thở cũng chưa loạn một kia. Không hổ là đại tướng quân, thân thể tố chất khác hẳn với thường nhân. Mục bạch vứt quá tay, nàng chảo tiến lòng bàn tay, đi đầu đi phía trước đi đến, đi thôi. Trong thị trấn tự nhiên so trong thôn náo nhiệt phồn hoa không ít. Đại đạo hai bên dựng thẳng lên san sát nối tiếp nhau cửa hàng, một gian gian khách điểm sát đường đại sử môn, thỉnh thoảng có người ra vào. Hai người chọn một gian khách điểm, nhấc chân đi vào. Hai vị là nghỉ chân vẫn là ở trọ. Vừa vào cửa, liền có gã sai vặt cười ha hả mà lại đây tiếp đón. Lúc này còn không đến chính ngọ, trong tiệm cũng không bao nhiêu người. Chỉ thấy vài người nhàn tản mà ngồi ở một chỗ, câu được câu không mà tán gẫu, ngẫu nhiên có một hai người tầm mắt hướng bên này nhị vọng liếc mắt một cái lại không thèm để ý mà xoay đầu đi. Một gian thượng phòng, mấy cái tiểu thái. Ngày mai mới là tiết khất xảo, hiện giờ rất nhiều tiểu thương còn chưa ra phố, cũng không có gì như dạng. Hắn cùng Hoắc Nghiên buổi này nửa ngày lộ, nói không mệt là giả, vừa lúc hiện giờ có nghỉ chân địa phương, liền hoan thượng vừa chậm, nếm thử khách điểm cơm canh, nghỉ ngơi chỉnh đốn nghỉ ngơi chỉnh đốn. Được rồi, ngoài bên này tỉnh. Gã sai vặt tươi cười đầy mặt, lãnh hai người tới trước quầy. Bên trong trường quầy, nâng nâng mắt Từ y khởi hai hạ bản tính, 300 văn tiền. Thanh toán tiền, hai người trở về phòng chờ đồ ăn đưa lại đây. Thái thú phủ, chỗ tối, Trần Huy hướng tới góc tường hạ trại thành một loạt hắc ý hiện nhân nói, đi trong thôn thủ, Phạm La nhìn đến cùng nhị hoàng tử giống nhau người, giết chết bất luận tội. Tiếng gió vừa động, bên ngoài thấp thấp truyền đến một tiếng nổ hỏa, theo sau chỉ nghe vật liệu may mặc nhanh chóng cọ sát tiếng động. Hắn lại nghiêng tai đi nghe, đã là không có động tĩnh, liền trong lòng biết bọn họ đã là lĩnh mệnh hành động đi. Đây là thừa tướng ngồi giữa ám vệ, võ công cao cường, mỗi lần nhiệm vụ đều hoàn thành xuất hảo, duy độc tới rồi nhị điện hạ nơi này, liên tiếp sai lầm, đầu tiên là nhị điện hạ trọng thương chạy thoát, hiện tại cư nhiên làm nhị điện hạ thủ hạ một cái thị vệ cũng chạy thoát. Lúc này đây, hắn tuyệt đối không cho phép lại ra bất luận cái gì sai lầm. Trần Huy mắt đen bình tĩnh nhìn đầu tường sau một lúc lâu, dống nhiên thở dài, xoay người vào nhà. Mai trong thôn, vài đạo bóng người chớp động, gác ở mấy cái vào thôn ra thôn quan khẩu. Lần này Đem đường lui đều phong bế, ai đều chạy không được. Nhưng là, đợi một ngày, bọn họ chờ người cũng chưa trở về, thẳng đến ngày hôm sau, một cái ám vệ đột nhiên chạy tới. Phát hiện, không phải tương tự, chính là nhị hoàng tử, ở một hộ dân gia, chúng ta mau qua đi. Lời vừa nói ra, mọi người đều ngưng phấn, thật là đi mòn rày sắc tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Ngươi nhìn thấy nhị hoàng tử? Có một người cẩn thận hỏi. Ngươi nọ một đốn, tiện đà lắc lắc đầu. Ta chỉ là xa xa quan vọng đến Triệu Thịnh, nghĩ đến cái kẻ tương tự người chính là nhị hoàng tử, ta sợ rút dây động rừng, liền trước lại đây Triệu tập nhân thủ. Lúc trước bọn họ 10 cái người thế, nhưng đánh không lại hắn một người, cuối cùng sự ám chiêu còn bị chạy, hắn một người, tất nhiên là không dám đi lên chịu chết. Vài người nhìn nhau, ánh mắt phất lệnh, vài đạo bóng người nhanh nhẹn tới, tới rồi hoắc ra. Một hồi giết chóc, ám dạ dưới, vô thanh vô tức. Thời gian hồi tưởng, ở trong thị trấn hai người, còn ở khách điểm ăn cơm. Cái gọi là thượng phòng, bày biện quả nhiên không tồi, nhà ở rộng mở sạch sẽ không nói, còn có một cái lư hương, lượn lờ mà tản ra thuốc lá, trấn định an thần. Một chương trên giường lớn treo thiên lam sắc màn, còn có một cái dùng để quải quần áo giá áo, một đạo chiếc bình đem nội nằm cùng phòng ở ngăn cách, bình phong ngoại khác phòng có một cái bàn, bốn chương ghế, Nghiêm Hồng Sơn nhìn vui mừng. Khách quan, ngài đồ ăn tới rồi. Ga sai vặt cười ha hả, từ vác hộp đồ ăn mang sang vài đạo đồ ăn. Hai tô một hân Hai chén gạo kê cháo, còn có một đĩa nhỏ dưa muối. Đồ ăn lượng không tính nhiều, nhưng cũng đủ ăn. "Ân, đi ra ngoài đi." Mục Bạch gật gật đầu, tầm mắt chuyển tới Hoắc Nghiên trên mặt, hỏi, "Như thế nào?" "Không vui." Ga sai vật ra cửa, đóng cửa lại. Hoắc Nghiên thở dài nói, "Này trưởng quầy muốn 300 văn tiền, ta còn tưởng rằng có thể có bao nhiêu tốt đồ ăn, nguyên lai like cũng bất quá như thế." Hai đĩa thức ăn chay, phân biệt là rau trộn dưa chuột cùng thanh xảo rau xanh, xay ngượt một mảnh. Mộ Nan Mạn cũng liền rau xanh trang bị một chút thịt mặn sảo mà, mà tôi, nghe nhưng thật ra có một kia mùi thịt. "La có chút kém, đợi chút chúng ta đi trong thị trấn đi dạo, lại mua chút ăn." Mục Bạch cầm lấy một đôi chiếc đũa, đưa cho nàng. Hai người ăn chút, lót lót bụng. Quả nhiên, ăn cái gì vẫn là muốn đi tử lâu, khách điếm chỉ là trụ. Ăn một ngụm, Hoắc Nghiên sắc mặt biến đổi, không phải nàng làm ra vẻ, thật sự là này khách điếm đồ ăn, quá mức khó có thể nuốt xuống. Nàng không muốn ăn, hắn cũng buông xuống chiếc đũa. Hai người ra khỏi điểm tính toán đi trong thị trấn đi dạo. Phố người đến người đi, phần lớn quần áo ngăn nắp. Ven đường có không ít bán các loại ăn vặt. Người đến người đi dàn, hai người tay bị dòng người đẩy ra, trong nháy mắt liền không có Hoắc Nghiên liền rốt cuộc tìm không thấy Mục Bạch thân ảnh. Mục Mục Bạch, ngươi ở đâu a? Nàng vốn muốn buột miệng thốt ra tên một đốn, nói không chừng này trong thị trấn liền có thừa tướng người, nàng như vậy tránh trận táo bạo tê, không chừng muốn đưa tới họa sát thân. Chương 28 hoa hoa mặt nạ Hoắc Nghiên ánh mắt lạnh lùng, đang muốn một chân đá văng ra hắn giơ tay, bực này nhân trà, dùng tay đánh hắn, nàng đều ngãi giơ. Nàng Thương nghe nói, có loại lưu manh chuyên môn ở trên đường cái tìm bộ dạng thanh tú phụ nữ nhà lành, đùa giỡn một hồi, qua tay bán cho thanh lâu tú bà tránh tiền thưởng. Cũng hoặc là từ nghèo khổ thôn xóm ra tới chút quán côn, cả đời cũng thảo không tới một cái tứ phụ, đành phải tích có tiền, ở bọn buôn người trong tay mua một cái. Chỉ cần là rõ như ba ngày dưới, khi dễ dàng hoàng tiểu nữ đưa đến quan phủ trị tội, cũng đến đánh một đốn bản tử. Chân còn không có nâng lên tới, người nọ thân mình thiếu giống như đột nhiên bị một cổ mạnh mẽ lôi kéo, sau này đảo đi. A. Một trận bụi đất phi dương, loại này Lưu Minh bên đường khinh người sự có lẽ là ở trấn trên lâu lâu khi có phát sinh, người đi đường thấy nhiều không trách, thấy bên này có động tĩnh, bất quá lạnh lạnh liếc lại đây liếc mắt một cái, vì bo bo giữ mình lại thực mau vặn khai. Xem đi, này Lưu Tử, uống say liền đùa giỡn nhân gia tiểu cô nương, hiện tại hảo bị phát hiện. Có người cười nói: "Xem ra người này thanh danh đã sú mọi người đều biết. Nay một cái biến cố, một người khác bị hoảng sợ, giễu tỉnh không ít, há mồm liền hướng tới Mục Nhiễm chăn nổi giận mắng: "Ngươi cái này." Lời nói còn chưa nói xong, liền ngạnh sinh sinh dừng lại. Mục Bạch ánh mắt phát lạnh, chiều hắn đi tới, ngạnh sinh sinh làm hắn ngậm miệng. "Ngươi này," hảo dọa người ánh mắt. Trên mặt đất lưu tư bị một tạ, từ trên mặt đất bò dậy, lôi kéo người nhỏ muốn đi, "Tam ca, Tam ca, chúng ta đi trước." chờ hạ lại đến thu thập bọn họ. Hai người nhanh như chớp chạy. Người chờ ta chờ. Được xưng là Tam ca Lưu Tam không quên hung tợn ném tàn nhẫn lời nói. Chuyện này biến cố cũng không có ở trong đám người khiến cho bao lớn sóng to gió lớn, mọi người như là sớm đã thành thói quen, Lưu có một cái phụ cận quầy hàng bà bà ăn nuôi nói, yên tâm, kia tiểu tử cũng cũng chỉ dám nói như vậy hai câu, không dám lại trở về. Ân, cảm ơn bà bà. Hoắc Nghiên cười gật đầu cảm tạ. Dù sao có mục bạch như vậy đại tướng quân tại bên người bên người bảo hộ, còn có thể sợ mấy cái du côn lưu manh không thành. Mục bạch đi tới, nhìn về phía Hoắc Nghiên trong ánh mắt có chút thấy nãy, hắn mới vừa ở bên kia nhìn đến có người ở bán đường Hồ Lô liền nghĩ cấp Hoắc Nghiên mua một cây tới, không nghĩ tới rổng người đưa bọn họ hai người cấp tách ra, lại quay đầu lại, liền thấy được mới vừa rồi kia một màn. Hắn nhớ rõ, nàng nói nàng thích ăn cái kia, nghĩ cho nàng mua đường Hồ Lô, muốn cho nàng một kinh hỉ. Giờ phút này hắn trong tay còn cầm một cây đường hồ lô, lại chỉ cảm thấy dị thường trầm trọng, hắn thử nâng lên tay, lại nâng bất động. Như thế nào? Đây là cho ta. Nàng đôi mắt liếc đến mục bạch trong tay đường hồ lô thượng, ánh mắt sáng ngời. Hắn gật gật đầu, đem đường hồ lô đưa qua, trong thanh âm mang theo một tia xin lỗi, ngươi không sao chứ? Đường hồ lô thượng bọc thật dày nước đường, kim hoàng phiếm hồng, lôi kéo đường ti. Thoạt nhìn là vừa làm, nguyên lai like hắn hắn vừa mới là cho nàng mua cái này đi. Hắn cư nhiên nhớ rõ chính mình nói qua nàng thích ăn đường hồ lô, trong phút chốc, đáy lòng như là nảy lên một tầng ấm áp, hòa thuận vui vẻ. "Là ngươi tới sớm một bước, bằng không ta một chân liền đem hắn cấp đá đổ." Hoắc Nghiên sờ sờ cái mũi, đắc ý nói, "Liếm một chút đường hồ lô đường ti, ngọt nào, còn có một cổ mùi hoa vị. Hiện tại đường phần lớn là mật ong làm, mật ong thải bạch hoa tử mật, hiện tại, nàng cũng chỉ nghe đến là mùi hoa, muốn nói ra cụ thể là nào một loại hoa, nàng thật đúng là nghe thấy không được." Mục Bạch cũng không chọc phá Hoắc Nghiên nói, chỉ là nhu tình tràn đầy mà nhìn nàng. "Ta về sau tuyệt đối sẽ không buông ra người tay." Hắn ánh mắt hơi hàn, mắt đen yên lặng nhìn chăm chú ở trên người nàng, đột nhiên mở miệng nói. "Mới vừa rồi kia hai cái lưu manh nguy hiểm như vậy, nếu hắn không có lưu ý bên này, kịp thời xuất hiện, không biết sẽ phát sinh chuyện gì." Tưởng tượng đến khả năng phát sinh hậu quả, hắn trong lòng nghĩ lại mà sợ.